Bỏ được những cái đó chân phẩm nha, không được, ta muốn phát tin nhắn trở về, không thể làm nàng như vậy đạp hư những cái đó các mỹ nhân. Chờ xâm đinh mấy vạn tự thảo phạt thư tới rồi phượng nam nơi đó, chỉ phải tới rồi năm chữ hồi phục, lại lần nữa làm xâm đinh muốn khóc vượng được. Cái gì kêu lãng phí không thể xỉ nha. Xem như, xem ở những cái đó mỹ vị lại có thể làm hắn khỏe mạnh lên trái cây phân thượng, hắn coi như cái gì cũng không biết hảo, nhiên phượng nam trả thù nơi nào sẽ chỉ chỉ cần liền như vậy một chút nha kế tiếp giao cánh đúng giờ chia xâm đinh tin nhắn chính là một đạo mỹ thực tuyên truyền đơn làm xâm đinh phát điên chính là kia tất cả đều là chỉ có thể xem không thể ăn đến nếu có thể giao dịch hắn là nhất định sẽ lập tức liền gọi phượng nam là được nhưng cố tình mỗi trương tuyên truyền đơn cuối cùng đều ghi chú rõ chế tác thời gian chưa định tạm không tiếp thu đặt trước có những lời này hắn nếu là còn không rõ chính mình bị trả thù, hắn liền sống ngưỡng phí lâu như vậy, hắn có thể nói, hắn hối hận đầu kia tiểu nha đầu sao. Cầu giao dịch trước nay a, Cho nên nói, đối phó đồ tham ăn, Phượng Nam là rất có một tay. Còn hảo đây là Phượng Nam nho nhỏ trả thù, nếu là làm lãnh đại thiếu đã biết, biểu nói bất đồng vị diện mộ xâm là an toàn, vị kia mang thù đại gia, tuyệt đối làm ngươi không có Phượng Nam cái này áo cơm cha mẹ tích, còn sẽ đem thù nhớ thực biển chắc chờ trả thù kia một ngày. Cho hắn ra tiểu Nam Nhi đưa Mỹ Nam, đây là muốn tìm chết vẫn là tìm chết vẫn là tìm chết ta. Đã bắt đầu hủy đi tay mới lễ bao phượng Nam, chính nghiên cứu giao cánh khẩn trương cảm xúc giao động, đối với một hệ thống có thể có như vậy nhân tính hóa cảm xúc, nàng này thân là người đều có chút xấu hổ, nàng không giao cánh càng giống nhân loại nha. Giao cánh, không có việc gì, liền tính là sơ cấp ưu hóa tử hệ thống, cũng là không tồi. Chủ nhân không có việc gì, ngài hủy đi đi. Cái dặn gì, giao cánh đều sẽ hảo hảo mang nó. Đây là giao cánh đem kia hệ thống đường tức phụ. Phượng Nam một bên chửi thầm, một bên cờ lật mở tay mới lấy bao. Ding. Chúc mừng một hào thương nhân được đến trung cấp yêu hóa tử hệ thống, một điểm công đức, kinh nghiệm châu năm viên, tùy cơ thưởng một phần. Hay không cờ lật mở, tùy cơ thưởng. Chủ nhân nhanh lên nhanh lên. Phượng Nam không rõ nguyên do. Lại rất mau địa điểm hạ tùy cơ thưởng, liền nghe. Đinh, 3 giây nội cờ lực mở tùy cơ thưởng, tăng lên sở rất vật phẩm cấp tỷ lệ 15. Đinh, chúc mừng một hào thương nhân, được đến ma tạp vị diện cao cấp may mắn tạp một chương." Ha ha ha, ta liền nói chủ nhân vận khí là tốt nhất, ha ha ha, trung cấp yêu hóa tử hệ thống A, còn phải tới rồi ma tạp vị diện cao cấp may mắn tạp, ha ha ha. Giao cánh khoe khoang tươi cười không có ảnh hưởng đến Phượng Nam, nàng lấy ra ma tạp vị diện cao cấp may mắn tạp nhìn kỹ hạ thuyết minh, mới hiểu được giao cánh vì sao sẽ cười chịu. Nguyên lai, like, đây là một trường trói định hình may mắn tạp, trói định sau, sẽ được đến một trăm thiên may mắn, ngẫm lại làm cái gì đều sẽ may mắn vận buông xuống, là ma tốt. Chủ nhân, ngươi không cần hiện tại dùng này tạp, cũng không cần cho người khác dùng, này tạp về sau sẽ có đại tác dụng. Chờ nhiệm vụ hệ thống khai sau, ngài ở đi mặt khác vị diện làm cao cấp trở lên nhiệm vụ khi dùng tới nó, kia mới có thể chân chính phát huy nó giá trị. Hảo, vốn định phải cho tiểu phượng dung dùng hết, hiện tại nghe giao cánh lời này, nàng cũng liền không cần nghĩ nhiều. Chủ nhân, ta đem ưu hóa tử hệ thống trang bị hảo, ngài còn có 3 cái lễ bao không mở ra, hắc hắc, này xa hoa tay mới lễ bao cấp đều là thứ tốt, kinh nghiệm châu ngài cũng trước không cần cấp bậc tới rồi thập cấp sau, lại dùng nó, có thể lập tức đến 15 cấp. Lúc này Phượng Nam vừa lúc xem xong kinh nghiệm châu thuyết minh, tự nhiên Minh Bạch giao cánh nói là có ý tứ gì, loại này kinh nghiệm châu là căn cứ cấp bậc tới cấp dư kinh nghiệm, cấp bậc càng cao cấp kinh nghiệm tự nhiên liền càng nhiều. Đương nhiên, như vậy kinh nghiệm châu cũng là có cái cấp bậc hạn chế, mà nàng được đến này năm viên thập cấp đúng là tối cao hạn chế, nơi đó cấp kinh nghiệm đã là nó có thể cho tối cao điểm đánh khởi đầu tốt đẹp lễ bao phượng nam được đến năm mươi điểm công đức liên tục thăng cấp lễ bao nội đồ vật lại làm dao cánh kích động trong chốc lát đinh chúc mừng một hào thương nhân được đến thương thành bảy chiếc ưu đãi tạp một năm thời hạn có hiệu lực một năm chúc mừng một hào thương nhân được đến nhiệt độ cơ thể châu một viên chín mươi điểm công đức năng lượng châu một viên thương thành bảy chiếc ưu đãi tạp là phải đợi thương nhân cấp bậc tới rồi ba mươi cấp ghi mới có thể có cơ hội dùng Mà loại này tạm là muốn tới thương thành nội kích hoạt mới bắt đầu tính giờ, đây cũng là làm giao cánh nhất kích động địa phương. Đến nỗi nhiệt độ cơ thể châu, đó là có thể điều tiết nhân loại nhiệt độ ổn định, đến không phải nhiều chân quý đồ vật, ở thương thành trung chỉ cần một chút công đức là có thể mua được. Năng lượng châu cũng là làm giao cánh kích động đồ vật, năng lượng nhà, đối với không gian tới nói, nhiều điểm năng lượng, khiến cho không gian khoảng cách thăng cấp liền lại vào một bước. Đối với Phượng Nam, cái này thần kỳ không gian giao cánh là rất muốn làm nó trưởng thành lên, chỉ có nó càng cường đại rồi, mới có thể cấp Phượng Nam mang đến càng nhiều chỗ tốt. Mặt khác không nói, giao cánh đã rõ ràng, không gian trưởng thành sẽ làm Phượng Nam linh hồn càng cường đại, mà linh hồn cường đại rồi, tự nhiên đối Phượng Nam tới nói, cũng sẽ ảnh hưởng đến nàng mặt khác các phương diện, có thể nói linh hồn là sẽ ảnh hưởng một người toàn phương diện, tinh thần lực, nguyên tố tồn trữ, cá nhân tiềm lực trở cái nào không phải cùng linh hồn cùng một nhịp thở. Đến nỗi đã có 260 công đức điểm, đối với còn không thể dùng tới nó Phượng Nam tới nói, cũng liền không có để ở trong lòng. Ai làm nàng phát hiện, này hai lần giao dịch sau, đều có công đức điểm khen thưởng. Bởi vậy, nàng cảm thấy chỉ cần giao dịch liền có, không cần để ý, nhưng nàng không biết là, công đức điểm cũng không phải là như vậy hảo được đến. Chương 263, Chín kiện dị bảo con hảo phượng nam ý tưởng mặt khác vị diện thương nhân không biết đặc biệt là xâm đinh gia hỏa này hắn nếu là đã biết nhất định sẽ khí hộp máu từ một vị khác mặt bò lại đây bóp chết phượng nam cái gì kêu không quan trọng không thèm để ý người nhà người đó là vận khí tốt có thể nhiều lần được đến thập phần khen ngợi ra từ lần đầu tiên bắt đầu giao dịch cũng liền cộng được ba điểm công đức thật đương công đức chính là cải trắng nha Mà sâm đinh này tam điểm công đức chung có 2 điểm vẫn là bởi vì Phượng Nam lần này cho thập phần khen ngợi, không cần cảm thấy Phượng Nam được 5 điểm công đức có gì không công bằng, phải biết rằng công đức xem không chỉ là lúc này đây giao dịch, quá khứ giao dịch ký lục cũng là sẽ ảnh hưởng mỗi lần giao dịch khen thưởng cấp công đức điểm. Kỳ thật Phượng Nam thật sự thực may mắn, không nói lần đầu tiên giao dịch khi gặp gỡ chính là phẩm tính ôn hòa tinh linh, chính là cùng view thêm chi gian chưa hoàn thành giao dịch. Cũng ở hệ thống nội có tốt đẹp ký lục, mà view thêm tính cách là ít có trực lai trực vãng, chính là cuối cùng xâm đinh, nhìn qua giả hoạt lại đa nghi, nhưng ngươi nếu là dùng trăm phần trăm thiệt tình đối hán, hán sở hữu phòng ngự đó chính là cái vỏ rỗng Mà cũng là xâm đinh vị này, so với ba tạp cùng view thêm, là trước hết đối phượng nam vương toàn bộ cảnh giác, đương chi trở thành bình thường có thể không có gì giấu nhau bạn tốt. Nếu không... Như vậy mười đài mới nhất trí năng mô phỏng người máy, hắn như thế nào sẽ lấy tới cùng phượng Nam giao dịch, liền tính là kỳ thật có như vậy điểm tiểu xấu xa tâm tư, nhưng hắn lần này giao dịch chung, là thật sự lần đầu tiên không có tinh kế. Chủ nhân, ra công sở phải dùng tài liệu, tốt nhất không cần dùng không gian chung, này đối không gian tới nói, là cái gánh nặng, muốn cho không gian nhanh lên thăng cấp, trừ bỏ những cái đó có thể sử dụng, như thổ địa, cây cối chính là thủy cũng tốt nhất không cần bắt được không gian bên ngoài dùng trái cây loại cùng ra cầm cũng chưa gì đó dao cánh có giúp theo dõi những cái đó nguyên liệu nấu ăn cùng trái cây nội năng lượng sẽ không làm này nhiều mang ra không gian nhiều một chút năng lượng nghe được lời này phượng nam ở trong lòng chịu chịu khoe miệng xem ra tự giao cánh biết không gian đối nàng nguy hiểm sau vị này đại quản gia là chết nhìn chằm chằm không gian nội mảy may năng lượng như vậy giao cánh làm nàng lại nghĩ đến lần đầu tiên nó trở thành nàng không gian quản gia biết không gian mang cho nàng phiền thoái khi giao cánh kia khi cuồng soát mạc đính thăng cấp không gian kế hoạch đáng yêu phản ứng nói thật nàng cái này đương sự ở biết chính mình không gian như thế hố nàng khi cũng chỉ là buồn bực một chút liền không có nghĩ nhiều nhưng giao cánh ngay lúc đó cảm xúc dao động thật sự làm nàng thực cảm động Cũng từ khi đó khởi giao cánh là thật sự mọi chuyện đều sẽ liên lụy đến cấp không gian thăng cấp thượng, chính là muốn tinh linh vị diện sinh mệnh thụ hẳn giống, đều chỉ là vì giúp nàng không gian thăng cấp. Nàng dùng nước ôn tuyển sau, sẽ thu về, nhưng giao cánh liền nước sông đều chết nhìn chằm chằm, phía trước làm cái lầu đến nổi, phượng nam đều không có không biết xấu hổ làm các đồng bọn biết, chết môi giao cánh là dùng không gian nội thùng trang thủy, rõ ràng nếu là dùng không gian suối nước, Đế nổi hương vị sẽ càng tốt. Chủ nhân nha, chúng ta không gian hiện tại còn không có tự sản những cái đó khoáng thạch. Ta vừa mới nhìn hạ kho hàng, nếu không đem những cái đó phỉ thúy nguyên thạch, còn có không gia công một ít khoáng thạch, đều vui vào trong núi. Còn có, còn có những cái đó không dùng được kim cương gì đó. Không được, muốn lưu lại làm thành dao dễ vợ, tốt nhất có thể đổi lấy càng nhiều đối không gian hữu dụng đồ vật. Không được, không chỉ muốn hạt giống vẫn là muốn một ít thưa thất tự nhiên khoáng. Thạch cùng mặt khác thứ tốt mới được. Còn có, muốn cho năm hào học củ rượu, chúng ta trong không gian như vậy nhiều lương thực cùng trái cây, có thể nhượng ra nhiều ít loại rượu ngon nha, có nó, tưởng đổi chút dị bảo gì đó, nhất định không thành vấn đề. Đúng rồi chủ nhân, ngày kia vài vị dị bảo muốn hay không đều dung hợp đến không gian chung, không được, vẫn là từ từ, không thể lãng phí ở hiện tại. Dị bảo, Phượng Nam có chút nghi hoặc ra tiếng, không phải phía trước liền dung hợp ở không gian chung, dùng để tăng lên không gian sao? Nàng nhớ rõ mỗi lần bỏ vào Tân dị bảo sau, không gian sẽ có đoạn thời gian không thể dùng. Hiện tại như thế nào lại nhắc tới dị bảo? A, chủ nhân, ngài không biết, Tiêu Chín kiện dị bảo không cùng không gian thật sự dung hợp, nếu không không gian hiện tại cũng sẽ không mới đến hai cấp, ngài cẩn thận hồi tưởng hạ. Những cái đó dị bảo như thế nào sẽ chỉ có như vậy điểm năng lượng, chúng nó là không cam lòng vì không gian làm áo cưới, cái loại này dung hợp, chỉ là cung cấp cấp không gian một phần trăm năng lượng, đối chúng nó nhưng không nhiều ít tổn thất. Phượng Nam là biết dị bảo có linh, lại không thể tưởng được, nguyên lai like dị bảo một đám đều là như thế tà tinh, nếu không có giao cánh, nàng thật đúng là đương những cái đó dị bảo cùng không gian dung hợp, chính là như vậy. Giao cánh càng sâu trình tự dung hợp có phải hay không những cái đó dị bảo liền hủy. Là nha, lúc này mới làm chúng nó về điểm này linh trí, đều vì bảo mệnh sẽ tính kế. Giao cánh nói đến này, nếu là nó có thật thể, nhất định sẽ ma đao chém những cái đó dị bảo, tiêu chúng nó lừa chủ nhân, tiêu chúng nó lừa chủ nhân, có thể vì chủ nhân hy sinh, đó là chúng nó phúc khí. Hừ hừ. Như vậy liền tính, chúng nó đã có ti linh tính vẫn là không cần hủy hoại chúng nó hảo chủ nhân ngài lại không dùng được chúng nó chúng nó tác dụng chỉ có thể cấp không gian bổ bổ năng lượng phóng cũng quá lãng phí ngoan giao cánh ngươi ngẫm lại thiên địa có thể làm chúng nó sinh ra linh tính vậy thuyết minh chúng nó có tồn tại tư cách chúng ta không nên chỉ vì chính mình mặt diệt chúng nó chủ nhân giao cánh cảm thấy chủ nhân nhà mình quá dễ nói chuyện đang muốn nói cái gì đó không gian đột nhiên chấn động lên ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Làm sao vậy? Phượng Nam cảm nhận được không gian chung năng lượng đang ở nhanh chóng gia tăng, nàng không rõ nguyên do mà nhìn về phía trời cao. Chủ nhân, mau, ngài trước ra không gian, đây là chuyện tốt, quay đầu lại ta cùng ngài giải thích. Giao cánh trong thanh âm mang theo kinh hỷ, lúc này nó cảm thấy vẫn là chủ nhân nhà mình người tốt có hảo báo nha. nhìn xem, nhưng cái đó không hiểu chuyện đồ vợ, đến cũng biết cái gì kêu cảm ơn. Cũng là Phượng Nam không thể tưởng được, nàng lời nói sẽ làm kia chín kiện tặc tinh tặc tinh dị bảo nghe lên đến, đây cũng là chúng nó ở cùng không gian co ti liên tiếp sau, mới có thể làm được, nếu Phượng Nam đã sớm biết chúng nó tồn tại, cố ý đề phòng chúng nó, chúng nó cũng không chiếm được loại này đặc quyền. Mà Phượng Nam nhận đồng chúng nó tồn tại ý nghĩa, này đối sở hữu khai linh dị bảo tới nói, đều là chúng nó càng khắc cầu, cũng bởi vậy, giấu ở không gian các nơi chín kiện dị bảo đã bị Phượng Nam một câu cấp thu mua, còn thập phần ăn ý đồng thời bắt đầu hướng không gian chuyển vận năng lượng. Không ở là đơn thuần dung hợp, mà là vừa năng lượng đưa cùng không gian, này bổn đối chúng nó cùng không gian tới nói, kỳ thật là song thắng cử chỉ, phía trước giao cánh muốn làm này dung hợp đến không gian chung, còn không phải vội vã làm không gian mau mau lên tới thấp gốc, đối nó tới nói, chủ nhân một ngày không an toàn, nó cũng là một ngày sẽ không an tâm. Nó này cũng không phải là vì chính mình, đối nó tới nói, chỉ cần Phượng Nam linh hồn không biến mất, nó liền sẽ không có bất luận cái gì tổn thất, nhiều nhất chính là giao dịch hệ thống thăng cấp chậm một chút. mươi 264, rời đi trước phiên toái. Nếu Phượng Nam này một đời tử vong, liền tính linh hồn bất diệt, chuyển thế nàng ở không có Phượng Nam ký ức, tính cách cũng sẽ nhân chung quanh hoàn cảnh có điều biến hóa, kia cũng không thể xem như Phượng Nam, giao cánh như thế nào sẽ tiếp thu Chủ nhân không ở là này thế Phượng Nam. Như giao cánh như vậy hệ thống quan gia, kỳ thật là không thích chói định linh hồn khế ước, rất nhiều đều là tìm cái ký chủ phải. Ra không gian Phượng Nam không cần giao cánh giải thích, nàng đã minh bạch, kia chín kiện dị bảo hiện tại xem như đánh bạc chúng nó cả đời, cùng không gian trở thành cộng sinh thể, chúng nó sẽ đúng giờ phân một bộ phận năng lượng cấp không gian, mà không gian cũng sẽ tẩm bổ chúng nó, làm chúng nó trưởng thành, liền như thần thoại chúng. Thiên địa có đỉnh trụ trời, chín kiện dị bảo hiện tại liền có điểm như là không gian trung đỉnh trụ trời, này cũng coi như là cấp phượng nam nhiều một tầng bảo đảm. Liên tính nàng mười năm nội không thể làm không gian lên tới mười một cấp, có chín kiện dị bảo ổn định không gian, nàng cũng có thể bảo đảm linh hồn sẽ không bị thương nặng. Còn hảo giao cánh không biết phượng nam này chủ nhân ý tưởng, nếu là đã biết, cái kia đã thăng cấp thành lão mụ tử thuộc tính quản gia đại nhân, còn không khí rộng chân lại cho chính mình định ra càng nhiều thăng cấp không gian phương án, tuyệt đối làm nó chủ nhân minh bạch, nó mới không cần cái gì kiếp sau, nó chỉ nhận hiện tại phượng nam là chủ nhân, cho nên cái gì nguy cơ, tất cả tại nó giao cánh đại gia bà quý hạ biến mất đi, không biến mất, ừ, giao cánh đại gia cũng sẽ nỗ lực làm nó biến mất tích, chờ rời đi kinh đô căn cứ nhật tử là thực nhảm chán, còn có hảo vị ngụy nương tới giải trí đại gia. Cái này làm cho Phượng Nam một chúng đều không cảm thấy chờ đoạn bang quốc nơi đó làm cuối cùng an bài có bao nhiêu ma người. Uy uy uy, kinh đô căn cứ đồ đẳng thú không bọn họ phân, bọn họ chờ ra kinh đô căn cứ phạm vi, tiến đồ đẳng thế giới A. Nói thật, đưa Phượng Nam buổi sáng nhìn đến Nam cung giác một thân nữ trang xuất hiện khi, đối thượng hắn kia đối lập nàng nữ nhi thân khi còn có đại thỏ trắng. Phượng Nam thiếu chút nữa không tự ti, nàng so không phải dai dai tỷ nàng nhận như thế nào tới cái ăn truyền hình quả ngụy nương cũng là trước đột sau kiểu thực câu nhân nha trong lòng khó chịu phượng nam lại theo dõi đoạn bang quốc hát phố cũng là lần trước nhiều bạch tố tố không làm phượng nam mục tiêu hoàn thành lần này phượng nam cảm thấy nàng đều xem trọng hoàng lịch không nên lại gặp gỡ bạch tố tố mới đúng cũng liền mang theo phượng ba phượng dung Nại hoa cộng thêm ném không ra lánh đại thiếu cùng nhau sát vào hát phố này đó không tồi thất thất không phải thích sao liền đều thu đi, đoạn lao nhân không thèm để ý điểm này vặt nhỏ. Tạp hóa cửa hàng lão bản rất muốn khóc, lãnh thiếu tướng, lãnh quân thần, lãnh đại gia, ngài lão như vậy đánh cướp đoạn căn cứ lớn lên tiểu điếm thật sự hào sao. Liên một đống vàng bạc vật phẩm trang sức, ngài cũng muốn thu hoạch, liền tính không mấy cái tinh hạch giới, khá vậy không thể như vậy không hề tiết tháo đi. Không sai, lãnh đại thiếu lần này rất có mục tiêu vì làm phượng nam hết giận là trực tiếp đem Phượng Nam đưa tới Hắc phố bên ngoài thượng duy nhất một nhà treo đoạn ra thẻ bài tạp hóa cửa hàng tới, hắn sẽ tuyển thượng nhà này, tự nhiên là bởi vì cái này cửa hàng lao bản là đi theo đoạn Bang Quốc bên người vài thập niên lao thủ hạ, ở mặt thế trước, vị này liền về hưu, mà mặt thế liền tính hiện tại sinh tồn không phải thực gian nan khi, đoạn Bang Quốc cũng cho hắn một nhà già trẻ an bài hảo. Công tác, nếu không phải kỳ binh căn cứ không phải đoạn Bang Quốc địa bàn, Đoạn bang quốc nơi nào sẽ lưu lại những cái đó trong nhà có lão có tiểu nhân lão bộ hạ, còn không đều đóng gói mang đi, đây cũng là hắn dụng tâm bồi dưỡng ra chu lịch thính nguyên nhân, có chu lịch thính ở, như thế nào cũng sẽ chiếu cố hạ hắn lưu lại những cái đó lão bộ hạ. Vương bá, ngươi cũng đừng vẻ mặt đau khổ, liền kia cáo giả hai ngày này không thiếu từ chúng ta này dính tiện nghi, chúng ta lấy hắn điểm vật nhỏ, hắn sẽ không nói gì đó. Bị kêu vương bá lao giả nhìn chính bình tĩnh hướng ba lô trung tắc kim sức tuyệt sắc thiếu niên, hắn rất muốn hỏi câu, tiểu công tử, ngài ba lô đương không thành động không đáy, là không gian dị năng liền không cần trang như vậy giả nha. Hào đi, phượng công tử cũng là thực bất đắc dĩ, ai làm nhà nàng giao cánh liền coi trọng thổ đặc sản, thật là thổ đặc sản, chỉ cần là từ trong đất ra tới như phỉ thúy, nguyên thạch, vàng bạc trờ, nó đều kêu chủ nhân đều thu, đều thu cho bọn hắn những cái đó rác rưởi thực phẩm thay đổi toàn thay đổi ở như vậy tẩy náo hạ phượng nam cái này chủ nhân chính là tưởng không bại lộ nàng không gian nguyên tố cũng không được nha không thấy giao cánh đều cho nàng sáng màn hình đem hát phố sở hữu thổ đặc sản đều lấy điểm đỏ đánh dấu ra tới khu nên nói giao cánh ở đêm qua không gian tới rồi ba cấp sau đối thăng cấp không gian chấp niệm lại thâm nó cũng không nghĩ tới Không gian thăng cấp một lần so một lần muốn năng lượng còn muốn nhiều, chín kiện dị bảo ra 30% năng lượng, mới làm không gian tới rồi ba cấp. Này có thể nói, đối giao cánh đả kích là rất lớn, cho nên, nhập ma giao cánh hiện tại là thấy có thể tăng lên không gian đồ vật liền tưởng toàn thu vào không gian. Liền tính vài thứ kia, đối không gian trợ giúp liền như vậy một nghèo nghèo, nó cũng là sẽ không bỏ qua. Suất tử vương bán này thu quát tam đại bao vàng bạc vật phẩm trang sức, Lãnh vũ thương thấy Phượng Nam khuôn mặt nhỏ vẫn là nhàn nhạt không có biểu tình, lập tức liền minh bạch, tiểu nha đầu đây là còn cảm thấy không đủ nha, cũng là liền này đó không thể thành cơm ăn đồ vợ, nơi nào so lương thực quan trọng nha. Vương bá Lãnh vũ thương một mở miệng vương bá mặt nháy mắt tái rồi, Phượng Nam vừa lúc cùng giao cánh câu thông hạ, xem Lãnh vũ thương còn muốn cho nhân ra suất huyết nhiều, nàng lập tức nói, vương bá, có thể phiền thoái ngài giúp một chút sao. Tiểu công tử. Ngươi nói xem, có thể giúp nhất định giúp. So với đối mặt mặt lệnh tâm hắc lãnh thiếu tướng, vương bá cảm thấy phượng nam vị này tiểu công tử muốn dễ nói chuyện nhiều, cũng sẽ không làm ra quá mức sự mới đúng đi. Đến nỗi vừa mới phượng nam kia đại thu đặc thu hành vi, vương bá đã đem chi toàn tính ở lãnh vũ thương trên đầu. Là cái dạng này, chúng ta ba ngày sau liền sẽ rời đi, ngài lao có thể hay không giúp ta thu chút vàng bạc vật, phỉ thúy, nguyên thạch, khoáng thạch linh tinh. Tưởng tượng đến giao cánh hiện tại đã theo dõi trong không gian dầu mỏ, Phượng Nam liền cảm thấy đau đầu, tiểu gia hỏa kia đối thăng cấp không gian chấp nghiệm thật là nhập ma quá sâu. Còn Hảo đem dầu mỏ chôn hồi ngầm, đối không gian chỗ tốt rõ ràng là tệ lớn hơn lợi, lúc này mới làm nó từ bỏ chôn dầu mỏ cái này ý tưởng. Hành, này không có gì, vài thứ kia, mặt thế trước đều là hiếm lạ vật, hiện tại, cũng chính là có chút tiểu thư phụ nhân còn sẽ mua chút. Đa số đều sẽ không để ý những cái đó, bất quá kim loại khoáng thạch liền không hào thu, tiểu công tử nên biết, rất nhiều đồ vật đều dùng tới chúng nó. Hành, ta cũng chính là thỉnh ngài giúp đỡ thu hai thiên liền hảo, thu được cái gì, chính là cái gì. Phượng Nam nhìn mắt trong tiệm không có người ngoài, dùng tinh thần lực làm hạ phòng nghe lén ngăn cách cháo sau nói, ta trước cho ngài buông mười túi gạo, ngài liền nhìn cấp đổi đi. Chờ Phượng Nam bọn họ một hàng bốn người ra vương bá cửa hàng đang muốn muốn cùng cũng ở dạo hát phố mặt khác đồng bọn hội hợp lại không thành tưởng phiền toái nhân vật lại tìm tới tới phượng công tử xin dừng bước chương hai trăm sáu mươi lăm chu lịch thính nguyên Ngư. liêu nghe được bạch tố tố thanh âm phượng nam âm thẩm phiên nhớ xem thường nàng rõ ràng xem qua hoàng lịch nha mặt trên không phải viết hôm nay thích hợp ra cửa sao như thế nào còn có thể gặp gỡ phiền toái nhân sĩ nha phượng vô hàn nhìn gọi lại bọn họ nữ nhân đối với bạch tố, tố. Hắn vẫn luôn cảm thấy quái quái, tới kinh đô căn cứ này dọc theo đường đi hắn tâm tư nhiều là đặt ở một đôi nhi nữ trên người, nhưng cho dù như thế, kia vài lần cùng nữ nhân này gặp gỡ, hắn đều cảm thấy không thoải mái. Bọn họ Phượng ra dòng chính bởi vì linh hồn cường đại, đối với nguy hiểm cùng dị thường chi vật, đều là thập phần mẫn cảm, hắn là thập phần không mừng mang theo này hai loại hơi thở người cuốn lên nhà hắn nữ nhi. Bạch Tố Tố lần này tìm tới Phượng Nam. Là thật sự có việc muốn nhờ, việc này còn cùng Ngọc Tử Hy hữu quan. Phía trước tiến căn cứ khi, Bạch Tố Tố liền cố ý giấu giếm hạ Ngọc Tử Hy là quan hệ dị năng sự, nhưng lần đó thấp bảo khu đi như vậy một vòng xung dưới, Ngọc Tử Hy dùng vài lần dị năng giúp những cái đó bị thương hài tử. Lão nhân, việc này kỳ thật là không truyền khai. Nhưng, Bạch Tố Tố không biết nhà, chờ chu lịch thính làm người tìm tới Ngọc Tử Hy khi... Nàng tưởng ở thất bảo khu phát sinh sự chuyển tới căn cứ trường trong thai làm sao nghĩ đến là Phượng Nam đem báo hết Ngọc Tử Hy sự. Lúc này Bạch Tố Tố tìm tới Phượng Nam, tự nhiên là hy vọng Phượng Nam giúp nàng đoạt hồi Ngọc Tử Hy. Phượng Nam đang nghe Bạch Tố Tố nói rõ ý đồ đến sau, rất muốn xoay người liền rời đi, Bạch Đại Tiểu Thư đây là nào chịu, vẫn là ảo tưởng chứng quá lợi hại, liền Ngọc Tử Hy kia thánh phụ tính tình, liền nàng xem ra. Không phải Ngọc Thánh Phụ không trở về đến bạch tố tố bên người, mà là Ngọc Thánh Phụ công tác bận quá, đã quên bạch tố tố vị này đi. Cũng không phải là, muốn nói chu lịch thính thật là làm âm mưu ra nhân tài, nếu không đoạn cáo giả cũng sẽ không bồi dưỡng hắn đi. Nhìn xem hiện tại Ngọc Tử Hy cấp căn cứ bán mạng, còn một lòng cảm thấy căn cứ trường là người tốt, cho hắn như vậy quan trọng vị trí, đem như vậy nhiều người tánh mạng đều giao cho trên tay hắn, hắn có thể không cần tâm làm có thể không vì chi kỷ mà sinh. Hảo đi, chu lịch thính này tâm hắc, cũng không phải là chỉ đem Ngọc Tử Hy an bài tới rồi bệnh viện đơn giản như vậy, hắn vì không cho Ngọc Tử Hy hữu tạp tâm, còn cấp Ngọc Tử Hy an bài một cái trợ thủ, một cái chuyên môn cấp Ngọc Tử Hy tăng thêm lượng công việc hảo trợ thủ. Tự Ngọc Tử Hy tới rồi bệnh viện đặc biệt cho hắn an bài đơn độc một chỗ đặc cấp giường phòng đương văn phòng sau, Ngọc Tử Hy liền không từ bên trong đi ra quá, chỉ cần hắn không nghỉ ngơi liền nhất định sẽ xuất hiện cầu trị liệu người bệnh, có rất nhiều thật sự sinh bệnh, có, ha ha, nên nói là tới làm thứ quang liệu đi. Chu lịch thính ở biết Ngọc Tử Hy thuộc tính sau, nơi nào sẽ không rõ muốn như thế nào mới có thể càng tốt trói chặt loại này đặc thù nhân tài nha, vừa lúc cũng có thể nương hắn quan hệ dị năng, cấp những cái đó yêu cầu hảo hảo ứng phó lao ra hỏa một chút ngon ngọt, ngọt. Đương nhiên, ngon ngọt, ngọt sẽ cho, cũng không thể làm Ngọc Tử Hy làm không công không phải. Đến nỗi cuối cùng phân cho Ngọc Tử Hy nhiều ít, nhân ra là thánh phụ, nơi nào sẽ để ý loại này việc nhỏ, những cái đó, còn không đều vào công trướng, xem như chu lịch thính này căn cứ trường nhất phái công khoản tới nguyên trí nhất. Chu lịch thính như vậy dùng Ngọc Tử Hy còn có một nguyên nhân chính là bạch tố tố, chỉ có làm Ngọc Tử Hy vội quên mất bạch tố tố tồn tại, hắn mới hảo tìm cơ hội xuống tay, đem cái này thai hỏa ném ra kinh đô căn cứ không phải. Đối với này hết thể hoàn toàn không biết bạch tố tố lúc này xuất hiện ở hát phố, nên nói nàng đây là cấp nào đó chờ cho nàng làm khó dễ cơ hội đi. Bạch đông học, việc này ta không giúp được ngươi, ngươi nên đi hành chính đại lâu nơi đó hỏi một chút. Phượng công tử, nghe nói đoạn căn cứ trường mấy ngày nay đều có đi ngươi nơi đó, ngươi liền không thể giúp giúp ta nói nói, tử hi hắn thật sự không thể lại tiêu hao gì năng, hắn sẽ chết bạch tố tố nói nghe chung quanh người như thế nào phẩm như thế nào biến mưu nếu không phải phượng nam dung mạo cùng khí chất cho nàng bỏ thêm quá nhiều phân làm chung quanh đi ngang qua nghe khách đối với nàng vô pháp hiểu sai liền câu kia đi ngươi nơi đó còn không biết muốn cho bao nhiêu người não bổ ra nhiều ít buồn chuyện người lớn lãnh vũ thương lạnh lùng mà quét bạch tố tố liếc mắt một cái trong lòng lại cho nàng nhớ kỹ một so không thể giết cũng không phải là liền không thể ngược thực hảo còn tới phiền nhà hắn tiểu nam nhi còn cố ý bôi đen hắn tiểu nha đầu vậy ngươi cũng muốn chờ bị vạn người hận đi lần này thật sự oan uổng bạch tố tố nàng kêu lời nói một chút mặt khác ý tứ đều không có chỉ là nàng đã thói quen nói chuyện chung mang lên điểm đối người khác bất lợi nội dung mới nhất thời không có phát hiện nàng lời này dường như ở mịt mờ đại gia cái gì bạch đông học việc này ta thật sự không giúp được ngươi quan hệ dị năng giả đối căn cứ thật sự quá trọng yếu căn cứ sẽ không tha người, lại nói, ngươi cảm thấy lấy ngọc tiên sinh tính tình, hắn sẽ buông người bệnh không cứu sao. Ta, ta chưa nói không cho hắn cứu người, hắn hiện tại thực đáng thương, hắn bị buộc dùng dị năng, ô ô ô, ta hảo lo lắng, hắn có thể hay không? Ô ô ô, đối với bạch tố tố loại này nói ba phần ẩn bảy phần, cho người ta quá nhiều não bổ hàm hồ lời nói, Phượng Nam nghe đôi mắt đẹp nhau lại, một chút đều không nghĩ lãng phí chính mình nước miếng. Cũng nên là bạch tố tố xui xẻo ngày, chờ chào nàng bím tóc chu lịch thính ở nàng xuất hiện ở hát phố khi, liền an bài nhân mã tới nhìn chằm chằm, vừa vận nàng loại này mang theo một chút mịt mờ căn cứ bất nhân chi ngữ, miễn cưỡng bị đám kia có thể đem việc nhỏ hóa đại trở thành kiếp nổ, đều không cần phượng nam lại mở miệng, bạch tố tố phiền toay tới. Cái gì nha, người nữ nhân này ý tứ là nói, chúng ta đều đáng chết, Không thể lãng phí quan hệ dị năng giả dị năng. Ta dựa, nàng đây là có ý tứ gì nha, đây là nói căn cứ ngược đãi dị năng giả sao. Wow, đây là muốn chọc đại sự tiết tâu à, nữ nhân này ngữ bức, thế nhưng tưởng cùng toàn bộ căn cứ đối nghịch. Không nghe nàng kia lời nói ý tứ sao, nàng Minh nói cái kia quan hệ dị năng giả đáng thương. Câu này nếu là tưởng thâm, còn không phải là sở hữu dị năng giả đều bị căn cứ đương con khỉ tính kế, bị buộc dùng dị năng đã chết cũng là bất chết mãi mãi nữ nhân ngươi thật là làm tốt lắm muốn hay không lộng lớn hơn nữa sự gia cũng tham thượng một chân ngươi nếu là nghĩ đến căn cứ trường gia nhất định xuất lực nguyên lai nữ nhân này dã tâm lớn như vậy nha muốn làm chúng ta kinh đô căn cứ căn cứ trường xem ra cái này muốn chọc quá độ không cần đương nhân dân là vô tri nào đó giấu ở nhân dân chúng càng nói càng thái quá nói nghe hảo những người này đều âm thầm lắc đầu Nghĩ thầm, nữ nhân này rốt cuộc là đắc tội người nào nha, nhìn xem, đây là muốn hát chết nàng tiết tấu nha, liền tính nàng là vô tội, hiện tại những lời này nếu là truyền khai, nàng phiền toái tiểu không được. Bạch tố tố như thế nào sẽ nghe không ra những cái đó mở miệng người, là muốn bức tử nàng nha, nàng tái nhợt mặt, đang muốn vì chính mình cãi lại khi, hảo xảo một đội tìm tra đội xuất hiện ở hiện trường, còn thực trùng hợp đem những lời này đó đều nghe vào nhĩ tìm tra đội liền cấp bạch tố tố kêu oan cơ hội đều không cho, trực tiếp liền lấy phá hư căn cứ hải hòa, bôi nhọ căn cứ, cổ động dị năng giả đối kháng căn cứ trở hơn tội danh, trực tiếp liền đuổi ra kinh đô căn cứ. Trưng 267, Thương nhân 5 cấp. con hảo Phượng Nam loại này ý tưởng cũng chỉ là ngẫm lại, đến là không phản đối giao cánh ý kiến, nàng quá rõ ràng giao cánh sở làm hết thảy đều là vì nàng hảo. Phượng Nam mới khai phòng môn. Ngủ trưa tiểu Phượng Dung vừa lúc tỉnh lại, đương hắn nhìn đến đi đến trước giường Phượng Nam, lập tức vui vẻ nhào lên tới. Kaka, ca, ca, ngươi như thế nào biết ta tỉnh? Phượng Nam nhẹ nhàng tiếp được tiểu nại hoa, lại cười nói, không phải biết ngươi tỉnh, Kaka ca, ca đây là ước hảo giao dịch thời gian muốn tới. Nga bảo bảo không vui, tỉ tỉ như thế nào có thể không phải vì tiểu Dung trở về. Nhìn vẻ mặt tiểu yêu thương mãi bánh bao, Phượng Nam nhẹ điểm hắn cái mũi nhỏ lại nói, tiểu Dung liền không cảm thấy ca ca vì cái gì sẽ trở lại có tiểu dung phòng tới giao dịch, là vì cái gì sao? Vốn dĩ có như vậy điểm tiểu ủy khuất tiểu Phượng Dung lập tức hiểu được cười mị đại đại đôi mắt, ở Phượng Nam trong lòng ngực cọ cọ, hắn liền nói sao, đối tỉ tỉ quan trọng nhất chính là hắn, tỉ tỉ trở về như thế nào sẽ chỉ vì hợp người khác đổi đồ vật, vẫn là nghi hắn, mới có thể trở về, hì hì. Liên ở tỉ đệ nói nói cười cười khi, vưu thêm đúng giờ liên lạc thượng Phượng Nam. Hai bên lần này giao dịch có chút nhiều, không nói lần trước Phượng Nam trước tiên cho view thêm 5 bộ hàng ngày trang phục, chính là lần này chính là lễ phục liền có 10 kiện, còn có một bộ lấy chân châu vì điểm suyết kết hôn lễ phục, cùng xứng đôi tay bao, dày, vật phẩm trang sức trở. Cương đại nhất chính là, giao cánh còn làm ra một bộ 21 thời đại xa hoa hôn lễ thường dùng vòng hoa, xe hoa, hoa kiểu, hoa môn chờ, cái này làm cho Phượng Nam đều có chút xấu hổ. Giao cánh đây là một lần liền phải làm view thêm táng ra bại sản tiết tấu nha. Vấn đề là, view thêm thật không cảm thấy phượng nam hệ thống quản gia làm như vậy có cái gì không đúng. Ở hắn xem ra, phượng nam hệ thống quản gia giao cánh thật là quá chi kỷ. Hắn chính không biết muốn như thế nào cấp hoa nhài một cái nhất lãng mạn hôn lễ. Này không phải cái gì đều có. Đáng yêu tiểu phượng nam, ngươi quá chi kỷ. Ta còn đang nghĩ ngợi tới phải dùng cái dạng gì ma pháp bảo tới xứng với hoa nhải xinh đẹp áo cưới, này bộ kiểu nam, rất thích hợp ta. View thêm nhìn thuần trắng sắc theo chỉ bạc hoa văn kiểu nam lễ phục, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, này cùng tân nương áo cưới là một bộ. ngươi thích liền hảo, hoa nhải, ngươi không nghĩ làm nàng trước thí hạ sao. Đối với số 2 tác phẩm, Phượng Nam cũng là thích, xem ra sâm đinh cho nàng tuyển những cái đó mô phỏng người máy, thật là tốt nhất. Cái gì năng lực xem trọng chúng nó hệ thống đặc sắc, liền có thể cho chúng nó gia nhập tương đối ứng tri thức cùng chức nghiệp sở yêu cầu có quan hệ nội dung, chúng nó là có thể trở thành cái loại này chức nghiệp chung xuất sắc nhất. Ha ha, không cần, ngươi ánh mắt, hoa nhài nhất định sẽ thế. Đã đào dông chính mình hệ thống không gian view thêm cười thập phần ngu đần, một chút cũng chưa cảm thấy bị giao cánh cái này hệ thống quản gia cấp thực làm thịt, có cái gì không đúng. Không thấy hắn hệ thống quản gia đều cam chịu những cái đó hoa tươi giá cả sở định giới bất quá cao, mọi người đều nói, còn không có muốn trang trí phí đâu. Phượng Nam phát hiện chính mình là thật sự không có đương gian thương khả năng, liền nhà nàng giao cánh cái này đại quản gia, đều so nàng cảng sẽ làm buôn bán, xem ra nàng phóng toàn cấp giao cánh thật là thập phần chính xác sự ở phía trước phượng nam là không thích nhiều ra cái mặt khác có trí tuệ sinh vật tồn tại nàng không gian hoặc cùng có thể cảm giác được nàng nội tâm ý tưởng nhưng giao cánh xuất hiện quá mức đột nhiên ngay lúc đó phượng nam tâm thái thượng cũng có nho nhỏ thay đổi giao cánh cũng vừa lúc là lúc này trở thành nàng không thể chóc đồng bọn có lẽ là duyên phận đi phượng nam thế nhưng liền rất tự nhiên tiếp nhận rồi nàng buồn nhất không mừng sự liền như vậy phát sinh ở trên người nàng nàng còn có thể tại chậm rãi thời gian chung Thói quen giao cánh tồn tại. Đương nhiên, nay cũng cùng giao cánh đối Phượng Nam là hoàn toàn vô che giấu, lại rất có đúng mực biết nó khi nào nên xuất hiện, khi nào không thể đi cảm thụ ngoại giới, quay rời đến Phượng Nam. Mà nó mỗi lần muốn cảm thụ ngoại giới khi, đều sẽ làm Phượng Nam cảm giác được, lúc này giống nhau cũng đều sẽ là ban ngày, mặt khác thời gian giao cánh cũng là rất bận, toàn bộ không gian nội yêu cầu nó địa phương rất nhiều, Phượng Nam cái này không đem không gian đương hồi sự, còn hảo có giao cánh ở, nếu không, làm nàng không gian nội hết thể tự do sinh trưởng đi xuống, chờ nàng nghĩ đến không gian khi, còn không biết không gian thành cái dạng gì. Một khác đầu view thêm đối với Phượng Nam cái này tiểu tay mới, cho nàng hệ thống quản gia có thể tham dự giao dịch đặc quyền, hãn nội tâm là cảm giác thực không thể tưởng tượng, lại tin tệ, cũng không nên làm được như vậy đi, hệ thống quản gia chỉ là phụ trợ bọn họ cùng theo dõi bọn họ a. Vưu thêm cũng không biết nói Phượng Nam cùng Giao Cánh chính là linh hồn khế ước, nếu là đã biết, hắn nhất định sẽ hâm mộ đi, hắn cũng là gần nhất mới biết được, chính mình cùng vị diện giao dịch hệ thống chi gian khế ước không phải cấp bậc cao nhất. Kết thúc cùng Vưu thêm giao dịch, Giao Cánh như nguyện từ Vưu thêm cấp giao dịch vật trùng, bắt được không ít hi hữu quảng thô, Phượng Nam là không hiểu biết những cái đó ma võ vị diện quảng thô có cái gì đặc biệt, nàng chỉ nhìn ra tới, Giao Cánh rất coi trọng những cái đó quảng thô. Nếu không, cũng sẽ không lấy ra không gian loại hoa tươi tới thực tế view bỏ thêm. Phải biết rằng, giao cánh nhìn chằm chằm không gian nội đồ vật là thực hận. Đinh. Giao dịch hoàn thành. Người mua vị diện thương nhân view thêm cấp 4 cấp thương nhân đánh số 1, thập phần khen ngợi. Lần này giao dịch thành giao lượng vượt qua 30 kiện, đạt tới 35 kiện, sở đổi vật 45 kiện. Các hạng tổng hợp cho điểm 28 kinh nghiệm điểm. Chúc mừng 4 cấp thương nhân một trở thành 5 cấp thương nhân. Chúc mừng một hào thương nhân hoàn thành một lần giao dịch được đến 15 điểm công đức. Giao cánh, ngươi nói cấp bậc không hào thăng. Phượng Nam nghe được lại thăng cấp, nàng thực bình tĩnh mà nói như vậy một câu, hoàn toàn không đi để ý tới nhà mình vị kia đã xem như chết máy quản gia đại nhân. Giao cánh có thể nói cái gì, nó thật sự cái gì cũng cũng không nói ra được, chủ nhân nhà nó chính là cái mở rộng ra bàn tay vàng chủ quản lý hệ thống nó khuyên nữ, nếu không... Như thế nào chuyện tốt đều sẽ làm chủ nhân nhà nó gặp gỡ, mặt khác không nói, chính là các hạng tổng hợp cho điểm, nhà ai như bọn họ này nha, nhà ai kinh nghiệm không phải có thể hơn một ngàn liền vụng trộm vui vẻ, nhưng bọn họ này, nào thứ không phải hơn một ngàn cấp, còn có công đức điểm cũng là, này cũng khó trách chủ. Nhân nhà nó muốn hoài nghi vị diện thương nhân cấp bậc không hảo soát đều là giả, chính là nó, đều tưởng hoài nghi, nếu không phải phía trước có họ bạch kia nữ nhân đương thử tay nghề. Nó cũng sẽ không tin tưởng tiền bối hệ thống quản gia nhóm nói chính là thật sự đi Yên lặng đi an bài người máy nhóm đem từ view thêm kia đổi lấy hạt giống đều tìm địa phương gieo Liền cảm giác được không gian nho nhỏ chấn động một chút Cái này làm cho giao cánh vô tâm tư tưởng mặt khác sự Tất cả đều bị tân kinh hỉ cầu dẫn nó chú ý Chủ nhân, chủ nhân, thật tốt quá Phía trước gieo tinh linh vị diện thực vật hạt giống đều phát miêu Không gian có nho nhỏ tăng lên Từ mép giường cùng tiểu Phượng Dung chính chơi Phượng Nam, cũng cảm giác được không gian nội biến hóa, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhàng không ít, có thể có trợ giúp liền hảo. Phượng Nam dùng tinh thần lực nhìn hạ, bị phân chia dùng để loại tinh linh vị diện thực vật kia khu, nhìn một mảnh trồi non chui từ dưới đất lên mà ra. Phượng Nam vì chính mình cùng giao cánh cảm thấy cao hứng, giao cánh vì không gian có bao nhiêu dụng tâm, nàng quá rõ ràng, hiện tại nhìn đến không gian thật sự có thể loại ra mặt khác vị diện thực vật. Này cũng nhiều một loại thăng cấp không gian tới nguyên, mà những cái đó quạng thô rất có thể cũng như giao cánh phân tích như vậy, có thể ra. Tốc không gian trưởng thành. Giao cánh hiện tại có thu hoạch, cũng càng xác định nó thăng cấp không gian kế hoạch thư là không thành vấn đề, cái này làm cho nó nhiệt tình mười phần, chỉ cần Phượng Nam không tìm nó, nó cơ hồ một ngày 24 giờ, đều ở trong không gian chỉ huy mô phỏng người máy nhóm vội tới vội đi. Đối với giao cánh tích cực, Phượng Nam là một chút đều không biết muốn nói như thế nào mới hảo, nàng như thế nào có loại cảm giác, có sinh mệnh nguy hiểm chính là giao cánh, không phải nàng đi. Vô luận Phượng Nam tưởng cái gì, một ngày thời gian quá thực mau, đương ngày hôm sau, bọn họ một đại đội nhân mã ra kinh đô căn cứ khi, bọn họ chân chính khảo nghiệm bắt đầu rồi. Từ kinh đô căn cứ đến bọn họ muốn đi địa phương, bình thường xe cẩu, liền yêu cầu 3, Nam thiên thời gian. Mặt thế sau không cần xem lánh vũ thương bọn họ chỉ dùng 7 ngày liền đến thành phố A, nhưng kia cũng chỉ là mặt thế ra, tang thi so với hiện tại đồ đẳng thú muốn dễ đối phó, hiện giờ thời tiết lại hồi hàng tới rồi 35 độ, như vậy thời tiết, đổi thành tang thi khi, sẽ ảnh hưởng đến chúng nó hành động, nhưng đối đồ đẳng thú ảnh hưởng liền không lớn, nhiều nhất hỏa nguyên tố đồ đẳng thú công, kích sẽ yếu bất chút, nhưng đồng thời, Thủy nguyên tố cùng băng nguyên tố đồ đẳng thú lực công kích là sẽ tại đây loại nhiệt độ không khí hạ tăng lên chiến lược. Bọn họ muốn an toàn tới bảy ra căn cứ, lãnh vũ thương bọn họ tới kỳ binh căn cứ, nhưng không như vậy hảo tẩu, đừng nói một tháng có thể tới, nếu có thể hai tháng đến, liền rất không tồi. Chúng ta này một đường, không chỉ là toàn lực lên đường, còn muốn tiến hành cùng lúc đoạn đi vào đồ đẳng thế giới đi soát nguyên tố đồ đẳng. Tốt nhất, chúng ta người trước thí hạ, Từ trong xe đi vào đồ đẳng thế giới, liền tính xe tại hành xử khi, ra tới người có phải hay không còn ở trong xe, nếu có thể làm được không chậm trễ hành trình, này đối chúng ta tới nói càng có lợi. Việc này bọn họ ở phía trước liền thảo luận quá, chỉ là ở kinh đô căn cứ nội, không hảo thí nghiệm, hiện giờ ra căn cứ, tự nhiên liền phải trước thí hạng. Chờ xe lại khai ra một đoạn đi, hiện tại vẫn là kinh đô căn cứ trong phạm vi vẫn là đem này khu đồ đẳng thú để lại cho chu lịch tính bọn họ người đi tiêu trúc nhai rất rõ ràng tự chu lịch tính người bắt được nguyên tố đồ đẳng sau liền phân tam tiểu đội mỗi ngày ở đồ đẳng trong thế giới tìm kiếm đồ đẳng thú bọn họ cũng minh bạch nửa nguyên tố đồ đẳng uy lực cùng từ đồ đẳng thế giới đánh tới nguyên tố đồ đẳng khác biệt quá lớn vì nhanh chóng tăng lên kinh đô căn cứ chiến lợi phương pháp tốt nhất chính là được đến càng thật tốt phẩm chất nguyên tố đồ đằng. cũng là mấy ngày nay bọn họ mới rõ ràng chính là đồ đảng thế giới muốn đánh tới nguyên tố đồ đảng cũng là rất khó bọn họ ba cái tiểu đội ngồi canh ba ngày giết hai mươi nhiều đầu đồ đảng thú mới được đến năm cái trung cấp nguyên tố đồ đảng việc này chu lịch thính tới tiễn đưa khi hướng phượng nam thỉnh giáo như thế nào có thể nhiều suất đến nguyên tố đồ đảng sự bọn họ nào dám nói ra chân tướng nha chờ ra kinh đô căn cứ phạm vi đoạn dương liền ngoan ngoãn mà đương khởi người của hắn trước đội trưởng Thực tế chính là cái đương thương, chờ hắn an bài nhân viên làm thí nghiệm, được đến bọn họ muốn nhất kết quả, toàn bộ 130 nhiều người đội viên lập tức tích cực lên. Phải biết rằng đoạn bang quốc lúc ấy chỉ để lại 10 cái nguyên tố đồ đằng cho hắn người, mặt khác 90 người nhưng đều chờ cũng có thể trở thành nguyên tố sư. Nói đến cũng khéo, đoạn bang quốc cấp nguyên tố đồ đằng khi, không nghĩ tới có phải hay không dị năng giả mới có thể dùng, cũng liền không tưởng nhiều như vậy, đã kêu mười tên tâm phúc thí hạ. Không thành tưởng, trong đó hai cái không trở thành dị năng giả, đến cũng được đến thuộc về bọn họ nguyên tố đồ đằng tán thành. Cũng là lúc này, đoạn bang quốc mới nhớ tới lánh vũ thương nhắc tới quá, khả năng người thường chung cũng sẽ có có thể sử dụng nguyên tố đồ đằng. Đến lúc đó liền phải xem những cái đó bình thường trong cơ thể nguyên tố có thể hay không khiến cho nguyên tố đồ đằng cộng minh. Cũng là việc này, làm đoạn bang quốc bên người những cái đó không có dị năng thủ vệ, có tân hy vọng. Hiện giờ ở biết có thể một bên lên đường một bên phân đội tiến vào đồ đẳng thế giới soát nguyên tố đồ đẳng, bọn họ chung liền tính là người thường, cũng là thập phần tích cực mà làm chính mình có thể làm tốt sự. Thất thất thiếu ra, ngài lao phòng xe có thể lấy ra tới. Chuẩn bị tốt một lần nữa lên đường khi, đoạn dương vẻ mặt chân chó mà xuất hiện ở phượng nam bên người. Đang muốn lên xe phượng nam dơ dơ lên đôi lông mày, ra cửa khi, nàng nói muốn xuất ra phòng xe. Vị này đoạn đội trưởng nói cái gì, bọn họ muốn điệu thấp, không thể ở kinh đô căn cứ liền khoe dầu, như thế nào, hiện tại dùng liền không phải khoe dầu. Ha ha, ngươi xem, cũng chưa người ngoài, hiện tại dùng cái gì, ai cũng nhìn không tới không phải. Đoạn dương cười nịnh nọt, còn không phải nhà hắn lao nhân, ghét bỏ bọn họ xe không gian tiểu, hắn phía trước không nghĩ làm phượng bảy lấy ra phòng xe, còn không phải tưởng nhanh lên trở lại kỳ binh căn cứ. Tưởng tượng đến hắn liền nhiều như vậy một câu miệng, tự kia sau, ai xem hắn đều đương xem con dẹp, đứng ngốc tử, nha, hắn người này trước đội trưởng đường, quá nghẹn khuất đi. Đặc biệt là nào đó âm thầm trả thù lao đại, người này còn không có đuổi tới tay, huynh đệ liền trước từ bỏ, thật là bọn họ hảo bằng sơn đế quân A. Phượng Nam dựa vào cửa xe biên, nhìn đoạn dương, lạnh lạnh nói, không được nha, phòng tiền xe du. Tốc độ cũng không chúng ta hiện tại dùng cải tạo xe len rổ vơ mau, an toàn cũng không phải thực hảo, vẫn là không cần đổi hảo. Làm sao, phòng xe đến là ở bên trong, sẽ không có an toàn vấn đề, ngươi xem tiểu dung cùng phượng bá phụ ngồi len rổ vơ lâu rồi cũng sẽ mệt. Nhà ta lão nhân hiện tại liền kêu eo đau nhịn không nổi, phượng công tử, phượng đại hiệp, ngài coi như đáng thương hạ ta đi. Đoạn dương càng nói tự tin càng không đủ. Phía trước hắn nên nghĩ đến phượng bảy vì sao nói phải dùng phòng xe, hắn như thế nào liền náo chịu phản đối nha. Tân hoàng tử tới gần lại đây, bĩu môi, nhà bọn họ tiểu nam nam hảo tâm bị này họ đoạn trở thành muốn hưởng thụ, hiện tại đã biết rõ, hừ hừ, khinh bị ngươi. Phượng nam cũng không phải có lý không tha người, xem đoạn dương học ngoan, nàng liền vô vô còn ở phóng khí lạnh lánh đại thiếu, làm người trong xe xuống dưới, trở thu hai chiếc len rộ vỡ không ra vị trí phượng nam liền lấy ra một chiếc cải tạo ra cố qua phòng xe nay còn muốn đa tạ giao cánh nó ở biết bọn họ xuất phát nhật tử là ngày nào đó khi vừa lúc có mười đài mô phỏng người máy liền an bài bảy hào chuyên môn cho nàng cải tạo mấy chiếc trên đường dùng xe để cho nàng không thể tưởng được đối thăng cấp không gian đều phải nhập ma giao cánh sẽ lấy ra một bộ phận cao cấp kim loại khoáng thạch cấp bảy hào làm nó dùng để ra cố cải tạo phòng xe nàng lấy ra tới này chiếc phòng xe Có thể nói là gia nhập xâm đinh vị kia mặt một ít công nghệ cao, chẳng qua điều kiện hữu hạn, rất nhiều kỹ thuật đều không thể dùng ở phòng trên xe. Lúc ấy bảy hào còn kiến nghị muốn hay không tìm xâm đinh giao dịch chút nó nguyên lai like vị diện khoáng thạch tới dùng. Trưng 269, Thưởng thụ sinh hoạt. Giao cánh nhưng không nghĩ bại lộ xuất từ gia chủ người quá nhiều bí mật, tự nhiên là sẽ không làm bảy hào sử dụng quá nhiều phi bản vị mặt đồ vật, còn làm nó minh bạch, liền tính tìm xâm đinh thay đổi thứ tốt cũng sẽ không lấy tới đều dùng ở cải tạo một chiếc phá trên xe, đối hiện tại giao cánh tới nói, chỉ cần nó chủ nhân đợi thư thái là được, hiện tại quan trọng nhất vẫn là thăng cấp không gian. Phượng Nam một lấy ra phòng xe, đoạn dương cả người thiếu chút nữa không nhào lên đi, không chỉ là hắn, chính là mặt khác biết này phòng xa tiền thân, đều thực kích động, đặc biệt nhìn đến hiện tại cải tạo sau, một đám đều tưởng nhào lên đi thân mấy khẩu. Đây là em mở sản phẩm trong nước mới nhất khoản trung kết giả X12 hình phòng xe, thiên A, này thật là X12 sao? Quá khốc! Ta chỉ muốn biết này phòng xe là ai cải tạo, vị kia thần nhân vậy quá ngưỡng bức, thế nhưng có thể đem xa hoa phòng xe cải tạo thành so trung kết giả X12 xe thiết giáp còn muốn khí phách. Có thể nhìn đến như vậy xoái phòng xe, tiêm không ở có tiếc mới. Chập chập chập, không nghĩ tới đều mà thế, còn có thể nhìn đến ra hòa này. So với trên mạng hình ảnh, vẫn là hiện thực vớt có cảm giác a, quá sung sướng. Không hiểu xe phượng nam nhìn một đám như đáng khinh đại thúc lăng dạng, nàng không tự giác lui ra phía sau vài bước, ở nàng xem ra, này xe cũng chỉ là dùng tốt, phòng ngự hảo điểm, tốc độ nhanh lên, không gian đại điểm, thật không thấy ra nó nơi nào có thể làm cho bọn họ như thế điên cuồng lãnh vũ thương đang xem đến phòng xe khi, cũng là kinh diễm một chút, đối với hảo xe. Hắn cũng là thật sự thích, ai làm hắn đời trước ở phong ấn nơi khi, liền không có tiếp xúc quá mấy thứ này. Hảo, hảo, đều nhanh lên lên xe, đừng tưởng rằng nơi này liền an toàn, ai ngờ bao lâu sẽ xuất hiện đồ đằng thú. Đoạn dương nói lời này khi, không ai nhìn đến hắn cứng đờ thân thể, ồ ồ ồ. Đại ca, nhị ca, các ngươi ở đâu nha, mau tới đem nhà ta cáo giả thu đi, hắn còn không phải là quá thích này phòng xe. Nhất thời quên thỉnh hắn lão nhân ra lên xe. Đến nỗi, đến nỗi dùng tinh thần lực khi dễ hắn sao? Ô ô ô. Hắn tuyệt đối không phải thân sinh. Ô ô ô. Phượng Nam cảm giác được đoạn Bang Quốc đối với đoạn Dương nho nhỏ tinh thần công kích. Nàng không tiếng động mà phiên nhớ xem thường, không nói đoạn Dương hoài nghi không phải thân sinh, chính là nàng cũng muốn hoài nghi một chút. Nhà nàng Phượng Ba nhưng luyến tiếp như vậy đối nàng cùng Tiểu Dung. Khu, Dương Dương. Ta và ngươi vượng bá bá trước lên xe, liền nơi này an toàn, các ngươi vẫn là đem đội phân hảo lại xuất phát hảo. Tiếp thu đến đoạn dương ú gán đôi mắt nhỏ, đoạn bang quốc bình tĩnh mà thu hồi chính mình tinh thần lực, hắn mới dùng một phần trăm lực lượng, tiểu tử này dùng cùng bị ngược đái thực thảm dường như sao. Nga đoạn dương theo tiếng sau, liền xoay người đi an bài phân đội việc, đối với kia một đám thượng phòng xe đại gia nương nương, hắn chỉ có thể an ủi chính mình, ai làm hắn là đoàn xe lão đại, anh anh anh. Hắn này xem như cái gì lao đại, nhưng cái đó ngồi trên phòng xe mới là đại gia nhóm. Thượng phòng xem một đám đại gia, cũng không biết mỗi chỉ ở trong lòng chửi thầm. Khi bọn hắn nhìn đến phòng bên trong xe bộ kia cùng bên ngoài không tương xứng diện tích, đồng thời trừng mắt nhìn Phượng Nam liếc mắt một cái, nha, có thứ tốt như thế nào không biết che giấu hảo, nơi này lại không đều là chúng ta người một nhà, người này vô tâm mắt. Cùng là lần đầu tiên đi vào phòng trong xe Phượng Nam cũng muốn hỏi một chút mỗi chỉ mô phòng người máy, nó dùng không phải không có gì quan trọng tài liệu tới cải tạo sao. Này bên ngoài rõ ràng chỉ có một tầng phòng xe, như thế nào sẽ là hai tầng. Còn có, này đều có thể trụ hạ gần 20 hào người một tầng có phải hay không cũng lớn chút. Ai nha, này phòng bếp lợi dụng quá hợp lý, từ trên xuống dưới, có thể sử dụng đến không gian đều chiếm đầy. Thế dai dai vẻ mặt thưởng thức mà nhìn phòng bên trong xe chiếm một góc phòng bếp nhỏ. Đối với nàng loại này rời đi lực chú ý nói, tiến vào mọi người đồng thời đưa lên một cái xem thường, ngược lại phân công nhau giống mục tiêu của chính mình mà đi. Chờ hạ ta là đệ nhất đội tiến vào đồ đằng thế giới, lái xe liền chúng ta ba người phân hảo bàn đi. Đã bỏ ở phòng điều khiển trung cao dương, tay ngứa muốn lập tức khởi động phòng xe, nhiên. Tưởng tượng đến là chính hắn cấp được nhóm đầu tiên đi vào đồ đẳng thế giới săn thú, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ lúc này mới thử tay nghề cơ hội. Lưu cường ân một tiếng, đều không cần người an bài tự động ngồi xuống điều khiển bị thượng, sờ hướng tay lái bàn tay to, liền cung đã sờ cái gì chân bảo dường như, phía trước hắn được đến cao cấp nguyên tố đồ đẳng khi, cũng chưa thấy hắn như thế kích động. Khang Hà chất phát trên mặt cũng ít có nhiều ti nhân khí. Thấy mắt lửa nóng ở đối thượng phòng điều khiển nội các loại dụng cụ khi, trong mắt tất cả đều muốn nghiên cứu vội vàng, còn hảo lúc này Phượng Nam đi tới thông hướng phòng bên trong xe cửa nhỏ chỗ, truyền lên cái tiểu USB nói, nơi này là phòng xe sở hữu công năng thuyết minh giáo trình, cắm vào ghế phụ vị trước tiếp lời, là có thể thấy được. Đến nỗi từ nào nhìn đến, Phượng Nam không nói thẳng, chờ hạ ở đây mấy người tự nhiên sẽ nhìn đến, nàng còn phí nói cái gì? Tưởng tượng đến đã thượng đến hai lâu cáo giả, Phượng Nam liền rất vô ngữ, vị kia là muốn tử trạch ở bên trong bất động đi, thật không hiểu hắn lao nhân ra là nghĩ như thế nào. Đoạn bang quốc nghĩ như thế nào, hắn thật đúng là cái gì đều không có nghĩ nhiều, hắn vì cái này quốc gia trả giá quá nhiều, hiện tại rốt cuộc có thể buông hết thảy, hắn còn không hảo hảo hưởng thụ một chút, nhìn xem nhân ra tiểu ra hỏa phòng xe, thật làm hắn mở rộng tầm mắt, không nói tầng thứ nhất, liền này tầng thứ hai. Rõ ràng chính là cao cấp ký túc xa A. Kia vừa lên lầu 2 là có thể nhìn ra tới phòng 8, còn có một gian gian phòng đơn. So với mô quốc cái loại này lười nhân gian còn muốn thoải mái, cách đâm cũng là tốt không lời gì để nói. Vừa lúc làm hắn có thể bà chạch ở trên giường, hảo hảo xem xem những năm gần đây sở hữu không thấy quá điện ảnh gì đó. Đến nôi đánh quái thăng cấp những cái đó sự, vẫn là làm đám kia nhiệt huyết thanh niên nhóm đi hảo. Cho nên nói. Này phòng xe làm cho quá hảo, thật đúng là có thể dưỡng ra nào đó tử chạch lười người A. Bảy hào đem toàn bộ phòng bên trong xe bộ an bài thật là thập phần hợp lý, không nói kia đồ làm bếp tổ hợp đầy đủ hết phòng bếp nhỏ, chính là buồng vệ sinh phong tới lầu 2 nhập khẩu, mỗi tầng cả người tính hóa thiết kế. Lầu 2 nhiều nhất cũng chỉ có thể có 11 giản đơn người phòng, ở lầu 1 phòng bếp đối diện có một gian hai người phòng, mặt khác địa phương đều là mở màn thức hoạt động khu muốn biến thành dùng cơm khúc khi ở trên mặt tường ấn phím ấn xuống cùng mặt tường hợp thành nhất thể bàn ăn liền sẽ duỗi thân khai kể sát hai sườn ra thật sofa cũng sẽ duỗi thân khai biến thành hai mặt chỗ ngồi kỳ thật nói cái gì phòng xe bên ngoài tích cùng bên trong chênh lệch rất lớn nếu cẩn thận một chút liền sẽ phát hiện loại này chênh lệch thập phần rất nhỏ bảy hào mô phỏng người máy liền tính lại có năng lực nó trên tay không có càng nhiều hảo tài liệu nơi nào sẽ làm quá mức đột hiện nha còn không phải là tăng lớn điểm bên trong dung lượng, loại này kỹ thuật thật sự đều chỉ là tiểu nhi khoa. Chính là giao cánh cũng cảm thấy này không có gì quá đục lỗ, mới không có nói trước cùng Phượng Nam nói một tiếng, còn Hảo có thể thượng đến phòng xe đều là người một nhà, Phượng Nam cũng liền không cần giải thích cái gì. bảy 270, Tiến công đồ đàng giới. Từ nay liền có thể nhìn ra, hai cái vị diện chi gian khoa học kỹ thuật trên lệch thật không phải giống nhau đại, trên địa cầu khoa học kỹ thuật. Ở nhân gia xâm đinh nơi đó, khả năng đều là dùng để vỡ lòng dùng đi. Đoàn xe lại lần nữa xuất phát khi, Phượng Nam cùng lánh vũ thương bọn họ một đám đã đi theo đệ nhất đội tiến vào tới rồi đồ đẳng thế giới. Lúc này đây xem như bọn họ tập thể hành động đầu chiến, vì thế xuất động cơ hồ đều là ở chung thân cận nhất một đám vì một đội. Đáng thương đoạn dương, hắn này đội trưởng đương, có tốt như vậy cơ hội, hắn đều không có phân A. Ha ha, thiệu ngươi nói lời này khi không cần cười như vậy tà khí chúng ta liền thật đường ngươi ở đồng tình hán hảo đừng nói lôi thôi dài dòng chúng ta phía trước giống như có động tĩnh liên ở kiều trúc nhai lời này mới nhắc nhở xong ầm ầm ầm vang lớn sau phía trước ngăn trở bọn họ tầm mắt đại lâu đột nhiên sập một con khổng lồ đồ đẳng thú phát hiện bọn họ này đàn mới tới nguyên tố sư làm tới hôn kinh nghiệm tiểu phượng dung ngoan ngoãn mà hoa ở phượng ba trong lòng ngực Nhìn nhà mình tỉ tỉ xoay khí mà canh giữ ở bọn họ trước người, trên tay một cái dùng nguyên tố hình thành roi dài nháy mắt ngưng kết ra tới. Bảy cấp nguyên tố sư có thể làm được nguyên tố ngưng kết thành vật thật, nhưng, này cũng chỉ là mới bắt đầu, giống nhau có thể chân chính làm được như Phượng Nam loại này, cũng muốn tới rồi 15 cấp, đến nỗi Phượng Nam vì sao như thế cường hãn, tự nhiên cùng nàng tinh thần lực khác hẳn với thường nhân có quan hệ. mười cấp đồ đằng thú, đại gia phải cẩn thận. Phượng Nam nói xong, người đã khi trước công hướng về phía đồ đằng thú, nàng mới không cho mộ thú nhiều quan sát bọn họ cơ hội, ai ngờ này chỉ đồ đằng thú nguyên tố có phải hay không đặc thù hệ, nếu là có cái gì đặc thù năng lực, làm nó ở quan sát chung phát hiện cái gì, đối bọn họ tới nói cũng không phải là chuyện tốt. Giống. Đối với Phượng Nam công kích, vốn đang tò mò nhìn đến tân sinh vật đồ đằng thú, tức giận mà giống to cảnh cáo, nó đang ở làm hủy đi phòng ở cho chơi. Đối với cái này tân lĩnh vực nó có quá thật tốt kỳ, đặc biệt là nơi này phòng ở hủy đi sau, mấy cái giờ lại sẽ khôi phục nguyên dạng, lúc này mới làm nó một lòng đều ở hủy đi hủy đi hủy đi nghiệp lớn thượng. Phượng Nam bọn họ cũng không biết, bọn họ gặp gỡ một con lòng hiếu kỳ trọng đồ đằng thú, ở Phượng Nam ra tay trước sau, một đám liền cùng tiêm máu gà giống nhau, đồng thời hướng về đồ đằng thú công kích mà đi, bọn họ phía trước cũng đã hiểu biết qua. Này xoát đồ đẳng thú cùng trong trò chơi đánh quái giống nhau, ai công kích cao, được đến thứ tốt cũng là nhiều nhất, càng là từ lãnh vũ thương nơi đó đã biết một bí mật, đi theo phượng nam cùng nhau đánh quái, tuôn ra thứ tốt tỷ lệ sẽ càng cao. Có cái này nhận chi, đệ nhất đội 15 người, ra tay liền không một cái nghĩ tới thủ hạ lưu tình, này thượng đi theo cùng nhau tới ăn không trả tiền kinh nghiệm phượng ba cùng tiểu phượng dung rất là xấu hổ, đồng thời vì đồ đẳng thú nhóm BI 3 giây. Chúng nó lần này gặp gỡ đàn xói đói. Sở dĩ Phượng Nam không hiếm lạ xâm đinh cá nhân quang não. Chính là bởi vì bọn họ có nguyên tố đồ đằng, cá nhân quang nào ở trong thế giới này, lấy tới cũng chỉ có thể trở thành máy liên lạc tới dùng. Mà cái này công năng ở nguyên tố đồ đằng chung cũng có. Càng đừng nói, nguyên tố đồ đằng chung còn có càng nhiều chờ bọn họ khai phá ra tới công năng. Như tổ đội hình thức cũng là Phượng Nam cùng lãnh vũ thương ở ngày thứ ba mới khai phá ra tới. Không thể nói bọn họ khai phá ra tới quá chậm, nguyên tố đồ đằng hay thay đổi tính, là muốn dựa vào nó nơi tinh cầu cùng chủ nhân năng lực mà tăng lên. Phía trước, không có tổ đội hình thức, đó là thật sự không có. Ở Phượng Nam cùng lánh vũ thương hai người nhiều lần cùng nhau hành động, lại ăn ý 10 phần sau, mới có thể nhiều ra cái này công năng. Lại bởi vì Phượng Nam nguyên tố đồ đằng là hoàng giả, nàng có loại này hình thức sau, là có thể ảnh hưởng toàn bộ trên tinh cầu sở hữu nguyên tố. Khác đồ đằng cũng được đến đồng dạng công năng, đương nhiên, nếu Phượng Nam không nghĩ là mặt khác nguyên tố đồ đằng cùng nàng đồng bộ tiến hóa, là có thể không tuyệt tân ra tới công năng, còn hảo Phượng Nam không phải cái loại này cái gì đều tính toán chi ly người. Nói thật, đối mặt thập cấp đồ đằng thú, đối với một đám đều là một bậc tiểu thái điểu nhóm tới nói, bọn họ cùng tiểu Phượng dung giống nhau, đều là tới hôn kinh nghiệm đi, còn hảo chủ công chính là Phượng Nam cùng lãnh vũ thương, nếu không làm cho bọn họ mới một bậc, đối phó nhân ra thập cấp đồ đằng thú, đây là trở diện đoàn tiết tâu A. Liên như chu lịch thính đám kia thủ hạ, ở đi vào đồ đằng thế giới sau, lần đầu tiên phát hiện bọn họ nhìn không ra kia chỉ đồ đằng thú cấp bậc, còn tưởng thượng thủ khi, liền thiếu chút nữa bị giết đoàn, lúc ấy bọn họ một đám đều cảm tạ cho bọn họ trung cấp nguyên tố đồ đằng mỗ hai vị, nếu không phải bọn họ dùng chính là trung cấp nguyên tố đồ đằng, có thể ba giây nội đưa bọn họ hồi trong hiện thực. Bọn họ nơi nào còn có mệnh a vì thế Chu Lịch Thính còn an bài được đến đồ đằng thủ hạ đều đến. Căn cứ ngoại lên tới ba cấp, mới lại làm cho bọn họ đi vào đồ đằng thế giới nổi đi sắc quái. Chu Lịch Thính đều nghĩ tới muốn nương trong hiện thực đồ đằng thú nhỏ yếu tới tăng lên chính mình thủ hạ sức chiến đấu. Hoa khỉ quân bọn họ như thế nào sẽ không thể tưởng được, nhưng bọn họ ra tới dọc theo đường đi, vì sao đều không có ra tay quá còn không phải làm những cái đó được đến nguyên tố đồ đằng thủ vệ nhóm trước luyện tập thăng cấp, bọn họ nơi này có hai vị đại thần mang theo, thiệt tình không cần lo lắng cấp bậc vấn đề a Này không, một con thập cấp đồ đằng thú tử vong ngay mắt, bọn họ một đám một bậc tiểu thái điều chung, liền xuất hiện ba người tới rồi hai cấp. Ta dựa, ca, ngươi vừa mới có phải hay không dùng cái gì ám chiêu, như thế nào cho ngươi kinh nghiệm nhiều nhiều như vậy? Ngụy Nương mỹ nhân nam cung dắt chết chừng mắt lên tới hai cấp nam cung thiệu, nhìn nhìn lại kiểu trúc nhai cùng hoa khỉ quân, hắn tưởng bình tĩnh đều bình tĩnh không được, ai làm hắn mới được hai mươi điểm kinh nghiệm, này cũng quá không khoa học. Khu, dắt, ngươi nên thấy đủ, chúng ta loại này bình phàm nguyên tố sư, nếu là thật có thể như thiệu bọn họ được đến kinh nghiệm giống nhau nhiều, kia thế giới này liền không có cường giả. Điền Gia Huyên đến là tiếp thu năng lực rất mạnh. Vừa mới hắn đối với kia chỉ đồ đẳng thú công kích khi, liền phát hiện, chính mình mỗi lần công kích thế nhưng chỉ làm cái kia đại gia hỏa rất một giọt huyết, như vậy chiến lược, hắn thiếu chút nữa không có khí hộp máu A. Điền gia hiên lúc này nên cảm tạ hạ Phượng Nam, có thể là nguyên tố sư nhìn đến đồ đẳng thú rất huyết lượng, đây cũng là nàng cá nhân năng lực, loại năng lực này vẫn là từ giao cánh trung tâm hệ thống kia được đến, hiện giờ nguyên tố sư đều có thể nhìn ra đồ đẳng thú huyết điều, có thể nói. Này thật là tạ phúc sở hữu nguyên tố sư nhóm. Hoa Khỉ Quân lấy ra mới đánh tới đồ vật nói, ta được đến trung cấp thủy nguyên tố đồ đằng. Ta đây là trung cấp một hệ. Tiêu nhai đẩy hạ kính kính. Ha ha, ta đây là trung cấp phong hệ. Không đánh quá một chút quái tiểu phượng dung cũng cười vui vẻ, hắn tay nhỏ lúc này nhiều cái phong nguyên tố đồ đằng. Ô ô, ta như thế nào là cấp thấp thủy hệ. Tần hoàng tử vẻ mặt yêu thương nhìn trong tay nguyên tố đồ đằng hắn cảm thấy điểm hảo bối a nam cung thiệu lấy ra chính mình trung cấp viêm hệ đồ đằng cười như họa quốc yêu cơ không tồi ta cái này thế nhưng là hiếm thấy viêm hệ so với hỏa hệ muốn cao một cấp bậc, vừa lúc ta chính mình có thể sử dụng chương hai trăm bảy mươi vận khí chênh lệnh. mặt khác mấy cái không đánh tới nguyên tố đồ đằng đồng thời chừng hắn một cái ra hỏa này cũng quá khoe khoang không thấy được nhân gia phượng ba không đánh quái Trên tay đều có trong đó cấp hỏa hệ đồ đằng sau. Càng đừng nói, mỗi hai cái chủ công còn không có mở miệng A. Lãnh vũ thương âm thầm trắng liếc mắt một cái chính như tiểu tức phụ giống nhau nhìn hắn cao dương, còn có càng giống đầu gô khăng hà, trên tay hắn nhiều ra hai quả nguyên tố đồ đằng, một trung cấp kim hệ, một cao cấp thổ hệ. Đương Phượng Nam phát hiện sở hưu ánh mắt đều nhìn hướng nàng khi, nàng sờ sờ cái mũi, vẻ mặt ta còn là không cần mở miệng tốt biểu tình xem mọi người răng đau đau lòng phổi đau thất thất ngươi nói đi khang kiến quân hiện tại một lòng đều ở giúp điền tuyết đánh tới quang nguyên tố đồ đằng thượng nơi nào còn để ý phượng nam nói có thể hay không đả kích đến bọn họ một đám người a phượng nam nhìn thoáng qua một đám trang bình tĩnh kỳ thật đều khẩn trương ra hỏa bất đắc dĩ nói các ngươi chính mình xem đi đương phượng nam lấy ra ba cái nguyên tố đồ đằng cùng một phen trùy thủ khi Ầm ầm ẩm thanh âm tiếng vọng tại đây phương không gian trùng, lại xem trên mặt đất, lúc này đã nhiều không ít thi thể. Thi thể nhất hào tần hoàng tử, thất thất đệ đệ, ngươi không lấy ra tới là đúng, vẫn là mau thu hồi đi thôi. Thi thể số 2 nam cung giác, người này so người thật là không thể so nha chúng ta liền đều là mẹ kế nuôi lớn, nhìn xem nhân ra, tăng cái tất cả đều là cao cấp nguyên tố đồ đẳng không nói, thế nhưng trả lại cho cái nguyên tố vũ khí thi thể số ba điền gia hiền ở nhà mình ca ca điền gia hạo vô khởi hắn khi mới sâu kín nói nhà ta láo nhân vừa lúc là băng hệ phượng đại thiếu chúng ta có thể hay không chức định ra một cái băng hệ nhiều khó đánh tới nha vẫn là cao cấp hắn không chức cướp được tay ai ngờ có thể hay không có đoạn lúc này hắn còn không biết phượng nam trên tay cao cấp băng hệ còn có vài cái chỉ là đội ngũ chung không có băng hệ nàng mới vẫn luôn đều không có lấy ra tới quá Đến nỗi mặt khác mấy thi thể, đều yên lặng mà chính mình bỏ dậy, toàn đương vừa mới xấu mặt không bọn họ. Khang kiến quân có chút thất vọng mà nhìn không có một quả là quan hệ, nhà hắn tiểu tuyết quan hệ đồ đằng cũng quá ít đi. Hảo, thất thất thu hảo ngươi nguyên tố đồ đằng, ai muốn, đều quay đầu lại lại nói, đến nỗi đám kia láo ra hỏa muốn, gọi bọn hắn chính mình chuẩn bị tốt đồ vật tới đổi. Tiêu trúc ngay một chút cũng chưa nghĩ tới, hắn trong miệng lao ra hỏa chung có hắn thân nhân. Không thấy hoa khỉ quân bọn họ vẻ mặt nhận đồng biểu tình sao, từ này liền có thể nhìn ra, Phượng Nam ở bọn họ trong lòng địa vị so mố đàn quan hệ huyết thống còn muốn trọng, ai làm cho bọn họ quá thói quen mọi chuyện lấy Phượng Nam vì trước, có loại sủng, càng sủng càng không hạn của A. Điền gia Hạo vẫn luôn cảm thấy hoa khỉ quân bọn họ đối Phượng Nam quá mức hảo, cũng là phía trước sự, làm hắn minh bạch nguyên nhân. Phượng Nam như vậy cái gì cũng không cầu. Liền lấy ra như vậy rất cao cấp nguyên tố đồ đằng, từ này liền có thể nhìn ra, tiểu nha đầu là cái phải dùng thiệt tình đổi thiệt tình, nàng đối người một nhà, thật là vô điều kiện thập phần đơn thuần tương che chở. Ai ai, ta biết nha, sao có thể còn làm thất thất lấy không ra tốt như vậy đồ vật. Điền gia hiên cười hì hì nói, hắn ra mặt nhưng không có như vậy hậu, mấy ngày nay ăn người ta, uống nhân ra, chính là thứ tốt đều là lấy không. Hắn đều có chút cảm thấy chính mình một đám quá không mặt mũi, còn nghĩ chờ tới rồi bảy gia căn cứ phi cấp Phượng Nam nhiều lộng điểm thứ tốt mới có thể an tâm, nhưng tưởng tượng đến, ở bảy gia căn cứ nội, nhân gia Phượng Nam cũng là cái gì cũng không thiếu, hắn liền có chút buồn khổ. Phượng Nam thật đúng là không nghĩ tới nàng ở bảy gia căn cứ nội đều có cái gì sáng nghiệp, ai làm những cái đó đều là kiểu chúc nhai dùng nàng tiền cùng nàng cống hiến đổi lấy đối với kiều trúc nhai mà thế trước cho nàng kia một tá văn kiện, phượng nam vẫn luôn đều không có thời gian nhìn liếc mắt một cái. đến bây giờ những cái đó văn kiện đều còn thu ở không gian chung. liên tính không nói phượng nam không gian chung đồ vật, ở bảy gia căn cứ nội, nàng cũng là cái đại phú bà, ai làm nhân gia có kiều trúc nhai cái này có thể hấu người trong nhà đại ca. kế tiếp thời gian. Liên ở phượng Nam mang theo một đám tiểu thái điểu ở đồ đằng trong thế giới hấp dẫn đồ đằng thú soát nổi lên cấp bậc, tiền tam cấp thiệt tình là thực hảo soát đi lên, đặc biệt giống hoa khỉ quân cùng Nam cung thiệu loại này biến dị hỏa hệ lực sát thương vẫn là thực không tồi. Chờ bọn họ ở đồ đằng trong thế giới nghỉ ngơi suốt một ngày khi, đã có ba người tới rồi ba cấp, mặt khác cũng đều tới rồi hai cấp, trong lúc này bọn họ xem như kiến thức tới rồi cái gì kêu thân thứ chi. Biệt. nhìn xem nhân ra hai cái tới mua nước tương một già một trẻ không nói nhiều lần đều có nguyên tố đồ đằng bắt được kia cũng là mười lần có tám lần bọn họ phải tới rồi nguyên tố đồ đằng nhưng bọn họ một đám sắt quái thật là rất hảo thiếu hảo thiếu hảo thiếu a dùng cái nhất xui xẻo hoa tới đối lập đi liền cao dương tiêu hóa có thể là hắn lực công kích thật là quá thấp đều có thể xem như thuần phụ trợ hình bọn họ đánh mười chỉ đồ đằng thu xuống dưới hoa nhi này chỉ phải ba cái cấp thấp mà nhân ra tiểu phượng dung kem cõi nhất một cái vẫn là trung cấp cái này trên lệnh đại mô rào rạt đều tưởng nhảy sông đào bảo vệ thành chờ thu đội trở lại phòng trong xe khi cao dương này tiểu đáng thương cũng mới được đến ba cái cấp thấp một cái trung cấp nguyên tố đồ đằng cùng tiểu phượng dung mười cái trung cấp ba cái cao cấp so sánh với thật đúng là một trên trời một dưới đất trên lệch tiểu thất bảy không phải tỷ nói các ngươi phượng ra người vận khí cũng thật tốt quá đi Tề Gai Gai tưởng tượng đến chính mình cực cực khổ khổ đánh một ngày mới bảy cái trung cấp, trong đó chỉ có hai cái là phong hệ. Nàng liền chua xót ra. Cương Tử, chúng ta đến nào? Mệt mỏi một ngày lánh vũ thương gia tới sau, liền đến phòng điều khiển nhìn đến xe ngoại phong cảnh. Bọn họ tiến vào đồ đẳng thế giới trước, vừa lúc là ở một tảng lớn vùng núi chỗ, nơi đó không chỉ không có thành thị, còn không có đồ đẳng thú. Sở dĩ bọn họ đi vào đồ đẳng thế giới, sẽ là ở thành thị bên cạnh. Còn không phải bởi vì bọn họ dùng chính là đi theo đội trưởng Tiến vào mà làm đội trưởng Phượng Nam, phía trước vì cùng tàng thi tiểu đệ hội hợp hảo thu đồ vật, liền đi xa rất nhiều, bọn họ. Muốn làm như vậy, cũng là vì cấp muốn ngày hôm sau tiến vào đoạn dương bọn họ một cái không có bị soát quang quái địa bàn. Lão đại, thiên liền phải đen, đoạn quân sư nói ở phong ngoài thành dừng lại, ngày mai chúng ta vào thành. ân lãnh vũ thương lên tiếng, không ở hỏi nhiều. Đối với bọn họ ngày này còn chưa tới phong thành, hắn cũng không nghĩ nhiều, đoạn dương không đáng nhị khi, làm việc vẫn là làm hắn thực yên tâm. Liên ở lãnh vũ thương trở lại phòng bên trong xe khi, Lưu cường cũng nhận được đoạn dương làm tiến vào nghỉ ngơi trạm tin tức. Nói là nghỉ ngơi trạm, đó là phong ngoài thành mới có đặc sắc, phong thành ở mặt thế trước là có bắp chi thành nhà sưng, nơi này cao sản bắp, liền tính là ở ô nhiễm quá nặng 23 thế kỷ. Nơi này sản xuất bắp khẩu vị cũng là thập phần chính thống, thơm ngọt ngon miệng, vẫn luôn là trong ngoài nước được hoan nghênh nhất. Mà toàn bộ phong ngoài thành, chính là tảng lớn tảng lớn bắp mà, nghỉ ngơi trạm sở kiến nơi, chính là ở bắp mà trung gian chỗ. Ở chỗ này tuy nói là rời xa phong thành, cũng chỉ muốn lái xe hơn một giờ là có thể đi vào trong thành, nghỉ ngơi trạm tồn tại chính là vì có thể càng tốt thủ toàn bộ bắp mà. mươi 272, vào thành thu thập mặt thế trước bắc chi thành hiện giờ chống chân thổ địa thượng chỉ có độc lập mấy chỗ nghỉ ngơi trạm lớn nhất một chỗ vừa lúc là phượng nam bọn họ đêm nay muốn nghỉ ngơi địa phương đoạn dương sẽ tuyển ở loại địa phương này nghỉ ngơi tự nhiên là theo dõi phong thành bắc liền tính mặt thế trước đã bị quốc gia thu đi rất nhiều hắn vẫn là biết bên trong thành còn có không ít hảo vật tư ta vượng đoạn tiểu tử này tìm chính là cái gì cho ở nhà cũng quá bẩn đi Đã sớm nhân khai một ngày xe có chút mệnh lưu cường, vừa thấy đến nhị tầng lầu nghỉ ngơi trạm, hắn liền choáng vắng đầu, hắn này không toi ở sạch, đang xem đến lâu trước cửa kia một đống rác rời khi, liền cảm thấy toàn thân không thoải mái. Đoạn dương đi xuống mở đường dùng nhất hào xe, cũng là vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn lướt qua đông rác, hắn nào biết đâu rằng, nơi này sẽ như vậy dơ à, trước kia ra nhiệm vụ khi, hắn cũng đã tới nơi này, lúc ấy thực sạch sẽ à, liền tính mặt thế tới rồi cũng không nên bị đạp hư thành như vậy đi. Hãn nơi nào nghĩ đến, nơi này ở mạ thế lúc ban đầu kia đoạn thời gian, bị một đám người đứng trở thành lâm thời trú điểm, vì chính là đi vào phong bên trong thành thu thập vật tư, lúc sau, còn có không ít tới phong thành thu thập vật tư tiểu đội, đều dùng nơi này đường nghỉ ngơi trạm vì không cho ngay lúc đó tang thi chú ý tới nơi này, cũng không biết là vị nào nhân huynh nghĩ đến, dùng rác rửa xú vị, tới che giấu bọn họ khí vị, mặt khác không nói, chiêu này ở tang thi không có biến thành đồ. Đang thu trước, thật đúng là thực dùng tốt. Chẳng qua, bọn họ ở nghỉ ngơi tạm là không ra vấn đề, cũng không ít tiến vào phong thành tiểu đội, cũng chưa được đến hảo, đa số có thể chạy ra phong thành, tiêu tiểu đội vận khí đã thực không tồi, ai làm mạ thế trước phong bên trong thành dân hữu cư cũng rất nhiều, mà đương mạ thế tiến đến khi, đa số phong thành người không có rời đi, cũng không có muốn làm anh hùng rửa sạch tang thi đương có tiểu đội vào thành tới thu thập vật tư khi, những cái đó lưu lại phong thành người nơi nào sẽ là người. Từ ngoài đến như nguyện, ở tại lâu trung cư dân nhóm, thật là cái gì thủ đoạn đều dùng, đem tang thi hấp dẫn hướng những cái đó tiểu đội chỗ, lúc này mới làm mặt thế sơ tang thi vốn dĩ không bao lâu, còn làm có gì năng giả tiểu đội tới một đám, có hại một đám. Mà khi toàn bộ thế giới đều hàng đến dưới 050 độ khi, Phong bên trong thành không ít không có rời đi dân chúng, một đêm đã bị đông chết quá nửa, mặt khác còn sẽ không thể không trốn ra phong thành. Hiện tại phong thành, đồ đằng thú nhiều, vật tư tự nhiên cũng là nhiều, chỉ là không còn có một cái tiểu đội sẽ muốn tiến vào phong thành. Đoạn dương vì sao sẽ theo dõi phong thành, còn không phải có Phượng Nam cùng lánh vũ thương này hai cái đại sát khi ở, người khác hiểu rõ lý phong bên trong thành đồ đằng thú, đó là rất khó làm được. Nhưng đối với một cái bảy cấp một cái sáu cấp nguyên tố sư tới nói, vậy không phải việc khó. Đoạn dương, ngươi muốn cho chúng ta rửa sạch phong bên trong thành đồ đàng thú. Nửa dựa vào da thật trên sofa, một chút đều không nghĩ động phượng nam hiếp hai tròng mắt, có một chút, không một chút mà uống trong chén nhựa canh. Nàng đến không thèm để ý chính mình muốn mỗi ngày bắt đầu làm việc, nhưng ở nàng xem ra, trong hiện thực mới xuất hiện đồ đàng thú, tốt nhất vẫn là lưu lại cấp tay mới nhóm luyện tập thăng cấp mới hảo nhưng tùy nhớ lại nghĩ đến đoạn dương vừa mới nói phong thành tin tức nàng cũng có thể lý giải đoạn dương vì sao muốn rửa sạch phong thành nơi này đồ đẳng thú số lượng tuyệt đối là mặt khác thành thị nội mấy lần thật muốn là mặc kệ chúng nó trưởng thành đi xuống chờ chúng nó chung xuất hiện trí tuệ cao khoảng cách phong thành gần nhất kinh đô căn cứ cùng càng thành căn cứ không biết nào khi liền phải bị đồ đẳng thú đại quân theo dõi ha ha phượng đại thiếu phượng thất công tử ngài xem xem Liền tính vì những cái đó vật tư, ngài cũng nên đi đi dạo không phải, ngài yên tâm, thu đồ vật đều là ngài, chính là chúng ta lao đại, ta này không đều an bài cho ngài trợ thủ. Không cần phượng nam lại mở miệng, tần hoàng tử thập phần khinh bỉ, trừng mắt nhìn đoạn dương liếc mắt một cái, ngày mai ngươi đến là hảo, vào đồ đằng thế giới, bên ngoài liền quăng cho ta nhóm, ngươi nói cái gì vật tư vốn di chính là nhà của chúng ta thất thất đệ đệ có được không? Nếu không phải tần hoàng tử ngoài miệng để lại điểm tình cảm, hắn còn từng nói, bọn họ hiện tại chính ăn bữa tối đều là phượng nam cung cấp. Chính uống nhân xâm gà năng đoạn bang quốc cũng tà chính mình nhi tử liếc mắt một cái, tiểu tử ngươi tâm nhãn liền không trường hảo, xem ra ra tới khi liền tính kế hảo đi, nếu không như thế nào như vậy nhiều lộ không đi, một hai phải tuyển đi ngang qua phong thành. Đến nỗi vật tư gì đó, hắn già rồi, mới không để bụng, có mấy đứa con trai dưỡng hắn. Hắn còn sợ ăn không đến, càng đừng nói, hắn liền không thể không có việc gì đi phượng tiểu tử ra đánh tống tiền A. Hảo đi, cáo giả vì chính mình về sau hạnh phúc sinh hoạt, nhi tử gì đó, hắn trực tiếp đẩy ra bán thuận tay. Nghe một đám vừa an biên phê đấu đoạn dương các bạn nhỏ, phượng nam đến là không sao cả mà ở đoạn dương liền phải biến thân nhị hóa trước, đồng ý. Cùng phòng bên trong xe vui sướng bữa tối so sánh với. Nghỉ ngơi chạm nội một đám cũng là thập phần thỏa mãn bọn họ hiện tại sinh hoạt trình độ, có ca có thịt có rau xanh cùng trái cây, còn có hương hương gạo cơm, này có thể so ở kinh đô căn cứ nội nhật tử quá muôn khá hơn nhiều. Đây cũng là Phượng Nam sẽ là người, ở nàng xem ra dưỡng một đám cũng là dưỡng, nhiều một trăm người, nàng cũng có thể dưỡng khởi, nếu là bọn họ phòng bên trong xe mỗi ngày ăn ngon uống tốt, đám kia đi theo Nam Cung Hòa điền ra còn có đoạn gia thủ vệ lại muốn ăn bọn họ mang đến về điểm này đồ vợ, thời gian không thường còn hảo, thời gian lâu rồi, liền tính không có dị tâm, cũng sẽ sinh ra bất mãn tâm tư. Dù sao nàng cũng không phải bạch cấp nha, cáo giả không phải nói tốt, chờ tới rồi địa phương, liền cho nàng mười cái trung cấp nguyên tố đồ đằng, này so mua bán, nàng làm một chút đều không có có hại. Làm đệ nhị đội tiến vào đồ đằng thế giới lê ca, hắn rất muốn đánh người làm sao bây giờ. Hắn cũng là nguyên tố sư tay mới à, cái kia nham hiểm chết đoạn dương, như thế nào liền cảm thấy hắn là cái cao đẳng chiến lược. Chờ hạ các ngươi là tại đây nghỉ ngơi, vẫn là đi xuống cùng đoàn người cùng nhau ở tại nghỉ ngơi trạm. Điền tuyết nhìn mắt nhà mình các huynh trưởng, lầu hai tiểu phòng đơn bọn họ sớm tại rút thăm khi, cũng đã phân hảo, nhà mình hai cái ca ca điểm bối, không một cái chịu chung. Không có việc gì, chúng ta chờ hạ liền tại đây nghỉ ngơi tốt đối với sofa có thể biến dường việc này điền gia hạo là thực vừa lòng bọn họ không chịu chung phòng đơn không có gì không phải còn có không ít đồng bạn theo chân bọn họ cùng nhau đương tính trường sao làm nữ sinh cùng lão nhân không cần rút thăm liền có phòng đơn nơi nào sẽ để ý tới các nam nhân muốn như thế nào phân địa bàn Tề dai dai ăn được uống hương liền vây vây tay ngọc lên lầu điền tuyết cũng ném xuống nhà mình vị hôn phu cũng lên lầu phượng ba ôm tiểu phượng dung vào lầu một duy nhất hai người gian Hảo đi cái gọi là hai người gian không cần giường khi chính là cái nho nhỏ văn phòng có bàn có ghế nhìn qua một chút đều không cảm thấy sẽ có thể biến thành ngủ phòng nhưng liền ở phượng ba ấn hạ phòng nhỏ nội một cái màu xanh lục cơn phím sau lão bản ra thật ghế không cần người đọc thủ liền tự động di động tới rồi góc vốn dị mãn cao lớn thượng mục chất cái bàn thế nhưng một phân thành hai ruỗi thân khai đương nó toàn bộ biến thành đại giường gỗ sau chương hai trăm bảy mươi ba Nàng cư nhiên tại đây, một bên trên mặt tường nguyên lai like nhìn là khảm nhập thức giá sách chậm rãi rừng ở trên giường gỗ. Giá sách mặt trái thế nhưng là mềm cứng thích hợp nệm tử, chính là nhìn, liền biết nằm ở mặt trên, sẽ thực thoải mái. Mà giá sách nguyên lai like mặt tường, hiện tại nhìn đến bị là một mảnh cửa sổ sắt đất, đem bên ngoài sự vật xem rành mạch, phượng vô hàn nhưng không cho rằng, kia thật sự chính là chống đạn pha lê làm thành, phải biết rằng bọn họ từ phòng xe bên ngoài. Nhưng một chút khắc thường đều không có nhìn đến. Nếu này mặt có thể thấu thị ngoại giới kính mặt thật sự phòng ngự không cao, Phượng Nam như thế nào sẽ làm bọn họ ở tại loại này không có an toàn địa phương? Tiểu Phượng Dung nhìn ngoài cửa sổ đi lại bóng người, hắn nhìn về phía Phượng ba ba ba, Tiểu Dung mệt nhọc. Hảo, chúng ta liền nghỉ ngơi. Phượng Vô Hàn nói, đi tới cửa sổ sát đất trước, nhẹ điểm hạ ven tường thượng màu xanh lục cân phím liền thấy từ phía trên chậm rãi rơi xuống một tầng hơi mỏng màu bạc kim loại tầng đem toàn bộ cửa sổ sắt đất bao trùng thượng hắn đang xem phòng xe giáo chính khi rõ ràng biết này kim loại tầng tác dụng không chỉ là có thể đường phóng điện ảnh màn hình còn có thể làm này biến hóa mặt tường nhan sắc cùng tranh vẽ càng có thể đương dạy học bằng đen theo dõi ngoại giới cũng có thể dùng tới nó hắn không hỏi nhà mình nữ nhi là như thế nào được đến loại này phòng xe Những cái đó mô phỏng người máy hắn đều gặp qua Nút không gian còn phóng một đài cá nhân quăng não Đều thấy như vậy nhiều thần kỳ đồ vật. Hắn còn có cái gì cảm thấy khiếp sợ Một đám mệt mỏi một ngày An tâm đi vào giấc ngủ sau Sở hữu sự đều ném cho khổ bức lao đại đoạn dương đồng chí Đương ngày hôm sau sáng sớm đối mặt đoạn dương hát hát mặt khi Bọn họ bình tĩnh mà ăn chính mình bữa sáng Cho nên nói Rốt cuộc là ai tính kê ai Thật sự khó mà nói nha đoạn dương nhìn một đám phủi tay trường quay đẩy hắn thượng vị hôn cầu nhóm hắn là có khi không chỗ phòng a ngày hôm qua bữa tối sau hắn còn không phải là an bài hạ thay ca gác đêm người chờ hắn trở lại phòng trong xe khi nơi nào còn có hắn nghỉ ngơi địa phương liền tính hắn muốn đánh ma phô chỉ có phòng bếp nơi đó địa phương nhưng nơi đó đều không đủ hắn nằm thẳng thân thể cuối cùng hắn không thể không đi theo lưu cường tên kia tế phòng điều khiển còn hảo nơi đó bị cải tạo thởp Phần chi kỷ, có thể phóng đảo ghế dựa, tiếp thành một chương ngủ hạ hai người giường. Vấn đề là, Lưu Cường sẽ một mình ngủ ở phòng điều khiển, cũng không phải là mọi người xem hắn khai một ngày xe, mới nhường cho hắn tốt như vậy vị trí. Lưu Cường kia xét đánh tiếng ấy thiệt tình làm hắn một đêm không ngủ ngon a. Nói đến Lưu Cường xét đánh tiếng ấy, đây cũng là kiện thần kỳ sự, bộ đội đặc trùng chung làm sao tiếp thu loại này sẽ ảnh hưởng nhiệm vụ nhân sĩ. Nhưng người ta lưu cường chỉ cần là nhiệm vụ khi, trước nay đều sẽ không phát sinh loại sự tình này, chờ nhiệm vụ hoàn thành, trở lại an toàn địa phương. Hắn không chỉ có thể ngủ an tâm, hô hô xét đánh thanh cũng là sẽ toát ra tới, phòng bên trong xe mỗi cái tiểu không gian cách âm đều là thật tốt, lúc này mới chỉ ảnh hưởng tới rồi đoạn dương một người. Đối mặt một đám không con mắt xem hắn một chút hôn cầu nhóm, đoạn dương còn có thể nói cái gì, chỉ có thể hắt mặt ăn nhiều một chút, hừ hừ. Thật đương hắn đoạn dương quân sư danh hiệu là hô tới, chờ xem, các ngươi không phải cảm thấy tinh kế bổn quân sư thực sản, quay đầu lại cũng cho các ngươi lại thể hội hạng, cái gì kêu thuốc hối hận không đến mua. Đã thực hiểu biết nhà mình hồ ly quân sư cao dương ba người, lúc này mới nghĩ đến một cái đáng sợ hậu quả, bọn họ rõ ràng là nhất an phận không tham dự nhà, nhưng, bọn họ như thế nào liền quên mất mỗi chỉ thích tội liên đới tính tình. Tưởng tượng đến kế tiếp phải cẩn thận phòng ngự mố quân sư có thể hay không cho bọn hắn làm khó dễ, ba người nhìn nhau, đều đồng thời cười khổ hạ, đến nỗi mặt khác vô chi nhân sĩ nhóm, bọn họ cũng không cần nhắc nhở. Như Phượng Nam như vậy thông minh mô vài vị nhưng cũng không lo lắng cho mình sẽ bị mối nhị hóa tính kế, chỉ cần hắn không sợ bị trả thù trở về, hoan nên hắn tới tìm cha là được, nhân sinh nhiều không thú vị, có nguyện ý hy sinh cái tôi, cho bọn hắn tìm điểm về vui bọn họ nào còn sẽ không hảo hảo phối hợp a mang theo đệ nhị đội đi vào đô đằng thế giới đoạn dương tự nhiên sẽ không xuẩn đem phượng nam kia mấy cái cao chỉ số thông minh tính ở trả thù danh sách chung chính là đám kia láo tiểu nhân nữ hắn đều sẽ không tự tìm khổ đi trêu chọc hắn mục tiêu là đám kia thính trưởng nhóm thất thất này phong thành rất kỳ quái cẩn thận một chút đã tới rồi phong ngoài thành đối mặt gan tĩnh quá mức toàn bộ thành thị đã đối đồ đẳng thú tập tính có chút hiểu biết hoa khỉ quân âm thầm cảnh rắc lên, đồng thời nhắc nhở chung quanh đồng bọn. Con hào bọn họ muốn vào thành trước, làm đoàn xe ngừng ở ngoài thành giao nhau khẩu chỗ, nếu là làm những cái đó không có nguyên tố đồ đẳng dị năng cùng người thường đi theo lại đây, lấy bọn họ vũ lực, chính là tự bảo vệ mình đều khó, càng đừng nói, muốn đi vào như vậy quỷ dị phong thành. Đã cảm giác được vấn đề nơi Phượng Nam hơi hơi nhướng mày, thấp giọng trả lời, Nơi này tới cái phiền phá nhân vật, toàn bộ thành thị sẽ như vậy an tĩnh cũng cùng nàng có quan hệ, các ngươi đều cẩn thận một chút, trong thành đồ đẳng thú không ít, còn có mấy chỉ tới ba cấp. Hảo. Nghe được có thượng ba cấp, một đám vẫn là nhị cấp một bậc nguyên tố sư nhóm, một đám trong lòng vội vàng lên, ngoại giới đồ đẳng thú đều xuất hiện ba cấp, kia bọn họ lại không cố lên tăng lên, có phải hay không liền sẽ càng nguy hiểm. Không có người nghĩ tới, muốn dựa vào người khác cả đời. Bọn họ đều minh bạch, chỉ có thực lực của chính mình đủ cường đại rồi, mới là an toàn nhất bảo đảm. Đến nỗi Phượng Nam trong miệng phiền thoái nhân vật, đối bọn họ tới nói, nếu là phiền thoái, vẫn là không cần biết đến hảo, tốt nhất chờ hạ vào thành sau, có thể tránh đi, liền không cần gặp mặt, ở bọn họ xem ra, có Phượng Nam ở, muốn tránh đi người nào đó, không phải việc khó. Thực không khéo Phượng Nam đang xem đến vị kia là ai, liền có nghĩ thầm mang theo các đồng bọn đi lặng lẽ với xem. Đây là nhiều khó được cơ hội a Thành bên cạnh trạm xăng dầu nội, đã bị phía trước đã tới tiểu đội thu quát thực sạch sẽ, đừng nói có thể tìm được một dòng du, chính là một bên cửa hàng tiện lợi cửa sổ đều bị hủy đi đi rồi. Chờ Phượng Nam bọn họ đi bộ đi vào trong thành, bọn họ trực tiếp chia làm năm cái tiểu đội, từ Phượng Nam, lệnh Vũ Thương, Hoa Khỉ Quân, Nam Cung Thiệu, Tiểu Trúc Ngai Cắp Mang một đội, bắt đầu rồi thảm thức thu quát. Đồ đằng thế giới đồ đằng thú hành vi làm cho bọn họ minh bạch đồ đằng thú lớn nhất yêu thích chính là phá hư hiện giờ chúng nó cấp bậc còn quá yêu ớt lực lượng đến không được phá hư thành thị nông nổi lúc này mới không có hủy hoại kia từng tòa thành thị chờ có một ngày chúng nó thượng ngũ cấp thập cấp những nhân loại này sinh tồn qua thành thị chúng nó như thế nào sẽ còn làm này tồn tại có này đó nhận chi phượng nam bọn họ đang nghe đến đoạn dương muốn vào phong thành thu thập vật tư khi liền ăn ý tưởng hảo muốn dọn không toàn bộ phong thành lần này năm cái tiểu đội đi thật là tam quang chính sách nhìn đến cư dân lâu đi vào chỉ cần có thể sử dụng đều lấy quang cướp sạch dọn quang bọn họ không dùng được không còn có có thể sử dụng thượng đến lúc đó dùng để bán hoặc là đổi mặt khác đều được a không nói đi đầu năm người lần này cũng chưa nghĩ tới muốn cất giấu bọn họ có không gian sự thật chương hai trăm bảy mươi khai quật nhưng dùng thổ Càng là không một cái nghĩ tới che giấu bọn họ không gian không nhỏ sự thật, nay cũng muốn cảm tạ hạ nguyên tố đồ đằng mang đến chỗ tốt rồi, đương nhiên, còn muốn cảm tạ người nào đó tân phát hiện. Ai làm Phượng Nam phát hiện, không gian nguyên tố đồ đằng là có thể trở thành không gian khí lâm thời trói định, liền tính loại này trói định chỉ là nhất thời, còn chỉ có thể là có cao cấp trở lên nguyên tố đồ đằng nguyên tố sư mới có thể dùng thấp hèn một bậc dưới, nhưng... Đối với không có không gian nguyên tố sư nhóm tới nói, có liền so cái gì cũng tốt. Có cái này có thể đương ngụy trang sự, vừa lúc gần tàng rồi toái ngọc không gian tồn tại. Bình phân năm lộ, Phượng Nam sở tuyển lộ, đúng là thông hướng nào đó phiền toái nhân vật, không phải nàng một hai phải xem nhân ra hiện tại quá có bao nhiêu thảm, mà là, Phượng Nam quá rõ ràng, muốn gặp gỡ vị kia, có thể lặng lẽ xem diễn, chỉ có thể là nàng ở đây khi, đồng thời... Vị kia con đường này cũng là hướng về trung tâm thành phố, nơi đó đồ đẳng thú là nhất dày đặc, Phượng Nam như thế nào sẽ mang theo một đám tay mơ đi cho chính mình ra tăng gánh nặng a. Cho nên nói, Phượng Nam này đội cũng chỉ có nàng một người, đồng dạng Lãnh Vũ Thương cũng là một mình hành động, còn hảo, bọn họ liền tính là một mình hành động, cũng là mở ra tổ đội hình thức, loại này cấp làm người ăn không trả tiền kinh nghiệm thời gian, chính là mỗi chỉ cáo giả đều học Phượng Ba cùng Tiểu Phượng dung treo lên đội. Phượng Nam bọn họ sẽ làm như vậy, cũng là có chỗ tốt, có Phượng Nam cái này đội trưởng ở, như thế nào cũng là bạo đồ vật tỷ lệ sẽ lớn hơn không ít, đến nỗi kinh nghiệm, thiệt tình nói, làm mau tám cấp Phượng Nam sát 1-2-3 cấp tiểu quái, có thể được đến nhiều ít kinh nghiệm, tưởng cũng biết, nhiều không được. Lãnh vũ thương mục tiêu là phong thành kho hàng khu, so với bên trong thành, hắn một người càng phương tiện đi thu thập những cái đó hàng hóa càng nhiều, vị trí xa hơn địa phương. So với Phượng Nam trên chân trượt họa tìn dày, hoa khỉ quân bọn họ dùng chạy bằng điện ván trượt xe muốn cao cấp rất nhiều. Phía trước bọn họ là không có tìm được tốt như vậy thay đi bộ công cụ. Hiện giờ Phượng Nam có bảy hào giúp cải tạo, không nói nàng cùng lánh vũ thương trượt họa tìn dày có thể thu phóng tự nhiên kia một loạt dòng dọc. Chính là hoa khỉ quân bọn họ chạy bằng điện ván trượt xe, đều có thể nhẹ nhàng gấp, nguồn điện cũng là có thể sử dụng thượng cả ngày cao lượng điện. Phượng Nam sẽ cho hoa khỉ quân bọn họ dùng chạy bằng điện ván trượt xe, cũng là vì phương tiện bọn họ chạy trốn, muốn chỉ là vì thay đi bộ, trượt hoa tìn dày liền tính sử dụng tới muốn phí chút thể lực, nhưng cũng là nhất phương tiện nha. Đại gia cẩn thận một chút, phía trước có tam đầu một bậc đồ đàng thú, các ngươi mấy cái đánh quá loại này đồ đàng thú, đến lúc đó buông ra tay tiến công, chỉ nhớ rõ, không cần làm ra quá lớn thanh âm. Tiêu Trúc nhai nhìn lâu trước chính lười nhác nằm bò ba con đại gia hỏa, hắn cũng tò mò, này đó không sợ nhiệt không sợ lãnh đồ đằng thú, như thế nào sẽ như thế an tĩnh, hắn thấy thế nào, đều cảm thấy chúng nó giống như chúng ta. Tiêu đội trưởng, ngươi yên tâm, chúng ta biết, Lam nam cung gia thủ vệ trí nhất vương mới vừa đại biểu mặt khác mấy người trở về ứng đồng thời, cũng chết hảo chính mình chạy bằng điện ván trượt quải tới rồi bên hông, đối với tốt như vậy dùng thay đi bộ công cụ. Bọn họ đều thực hiếm lạ khẩn, đặc biệt là nó bị cải tạo thành có thể sử dụng tinh hoạch đương năng lượng, chỉ cần không xấu, là có thể vẫn luôn dùng, hắn là luyến tiếp còn cấp Phượng công tử. Vương mới vừa đã sớm nghĩ kỹ rồi, quay đầu lại đánh tới nguyên tố đồ đằng, liền dùng tới tìm Phượng Nam đổi hắn dùng ván trượt xe, đương nhiên hắn là rõ ràng Phượng Nam cấp khi, liền không có nghĩ tới phải đi về, nhưng hắn không phải cái loại này không biết cảm ơn người, nguyên tố đồ đằng cho hắn khi. Hắn tiếp nhận rồi, trong lòng cũng đã sớm âm thầm tưởng hảo, nhất định phải hồi báo này phân thân tình, hắn cảm thấy chính mình đã thiếu phượng công tử rất nhiều, nào còn cái gì đều lấy không phượng. Công tử, hắn rõ ràng hơn, nếu đem loại sự tình này dưỡng thành thói quen, đó chính là hắn tâm thái ra vấn đề lúc. Không thể không nói, phượng nam kỳ thật tại đây dọc theo đường đi, cũng là đào thật nhiều hố, chỉ xem có phải hay không có người có thể bất biến bản thân. Như đều giống vương mới vừa như vậy, liền tính tới rồi bày ra căn cứ, không chỉ là bày ra sẽ càng trọng dụng bọn họ, chính là Phượng Nam cũng không kiến nghị nhiều giúp hạ bọn họ. Ngược lại, nếu là thật chịu không nổi dụ hoặc, tưởng cũng biết, hậu quả cũng không phải là bọn họ có thể thừa nhận, đến lúc đó, liền không phải Phượng Nam ra tay, tất nhiên là có người sẽ đem những cái đó vấn đề nhân sĩ đều bài trừ sạch sẽ, bọn họ nhưng không nghĩ này một đường sự, đều bị người có tâm truyền khai. Chủ nhân, đi bên trái tiểu khu, nơi đó có chúng ta có thể sử dụng tượng thổ. Đang ở thu thổi mạnh một nhà thời trang trẻ em cửa hàng Phượng Nam, nghe được trong thai truyền đến giao cánh thanh âm, nàng nhanh chóng thu trong tiệm tất cả đồ vật, liền xoay người vào bên trái tiểu khu nội, dựa theo giao cánh chỉ lộ, nàng đi tới bảy hào lâu ngoại hoa viên chỗ, là nơi này sao? Đúng vậy, chủ nhân, ta đem sở hữu người máy đều thả ra, làm chúng nó đem nơi này thổ đều đào tiến không gian. Dùng nơi này thổ tới thiêu chế đồ sứ. Hảo. Phượng Nam cũng không hỏi nhiều giao cánh là như thế nào phát hiện nơi này thổ chất tốt. Nàng tùy tay đem không gian chung sở hữu người máy đều thả ra. Đối với nơi này không thấy được đồ đằng thú nàng cũng không ngoài ý muốn. Toàn bộ phong thành đồ đằng thú nhiều nhất địa phương. Chính là trung tâm thành phố nơi đó. Nàng hiện tại thật không hiểu muốn hay không cảm tạ vị kia phiền toái nhân sĩ. Hấp dẫn đi như vậy nhiều đồ đằng thú. Này vừa lúc phương tiện bọn họ thu thập vật tư, công nghệ cao vị diện xuất phẩm mô phỏng người máy chính là ngữ bức, không cần phượng nam an bài, chúng nó ra không gian liền mang theo những cái đó giống nhau nông dùng người máy phân công khai quật lên, còn thật sớm ở giao cánh cấp mô phỏng người máy nhóm an bài công tắc khi, cũng làm chúng nó đem trong không gian vốn có người máy đều về lò nấu lại qua, liền tính hiện tại những cái đó nông dùng người máy còn chỉ có thể xem như cấp thấp, nhưng thực dụng tính đã đại đại tăng lên càng là tăng. Cường chúng nó công tác hiệu suất. Nếu không phải giao cánh luyến tiếp dùng hảo tài liệu cải tiến những cái đó nông dùng người máy, làm sao chỉ là làm chúng nó tăng lên điểm này, bất quá, cũng không thể quái giao cánh tham tiền. Địa cầu khoa học kỹ thuật trình độ thật là quá lạc hậu, những cái đó nông dùng người máy thật sự không có lãng phí hảo tài liệu giá trị, có những cái đó lãng phí, còn không bằng tìm xâm đinh đổi một ít càng tốt mô phỏng người máy. nhất hảo. Các ngươi tại đây đảo, ta đi dạo cái này tiểu khu. Phượng Nam nói xong, người liền vào bảy hào lâu, cùng mặt khác người Toái ngọc không gian so sánh với, Phượng Nam ở thu đồ vật khi, đều là dùng chính mình có thể lọc cho bùi không gian tới thu thập đồ vật. Đối với Phượng Nam không gian loại này thật tốt năng lực, hoa khỉ quân bọn họ đều là đại đại táng dương, này cũng làm cho bọn họ thu đồ vật khi, không cần lo lắng thu ở trong không gian đồ vật có thể hay không ảnh hưởng đến về sau báng ra chờ phượng nam đem toàn bộ tiểu khu đều dạo xong nên thu quát tất cả đều thu vào không gian sau giao cánh cũng truyền đến tin tức có thể thu hồi người máy nhóm đương nàng nhìn đến suốt có một tòa núi lớn cao đống đất khi nhìn nhìn lại cùng thiên hố không kém bao nhiêu hoa viên nhỏ nhập khẩu nàng đều phải tán dương một chút người máy nhóm công tác hiệu suất thật là quá cao nàng dùng một giờ nhân ra hai mươi tám đài người máy cũng dùng một giờ hai phương thành quả một chút đều kém xa a Chương 275, bị nhốt trong thành. Phượng Nam thu hồi núi lớn cao đống đất, giao cánh, này thổ có cái gì bất đồng, có thể gieo trồng sao. Mặt thế sau thổ địa đều không thể dùng, nếu này đó thổ còn có thể dùng, Phượng Nam tất nhiên là không nghĩ toàn dùng để làm đồ sứ. Không thể dùng, hiện tại trong đất đều có cùng bão năng lượng, là loại không da nhỏ yếu cây nông nghiệp, ta phát hiện loại này thổ, nguyên lai là nhất thích hợp loại bắp. Hiện tại so với ngoài thành kia phiến bắp mà, vẫn là mang theo một chút cuồng bạo năng lượng, chỉ cần đem chúng nó đặt ở trong không gian mấy ngày, những cái đó năng lượng liền sẽ bị không gian hấp thu, liền tính hấp thu trong đất năng lượng, này đó thổ cũng không thể lại gieo trồng, nó nhất thích hợp là dùng để thiêu chế. Thành, dùng để phong yêu cầu ngăn cách vật phẩm, giao cánh ngồi canh ở không gian chung, nhìn tất cả đều trở về người máy, lập tức cho chúng nó an bài tân công tác còn không quên cấp Phượng Nam phổ cập các loại tri thức. Lúc này, Phượng Nam cũng biết, trước kia giao cánh trước nay không nghĩ tới muốn mượn ngoại giới trong đất năng lượng tới cấp không gian hấp thu, chính là không nghĩ không gian chung năng lượng hỗn tạp, sở dĩ sẽ thu nơi này mấy ngàn tấn thổ tiến không gian. Đó là bởi vì, nơi này thổ địa không biết là chịu cái gì ảnh hưởng, trong đó cùng bạo năng lượng rất ít, liền tính không gian hấp thu, cũng không dùng được bao lâu, là có thể đem trong đó tạp chất đều thanh trừ. Loại này thổ lớn nhất chỗ tốt, đã sinh ra một loại mật độ cao thành phần, vừa lúc có thể sử dụng tới gửi một ít đặc thù vật phẩm, liền dùng cái đơn giản đồ vật tới nói đi, giữ ấm hộp không phải có thể ngăn cách ấm ngoài suy xét thiết, này đó thổ chỉ dùng luyện chế thành một cái hơi mỏng hộp nhỏ tử, giữ ấm hiệu quả so mặt thế trước thị trường thượng tốt nhất giữ ấm hộp còn hảo. Nếu không, giao cánh cũng sẽ không theo dõi nơi này thổ. Rất nhỏ gió lạnh thổi bay phượng nam trên chán tóc ái, Nhẹ phẩy khởi cho bùi phiêu hướng lộ một khắc đầu, giống như là ở vì nàng dẫn đường, phi dương cho bùi hướng về thành thị trung tâm phiêu động, Phượng Nam kia tựa thần chi tuyệt mỹ dung nhan đạm mạc lạnh lùng, hắc mâu chung một mặt lạnh lẽo lướt qua, mang theo nguy hiểm cùng tàn nhẫn hàn quang. Nàng không nghĩ tới, mới thu thập đến đồ đằng thú vây quanh ngoại vòng, nàng tinh thần lực tỏa định vị kia, thế nhưng sẽ có như vậy ác độc ý tưởng, mãi cho đến lúc này, nàng mới hiểu được Bạch Đại Tiểu Thư vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Không sai, bị Phượng Nam nhận định vì phiền toái nhân vật đúng là Bạch Tố Tố. Phía trước Phượng Nam còn ở suy đoán Bạch Tố Tố là như thế nào chỉ dựa vào sức của một người. Đi vào này phong thành, chính là bọn họ lái xe một đường lại đây, cũng dùng hai ngày nhiều thời giờ. Nay cũng Phượng Nam cũng muốn cảm tạ cùng Bạch Tố Tố ở bên nhau đám tiêu người. Nếu không có bọn họ ở, Bạch Tố Tố như thế nào sẽ nói ra bản thân kế hoạch? Nguyên lai like ở Bạch Tố Tố bị ném ra kinh đô căn cứ sau, nàng liền thử lại trà trộn vào căn cứ nội. Nhưng, cố tình toàn bộ kinh đô căn cứ nội nhân viên công tác đã là mỗi người trên tay một quyển có quan hệ Bạch Tố Tố cá nhân giới thiệu đầu to giống tiểu sách vở. Nàng là có lại cao hóa trang thuật, cũng là vào không được kinh đô căn cứ, không có cách nào đi vào căn cứ nội. Nàng liền nương có ra căn cứ săn giết đồ đẳng thú tiểu đội, đi theo cùng nhau tới rồi có đồ đẳng thú lui tới thành thị. ở bạch tố tố ném ra cái kia tiểu đội sau thế nhưng phát hiện chính mình dị bảo không chỉ là có thể giúp nàng mê hoặc nhân loại lại là đồ đẳng thú cũng có thể bị nàng mê hoặc có tốt như vậy dùng dị bảo bạch tố tố sao có thể không kinh hỉ cũng là ở nàng đã biết chính mình tân năng lực sau phía trước đối phượng bảy hào cảm cũng sớm tại nàng bị đuổi ra căn cư khi truyền thanh hận ý thêm chi nàng lại hoài nghi vị diện giao dịch hệ thống liền ở phượng bảy trên tay tự nhiên là càng hận chết phượng bảy Cũng không biết, này có phải hay không nữ chủ nữ xứng số mệnh, chỉ cần bạch tố tố bắt đầu đối phượng bảy nổi lên muốn giết chi tâm, nàng liền như thế nào cũng thu không trở về cái loại này phi sát phượng bảy bất đồng mánh liệt cảm giác. Vì thế, nàng thao tác chỉ đồ đằng thú, ở giúp đỡ nó giết người loại thăng cấp sau, khiến cho nó mang theo tới rồi đồ đằng thú nhiều nhất phong thành. Mới đến phong thành, vừa lúc làm nàng gặp gỡ một đội gần 50 người dị năng giả tiểu đội, Nay đội người đến từ một cái loại nhỏ tư nhân căn cứ, bởi vì bọn họ không có cùng kinh đô căn cứ nhưng liên lạc thượng vệ tinh máy liên lạc, chỉ có thể thông qua mặt khác tới bọn họ loại nhỏ căn cứ nhân loại truyền đến ngoại giới tin tức, cũng bởi vậy, làm cho bọn họ biết đồ đẳng thú cùng nguyên tố đồ đẳng sự tương đối chế, lúc này mới an bài nhân mã tới phong thành soát nguyên tố đồ đẳng. Đừng hỏi, như thế nào liền không có nghe radio, di động đều không có tín hiệu nhưng tiếp thu ra đi ô nếu là còn có thể dùng, đó chính là thần thoại. Hiện tại toàn bộ thế giới, sở dựa vào liên lạc phương pháp, toàn muốn ỉ lại vũ trụ chung kêu mấy giá vệ tinh, mặt khác, nếu có nguyên tố đồ đằng, đến là có thể hơn nữa bạn tốt, về sau liền phương tiện liên lạc. Trở lại chính đề thượng, Bạch Tố Tố tới Phong Thành Khi, vừa lúc gặp gỡ kia dị năng giả mang đến tiểu đội, không nói mặt khác, Bạch Tố Tố cũng là có thủ đoạn, có tâm cơ. Nàng dùng đồ đằng thú chấn áp cái kia tiểu đội Còn giết ba cái đáng khinh hán tử dùng để cảnh cáo bọn họ Lúc sau lại nương nàng thay đi bộ dùng đồ đằng thú giết một ít đồ đằng thú Mới được đến mấy cái nửa nguyên tố đồ đằng cấp mấy cái nàng nhìn thuận mắt nam nhân Có này đó giúp đỡ Bạch tố tố cảm thấy ở phong thành chờ phượng bảy một đám người xuất hiện là được Đương nhiên, loại này chờ đợi khi Bạch tố tố cũng không có nhàn rỗi, Nàng chỉ cần có thời gian Liền khống chế được dị bảo tản mát ra một loại quỷ dị năng lượng dao động, dùng để ảnh hưởng trong thành đồ đằng thú cùng kia 50 người. Lúc ban đầu làm như vậy hiệu quả là thực rõ ràng, ít nhất bị nàng ảnh hưởng những cái đó nam nhân một đám đều thành bạch tố tố người theo đuổi. Nhưng ai thành tưởng, phong bên trong thành cất giấu ba cấp đồ đằng thú số lượng không nhiều lắm, nhưng đối lập khởi bên người nàng kia chỉ nhị cấp, cường đại hơn không ít đương kia mấy chỉ ba cấp đồ đẳng thú phát hiện tràn đầy ác ý bạch tố tố khi cảm nhận được nàng tưởng thao tác đồ đẳng thú hành vi cao nạo đồ đẳng thú nhóm nổi giận trực tiếp mang theo một đám tiểu đệ đem bạch tố tố vây khốn ở trong thành tâm làm nàng ra vào không được cũng nhân có ba cấp đồ đẳng thú ở bạch tố tố tưởng chân chính không chế được đồ đẳng thú nhóm cũng không có khả năng sở dĩ sẽ phát sinh hiện giờ cục diện tự nhiên cũng là bạch tố tố kia dị bảo năng lực ở không chế không được đồ đẳng thú sau, cái kia mang theo ti linh trí dị bảo liền đổi thành dụ dỗ, mà đồ đẳng thú nhóm ở lão đại nhóm cao áp hạ, một bên chịu dụ dỗ, một bên chống cự lại cái loại này dụ dỗ, làm cho không ít đồ đẳng thú đều héo héo, đặc biệt loại trạng thái này nghiêm trọng, đều bị ba cấp đồ đẳng thú đuổi tới ngoại vòng, làm chúng nó tự hành khôi phục. Đây cũng là hoa khỉ quân bọn họ chỗ đã thấy đồ đẳng thú, vì sao không có gì tinh thần nguyên nhân? Có thể nói Bạch Tố Tố bị nhốt đều là nàng tự tìm, nếu không phải nàng đã không chế được đám kia nam nhân, liền nàng này tìm đường chết tiết cấu, nào còn có thể chờ đến Phượng Nam bọn họ đã đến. Chính Lưu Tâm Bạch Tố Tố ở kia An Bài nhằm vào Phượng Bảy kế hoạch, Phượng Nam này đương sự, thế nhưng một chút mang nhập cảm đều không có, thật giống như Bạch Đại tiểu thư muốn tinh kê không phải nàng, an tính nghe, những cái đó nhằm vào nàng định giao lưu kế. Chương 276, trả thù chi thú. Lúc này, nàng cảm giác được nguyên tố đồ đằng truyền đến một sợi dao động, kia quen thuộc năng lượng dao động làm nàng trực tiếp yên lặng đồng ý liên tiếp. Thất thất, người nơi đó còn hảo đi, chứ không cần vội vã tiến vào trung tâm khu. Trong hai truyền đến hoa khỉ quân thanh âm, Phượng Nam đáp lại nói, ta không có đi vào trung tâm khu, nơi này có cái tìm đường chết, ta muốn nhìn nàng tự thực hậu quả xấu, đang nghĩ ngợi tới như thế nào có thể trước tiên nhìn đến kết thúc. Đối với ngươi sẽ không có nguy hiểm sao? Hoa khỉ quân thanh âm mang theo rõ ràng lo lắng. Không có việc gì, ta sẽ không ra mặt. Hoa đại hội trưởng, ngươi cho ta tinh thần nguyên tố là bài trí nha. Mang theo ti treo trọc cùng nhẹ nhàng, làm một khác chỗ chính thu thập vật tư Trung Hoa khỉ quân thấp thấp cười khẽ ra tiếng. hắn Nam Nhi, liền tính là đối mặt khó khăn thật mạnh mặt thế, vẫn là lưu giữ nàng linh động nghịch ngợm một mặt, như vậy thực hảo. Chủ nhân! Không cần để ý cái loại này hẳn phải chết nữ nhân. Chúng ta phải làm chính là không thể làm nàng có xoay người cơ hội. Vừa mới ta tìm hạ phía trước ngài từ kia nữ nhân bắt được vài thứ kia chung, có có thể loại ở không gian chung người lồn vị diện hẳn giống, còn ở những cái đó dược tề chung tìm được rồi nhằm vào linh hồn hủy diệt dược tề, diệt hồn. Ngài muốn hay không lấy tới cấp kia nữ nhân trước dùng, không thể gặp chủ nhân nhà mình tâm tình không tốt giao cánh, lột ra cơ sở dữ liệu tìm có thể làm Phượng Nam vui vẻ lên sở hữu tin tức, còn có nha chủ nhân, ngươi có vài cái tiểu đĩa quay rút thăm chúng thưởng chưa từng dùng qua. Nay một chủ một quản gia cũng là bận quá, đều đem bạch tố tố từ người lồn khoa nơi đó hố tới kia đại bao thứ tốt cấp quyến mất. Lúc này giao cánh nhắc tới đi vào là thật làm Phượng Nam rời đi mục tiêu, xem xét hạ những cái đó đều mang lên nhãn trái cây, đưa nàng trong tay nhiều ra một cái tên là hạ tuyển vật nhỏ khi. Nàng có thể cảm giác được, kia nho nhỏ một cái chung, có thủy nguyên tố ở lưu động Một cái gạo lớn nhỏ màu thủy lam tiểu trái cây, phượng nam đem nó hàm ở trong miệng, liền như uống đến cam tuyển giống nhau. Liền tính ở hiện tại dưới không tiến 17 độ khi, kia một mét viên chung hơi nước thế nhưng vẫn là như thuyết minh thượng viết. Sẽ nhân khí hậu biến hóa mà ngược hướng biến ôn, hiện tại nàng trong miệng cam tuyển liền mang theo nhẹ nhẹ độ ấm. Đối với loại này chỉ một cái hàm ở trong miệng liền có năm bát lớn thủy lượng, không sai biệt lắm nửa ngày thời gian mới có thể tiêu hao không phượng nam đối loại này hà tuyển quả rất là vừa lòng giao cánh đem những cái đó hà tuyển quả đều phân hảo bọc nhỏ quay đầu lại nhớ rõ nhắc nhở ta cấp dài dài tỷ bọn họ một phần tốt chủ nhân kia trang mầm ngọc hoa thủy hương mạc mễ cũng muốn đều phân một phần cấp chủ nhân các bằng hữu sao trang mầm thuyết minh làm phượng nam cảm thấy mới lạ thế nhưng là có thể sử dụng tới xem xét ngầm mạch khoáng chỉ cần đem cha mầm đặt ở cảm giác phía dưới có thể là mạch khoáng trên mặt đất nó liền sẽ phát ra thanh mầm vẫn luôn hướng về ngầm toàn đi cha mầm dài nhất có thể toàn mà mười lăm mễ nếu phát hiện quạng loại màu xanh lá cha mầm quả sắc liền sẽ biến thành nó sở tiếp xúc đến quạng loại nhan sắc nếu không có phát hiện cha mầm cũng sẽ ở vài giây khô khốc ngọc hoa rất giống là nhân loại an bắc giang chẳng qua nó chỉ có nguyên vị một loại Cùng bắp giang bất đồng chính là nó bề ngoài rất giống là dùng bạch ngọc khắc thành đoá hoa, cái đầu là lớn bắp giang 5-6 lần. Mặc mễ so trên địa cầu hắc mễ không chỉ bề ngoài lớn n, n lần, càng như là màu đen khoai tây. Nó là một loại hương vị đặc biệt thơm ngọt mễ quả, có thể đương đồ ăn vặt lại có thể đương ngon chính. Loại này thứ tốt, chính là phượng nam nhìn cũng tâm động, càng đừng nói, lúc trước hoa cái kia thành thật người lùn không thiếu cấp bạch tố tố trang bọn họ nơi đó đặc sản trái cây. Không khéo chính là, dao cánh phía trước sẽ không thể tưởng được khoa cấp một đại bao. Đó là bởi vì, có thể đương hạt giống dùng trái cây thật sự rất ít, đa số đều như vô viên dưa hấu giống nhau. Trái cây chính là trái cây, tưởng lấy tới loại sống, đó là không có khả năng. Dao cánh ở kia một đại bao mười mấy loại trái cây chung, cũng chỉ tìm được ba loại có thể đương hạt giống. Cái này làm cho vội vã cấp không gian thăng cấp nó thực phát điên, nếu là có tay nhỏ. Nhất định sẽ chỉ vào bạch tố tố nơi phương hướng Mắng to tam tự kinh đi Liên ở phượng nam lại đem lực chú ý thả lại bạch tố tố trên người khi Nàng cảm nhận được từ kiểu trúc nhai cái kia phương hướng Có một con cấp bậc cao hơn kiểu trúc nhai bọn họ đồ đằng thú lại đây Lập tức liền phải đi qua Nhiên, ngay sau đó, nàng dừng bước chân Kiểu trúc nhai bọn họ kia tiểu đội hiện tại đã thu thập đến phong ngoài thành lây Đúng là phượng nam tinh thần giam tra bên cạnh chỗ Này cũng mới không có trước tiên nhìn đến có tân đồ đằng thú xuất hiện, càng là tới không vội thông chi bọn họ, chỉ là nàng không nghĩ tới, kia chỉ đồ đằng thú ở rõ ràng phát hiện kiểu trúc nhai bọn họ khi, cư nhiên trực tiếp làm lơ, một đường hướng về trung tâm khu nơi này chạy tới. Thất thất, có chỉ bốn cấp đồ đằng thú đi ngươi kia phương hướng rồi. Trong hai truyền đến kiểu trúc nhai nhắc nhở, Phượng Nam đáp lại, không có việc gì, nó mục tiêu không phải ta nơi này. Chờ lát nữa khả năng có trò hay muốn trình diễn, các người muốn hay không lại đây. Đối với mới xuất hiện đồ đằng thú không lâu, liền xuất hiện tứ cấp đồ đằng thú, Phượng Nam không biết nên cảm thán xuống đất cầu tiến hóa quá nhanh, vẫn là cảm thán này chỉ đồ đằng thú thiên phú quá hảo a Tới không phải mỗi chỉ đồ đằng thú, đúng là mỗi họ lý tiến hóa tới, từ hắn biến thành tang thi sau, liền còn có thể đổi sát bạch tố tố không bỏ, đến bây giờ đều tiến hóa thành đồ đằng thú còn biết chết cắn kẻ thù, này chấp niệm cũng không phải là phi giống nhau đại A, đồng thời cũng thuyết minh, vị này nếu là không có biến thành tăng thi trước, nên là nhân loại một đại trợ lực đi. Không được, chờ quay đầu lại thất thất nói cho chúng ta nghe hảo. tiêu Trúc nhai không phải cái gì đều cùng phong, hắn ở công tắc khi, sẽ không làm ra mang đội làm việc riêng sự. Tốt. Phượng Nam mới kết thúc trò chuyện, kia đầu bốn cấp đồ đằng thú liền chạy vội tới thú đằng trước. Giống giống giống giống giống giống giống giống giống trung tâm thành phố thương nghiệp khu nhân bốn cấp đồ đằng thú đã đến dẫn phát rồi nho nhỏ hỗn loạn làm bản địa tam đại đầu sỏ ba con ba cấp đồ đằng thú đối này đột nhiên toát ra tới tân lão đại nơi nào sẽ cam tâm nhưng ở thú loại là cường giả vi tôn chúng nó cũng chỉ là nho nhỏ giống lên hạ biểu đạt chính mình bất mãn cùng ủy khuất lại không có thật sự phản kháng cũng không biết bốn cấp đồ đẳng thú kia một giống đều nói gì đó Dù sao ở Phượng Nam tinh thần lực chô đã thấy, chính là tam đại đầu sỏ thú trên mặt kinh hỷ, lấy Phượng Nam chỉ số thông minh nàng thực mau liền đoán được cái đại khái, xem ra kia chỉ không phải tới đoạt địa bàn, nàng có thể cảm giác được, nó đối bị chúng đồ đằng thú vây quanh thương trường có thật sâu ác ý, xem ra đây là trả thù tới, không biết là cùng bạch tố tố có thù hán, vẫn là cùng đám kia loại nhỏ căn cứ đội ngũ có thù hán thương trường lầu hai thông qua cửa sổ nhỏ nhìn bên ngoài bạch tố tố có thể cảm giác được tân xuất hiện tựa khoát chiến giáp mánh sư đồ đẳng thú là vì nàng mà đến loại cảm giác này nàng quá quen thuộc từ ra thành phố a căn cứ nàng là có thể thường thường cảm giác được chính mình bị hung thú theo dõi mỗi khi nàng muốn tìm đến cái kia nhìn chằm chằm nàng sinh vật nàng đều tìm không thấy chỉ là nàng như thế nào cũng không thể tưởng được hiện tại toàn bộ thế giới đều biến thành hiện tại bộ dáng Nó thế nhưng còn tìm tới, vẫn là ở đã đổi mới thân phận sau. mươi 277, sống không bằng chết. Trong nháy mắt bạch tố tố cảm thấy thực lãnh thực lãnh, cái này làm cho nàng cảm thấy, hôm nay là nàng mạt thế tới nay gặp gỡ nhất lãnh một ngày. Cái loại này lãnh tận xương huyết cảm thụ, làm nàng toàn bộ đại nào chỗ trống. Cái gì kế hoạch, cái gì phượng bảy, cái gì hoa khỉ quân, đều không có. Nàng chỉ biết, nàng muốn chạy trốn, nhất định phải nhanh lên trốn. Không thể làm kia chỉ đồ đằng thú có giết nàng cơ hội, nhưng, nàng hiện tại giống như không chế không được thân thể của mình, nàng muốn. Như thế nào trốn, như thế nào tránh đi kia chỉ đồ đằng thú. Liên ở bạch tố tố ngơ ngác nhìn chính phẫn nộ đối nàng giống giận tứ cấp đồ đằng thú khi, không biết như thế nào, kia chỉ đồ đằng thú thế nhưng xoay người rời đi, còn không đợi nàng khôi phục lý trí, nó lại về tới nguyên lai địa phương. Muốn hỏi tứ cấp đồ đằng thú đi làm gì? Này liền muốn hỏi hạ chúng ta Phượng Công Tử. Phượng Nam đang xem đến nó chỉ nhằm vào bạch tố tố khi, liền đa lưu tâm hạ, phát hiện nó chỉ số thông minh đã cùng 7-8 tuổi tiểu hài tử không sai biệt lắm, nàng liền có cái ý tưởng, lập tức, liền thử dùng tinh thần lực cùng chi câu thông hạ, không nghĩ tới, thật đúng là thành công. Ở hai bên thập phần có tốt câu thông chung, Phượng Nam đem giao cánh sáng sớm tìm ra diệt hồn dược tề cung cấp cho tứ cấp đồ đàng thú. Phượng Nam là thật sự không thể tưởng được, cứu hận lực lượng sẽ lớn như vậy, ở nàng đưa ra chính mình có có thể làm người linh hồn đều hủy diệt dược thế khi, cái kia nên nói là tân sinh sau tứ cấp đồ đẳng thú, thế nhưng có thể kích động đến ở nàng tinh thần lực chung cuồng xoát khởi muốn muốn muốn tinh thần giao động, còn hảo nàng cùng nó dùng chính là tinh thần câu thông, mà nàng này phương tinh thần lực lại cường đại quá nhiều, mới không có bị kia quá kích tinh thần giao động ảnh hưởng đến. Bất quá, từ này cũng có thể nhìn ra, Bạch Tố Tố có bao nhiêu không được thú duyên, chính là làm nàng chết, đều muốn nàng chết đều không cần có chuyển sang kiếp khác cơ hội à. Đương Phượng Nam cùng tứ cấp đồ đằng thú gặp mặt khi, Bạch Tố Tố tự nhiên là không biết, đối mặt đã tiến hóa đến càng như là đồ đằng thế giới tứ cấp đồ đằng thú, không thể nói nó rất tuấn tú, rất có hình, nhưng, cùng đám kia bốn không giống một vài cấp đồ đằng thú so sánh với, vẫn là ngốc manh ngốc manh thích đặc biệt là nó một đại thú mặt muốn dược tệ bộ dáng lúc ấy phượng nam liền minh bạch đại gia hỏa này sẽ ở cùng nàng tinh thần lực câu thông khi như thế thuận theo nên là phát hiện nàng cấp bậc cao nó quá nhiều nàng nếu là tưởng đối nó động thủ chỉ cần nhất chiêu đối mặt nàng cái này cường giả thú loại đơn thuần đại não minh bạch nàng không cần lừa gạt nó mà đối bạch tố tố hận cũng làm nó càng sẽ không lãng phí thời gian tưởng quá nhiều chỉ cần có thể sử dụng tới đối phó bạch tố, tố thứ tốt Nó đều sẽ ai đến cũng không cự tuyệt. Kế tiếp phát sinh sự, chính là đương quần chúng vượng nam đều có điểm cảm thấy quá diễn theo hóa, tứ cấp đồ đẳng thú ở trở lại tại chỗ khi, phát hiện Bạch Tố Tố còn đại ở cửa sổ nhỏ trước, nó liền đột nhiên nhảy lên trước, đại móng nuốt vương, lập tức liền lột ra mặt tường, đem Bạch Tố Tố vứt ở móng nuốt chung, đưa tới trên mặt đất tận mắt nhìn thấy cao lớn đồ đẳng thú dùng nó kia không hợp lý đại móng nuốt đem suốt một bình nhỏ diệt hồn dược tề rót tiến bạch tố tố trong miệng còn thực nhân tính hoa dùng móng nuốt che lại nàng miệng làm cho nàng không có cơ hội phun ra dược tề thú tiên sinh a ngươi này nhất chiêu thật sự chỉ là vì không cho nàng phun ra dược tề tới sao không phải cố ý muốn tra tấn nhân ra nhìn xem ngươi kia một móng nuốt ấn xuống nghe kia thanh thúy pha lê vỡ vụ thanh Nhìn kia bị đại móng nuốt không cẩn thận đâm bị thương mặt, phòng chừng móng nuốt hạ lưu ra tới huyết, không chỉ là mặt thường bạch tố tố trong miệng, cũng không biết bị pha lê quản chất thành bộ dáng gì đi. Giao cánh nha, này dùng pha lê quản trang dược tề, có phải hay không quá nguy hiểm, ngươi xem bạch đại tiểu thư nhiều đáng thương. Nhẹ dương tóc mái, phượng nam nửa dựa vào một tòa tầng 5 cao thương nghiệp lâu lầu 3 cửa sổ sắt đất trước, nhìn cách đó không xa kia thê thảm một màn nàng mắt đen đạm nhiên không gợn sóng phía trước nàng vốn dĩ đã buông tha phải đối phó bạch tố tố lúc ấy nàng không phải không mang thù mà là cảm thấy này một đời là này một đời bạch tố tố thiếu nàng sớm tại đời trước trả hết mà này một đời nàng nhiều lần trêu chọc nàng cũng trả thù qua mặt thế sau bạch tố tố không thật sự cho nàng dứt lấy phiền toái nàng mới tưởng buông tha đối phương nhưng tự tại kinh đô căn cứ gặp lại sau nàng mới hiểu được Bạch tố tố nữ nhân này là chính là cái kẹo mạch nha, không hảo nem rớt, lúc. Này đây nàng sẽ có sát tâm, kia cũng là bạch tố tố trước có không nên có ý tưởng, chết, cũng không phải đơn giản như vậy. Chủ nhân, là kia chỉ đồ đằng thú quá quỷ, nó dùng chính mình nguyên tố lực làm vỡ nát cái kia dược tê bình, bình thường sử dụng dược tê khi, không có ba cấp thượng nguyên tố lực, là đánh nát không được cao đẳng tinh tế vị diện xuất phẩm dược tê bình. Đúng vậy. Phượng Nam nói chuyện khi, trong tay nhiều một khối toánh ngọc, nếu nhìn kỹ, này rất giống lúc trước nàng được hảm nơi tay liên thượng kia tiểu khối, giao cánh, nơi này là không phải liền có người phía trước nhắc tới kia khối năng lượng thể. Đúng vậy chủ nhân, ngài đem nó thu hồi không gian chung, không gian sẽ rút ra những cái đó năng lượng. Giao cánh ở trở về Phượng Nam bên người khi, liền đem bạch tố tố không gian vì sao có thể tăng đại nguyên nhân đều nói kia cũng coi như là bạch tố tố vận khí quá hảo, nàng ở thành phố A mua đồ vật khi, nàng được đến một khối không hiểu rõ kỳ thạch vì tạm phẩm, ai sẽ nghĩ đến, sau lại bạch tố tố trong lúc vô ý đem kia khối kỳ thạch ở đi vào toái ngọc không gian chung khi, liền kỳ thạch liền biến mất ở toái ngọc không gian chung, lúc sau, vô hình nó liền vẫn luôn dùng chính mình năng lượng tẩm. bổ toái ngọc mới có thể làm toái ngọc nội không gian thong thả trưởng thành lên. Hiện giờ Phượng Nam đem co kỳ thạch toái ngọc ném vào không gian chung, nàng thế nhưng cảm giác được không gian hơi hơi chấn động một chút. Tiếp theo, giao cánh kích động thanh âm vang ở nàng trong thai. Chủ, chủ nhân, thiên a ma a chủ nhân, thật tốt quá, thật tốt quá, là không gian thạch tủy, vẫn là không gian thạch tủy trung cực phẩm. Tiên nữ nhân đem tốt như vậy kỳ bảo dùng ở chỉ có 10 mét vuông toái ngọc không gian thượng, thật là quá lãng phí. Không gian thạch tủy giao cánh biết chủ nhân nhà mình rất nhiều đồ vật đều không quen biết lập tức nhập học nguyên nhân không gian thạch thủy chính là trong truyền thuyết tu chân giới nội mới có thể xuất hiện luyện chế không gian pháp khí khi dùng không gian thạch tinh hoa liền như ngọc thủy giống nhau đều là hiếm thấy thiên địa kỳ bảo mỗi cái vị diện có thể đản sinh ra một tiểu khối không gian thạch thủy cũng đã là kỳ tích mà bạch tố tố được đến này khối đúng là địa cầu vài tỷ năm tiến hóa thoái hóa chung mới hình thành Hiện tại tới rồi Phượng Nam không gian chung, có thể nói, Phượng Nam chỉ là có thể kiên trì có thể cho không gian thăng cấp, lại nương không gian thạch tủy tẩm bổ không gian, đừng nói 10 năm làm không gian đến thấp cấp, chính là 20 cấp, đều là khả năng. Không gian thạch tủy làm không được nháy mắt tăng lên nó sở tẩm bổ không gian, lại là có thể gia tốc không gian trưởng thành lớn nhất kỳ bảo, giao cánh sẽ nói dùng ở toái ngọc không gian chung chính là lãng phí, kia cũng chỉ là sự thật Không gian thạch tủy sẽ căn cứ nó sở tẩm bổ không gian lớn nhỏ, đạo nhập chính mình năng lượng đồng thời, cũng sẽ nương nó đối không gian tẩm bổ tới lớn mạnh tự thân trưởng thành. Chương 278: Thú thú hỗn loạn. Cái này quá trình có thể là mấy trăm triệu năm, vài tỷ năm, cũng có thể càng lâu, bất quá, liền tính không gian thạch tủy vô linh, cũng sẽ đối nó sở tẩm bổ không gian lớn nhỏ có điều cảm giác. Vừa mới không gian chấn động, Chính là không gian thạch tủy cảm nhận được phượng nam không gian, tự động thoát ly toánh ngọc, đi vào không gian ngầm khi khiến cho phản ứng, cũng là nó như vậy hành vi, mới làm giao cánh đã biết nó thân phận, sở hữu thiên địa kỳ bảo, liền tính giao cánh, cái này vạn sự thông, cũng là nhận không ra, ai làm chúng nó ngụy trang năng lực là trời sinh trời nuôi. a một chủ một quản gia còn chính kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết không gian thạch tủy truyền thuyết, hét thảm một tiếng làm phượng nam ánh mắt lại quay lại tới rồi bạch tố tố trên người đương nàng thấy rõ tư cấp đồ đảng đối diện bạch đại tiểu thư làm cái gì phượng nam toàn bộ khuôn mặt nhỏ thiếu chút nữa không có thạch hóa uy thú tiên sinh ngài liền tính lại hận bạch đại tiểu thư cũng không cần làm như vậy đi ngươi đều đã hủy hoại nàng dùng lại cho nàng uống xong diệt hồn dược tề như thế nào còn như thế cảm thấy thẹn nàng a lô sạch nàng cấp một đám phi nhân sinh vật xem chúng nó có thể minh bạch cái gì nhiều nhất coi như này chỉ là đi mao đồ ăn đi, hảo đi, lầu hai đam kia hắn tử đến là có thể bảo hạ nhăn phúc, nhưng kia cũng muốn bọn họ có gan coi trọng liếc mắt một cái a. Lúc này phượng nam chúc mừng tiểu trúc nhai bọn họ chưa từng có tới, như vậy cay đôi mắt một màn, vẫn là không cần ô hế nhà mình các bạn nhỏ mắt. Chính bận rộn thu thập vật tư khác mà chỗ, nơi nào sẽ điều người ngoài sự, bọn họ chỉ cần biết rằng nhà mình nam Nhi xem vui vẻ, bọn họ liền vui vẻ tứ cấp đồ đằng thú bắt lấy một thân không quải bạch tố tố, đẩy đến tam đại đầu sỏ trung gian, giống giống giống không biết đang nói cái gì, nhìn kia riêu cùng chống bỏi giống nhau ba con đầu to, Phượng Nam thấy thế nào, như thế nào cảm thấy hình ảnh này quá quỷ dị, hình như là bức lương vì cái kia gì lão mụ tử, đang ở đẩy mạnh tiêu thụ nó ra trong lâu cô nương a mà bị trộm tới đương loại thú ba con, giống như không nghĩ đương ân khách a Vẫn là tiểu cô nương Phượng Nam, càng nghĩ càng, Cuối cùng, trực tiếp chụp phi não bổ quá mức ý tưởng, vừa lúc lúc này nàng thu được nam cung thiệu rời đi vật tư thông chi, nàng tâm tư liền chuyển tới các bạn nhỏ thoái ngọc không gian thượng. Nàng trước đem nam cung thiệu thoái ngọc không gian chung đều chuyển tới chính mình trong không gian, tiếp theo lanh vũ thường, tiểu trúc ngai, hoa khỉ quân, tề dai dai, điền tuyết, tần hoàng tử, khang kiến quân, thông qua không gian chia liệt khi mấy người đều từ bọn họ thoái ngọc không gian chung lặng lẽ ném ra một đống bụi bặm vốn dĩ liền phải tới tìm phượng nam lãnh vũ thương nhìn đến chính mình không không gian hắn bất đắc dĩ mà xoay người liền lại đi thu thập nghiệp lớn nhà hắn bảo bối thật là liền không thể cho hắn cái tìm nàng lý do sao đương hắn phát hiện thoái ngọc không gian chung nhiều cái bao mở ra nhìn đến một đống chưa thấy qua trái cây nhìn trong bọc bí mật mang theo bản thuyết minh lãnh vũ thương tâm tình mới truyền tốt Ném một cái hà tuyển quả đến trong miệng. Vị cũng là ngọt thanh nhuận hầu, hơi nước thức đủ. Này hà tuyển quả thật đúng là giã ngoại cần thiết phẩm A. Xem ra nhà hắn bảo bối trên tay thứ tốt thật đúng là nhiều A. Liên tính lúc này lãnh vũ thương trong lòng rõ ràng, hắn đều có một phần. Tình địch hoa khỉ quân cùng kia bốn cha nhị mẹ nhất định cũng có. Nhưng, này cũng không thể làm đã chuyển tình lãnh đại thiếu lại hỏng rồi hảo tâm tình. Càng đừng nói, hắn đã tự động bỏ qua những cái đó ra hỏa. Đến nỗi phía trước nghe được nữ nhân tiếng kêu thảm thiết, lãnh vũ thương ở lưu ý đến là người quen thanh âm khi, liền không nghĩ tới muốn đi xem hạ, hắn tìm lý do đi Phượng Nam kia quá hai người thế giới, cũng không phải là đi xem ghê tầm nữ, dù sao nhà hắn bảo bối đã đối xử bình đẳng cũng chưa kêu đi xem diễn, hắn liền không cần qua đi hảo. Còn hảo lãnh vũ thương không qua đi, hắn muốn thật đi qua, nhất định sẽ hối hận chết. Không phải Phượng Nam ý tưởng qua ô, Bốn con đồ đằng thú chi gian là thật sự như nàng phỏng đoán giống nhau, hiện tại đúng là bốn con đại móng nuốt đem bạch tố tố đẩy tới đẩy đi, ai đều không nghĩ muốn cùng không giống loại cái kia gì gì gì, nói nữa, chúng nó hiện tại cái kia công năng còn không có khôi phục, một chỉ tứ cấp, yêu cầu chúng nó thật sự làm không được a. Một chút đều không biết cái gì kêu thương hương tiếc ngọc bốn con đồ đằng thú, ở chúng nó vươn móng nuốt khi, đều không có thu hồi sắc bén móng nuốt. Liền ở chúng nó đẩy tới đẩy đi chung, bạch tố tố tuyết trắng thân thể thượng xuất hiện lớn lớn bé bé miệng vết thương, hơn nữa nàng hiện tại miệng không thể nói, liền tính nàng muốn động động miệng, đều thống khổ làm nàng không dám lại hô. Nếu không phải linh hồn chung như thiêu đốt nóng rực làm bạch tố tố đối với thân thể thượng cảm giác đau đớn đến chết lặng, nàng cũng sẽ không có thể kiên trì đến bốn thú trước không kiên nhẫn đánh lên tới, đem nàng cái này kiếp nổ ném tới rồi một bên. Đương Tam Đại Đầu sỏ đối một tứ cấp đồ đăng thú, lại dẫn phát hiện trường một đám tiểu đệ đi theo hôn chiến. Bạch Tố Tố đến là bởi vì này tránh được một kiếp, còn Hảo kia diệt hồn dược tề là một loại thân chết hồn diệt sau phát dược tề. Hiện tại nàng cũng chỉ là cảm giác được linh hồn thượng truyền đến nóng rực, không có phát hiện mặt khác. Nhưng như vậy cha Tấn cũng là nàng một cái kiểu kiểu nữ thừa nhận không được. Lúc này Bạch Tố Tố nên cảm tại chính mình đối lầu hai đám kia hán tử dùng qua dị bảo mê hoặc. Không thấy, đương thú đàn hôn chiến khi, nàng đã bị đám kia hán tử lặng lẽ mang theo rời đi trung tâm thành phố, một đường ra phong thành, hướng về bọn họ loại nhỏ căn cứ bỏ chạy đi. Phượng Nam đối với Bạch Tố Tố lại lần nữa thoát đi, nàng không có động, lấy Bạch Tố Tố hiện tại bộ dáng, tồn tại so chết càng làm cho nàng không tiếp thu được, chờ Bạch Tố Tố an tính lại, nàng nghĩ đến vừa mới bốn thú hành vi, sẽ không tưởng không rõ chúng nó những cái đó hành động sở biểu đạt ở trong chứa. Khi đó bạch tố tố nhất định càng không tiếp thu được, chính mình thế nhưng liền thú đều ghét bỏ nàng sự thật đi. Bốn thú đánh càng ngày càng kịch liệt, Phượng Nam cái này của chúng, đều không biết muốn nói như thế nào mới hảo. Rõ ràng không phải nàng giết chết, như thế nào sẽ tính thành những cái đó bị mặt khác thú làm cho kinh nghiệm đều cấp đến nàng này nha, không phải là vừa lúc nàng tinh thần lực thành kiếp nổ đi. Phượng Nam lần này lại đoán chúng, sẽ biến thành như vậy cũng cùng hiện tại chính tiến hóa chung thế giới pháp tắc còn không có hoàn thiện có quan hệ. Đương nhiên, loại này chỗ tốt không phải ai đều có thể được đến, còn nhớ rõ lúc trước lâu Thiếu Thành Chủ nói qua, Phượng Nam cùng Bạch Tố Tố Chi Gian, đều là có thể ảnh hưởng đến địa cầu tiến hóa sau tân pháp tắc, mà nơi này, Phượng Nam chính là nương nàng có thể ảnh hưởng đến tiên địa pháp tắc cái này quang, mới có thể được đến loại này chỗ tốt. Rất nhiều rất nhiều đồ đằng thú ở giết hại lẫn nhau chung. Càng đánh càng điên cuồng, cái này làm cho Phượng Nam mang theo nhà mình các bạn nhỏ, bạch bạch nhặt lên không ít kinh nghiệm, liền tính phân đến hoa khỉ quân bọn họ nơi đó khi, đều là một chút nhị điểm kinh nghiệm, nhưng kia cũng không cần xem thường, lượng nhiều cũng là có thể tăng lên bọn họ cấp bậc. Ha ha ha, cái này hảo, cái này hảo, lần sau bọn họ lại tiến đồ đẳng thế giới, ta cũng muốn đi theo. Vốn dĩ đang theo Phượng ra phụ tử cùng nhau ở phòng trong xe giáo dục tiểu Phượng dung đoạn quốc đối đột nhiên nhanh chóng tăng trưởng lên kinh nghiệm còn sẽ thường thường thu được một quả nửa nguyên tố đồ đằng kinh hỉ cười ha hả chương hai trăm bảy mươi chín công năng nhiều hơn đồng dạng tiếp thu kinh nghiệm lại phát hiện nguyên tố đồ đằng tiểu không gian nội nhiều ra tới nửa nguyên tố đồ đằng phượng gia phụ tử đồng thời trắng mõ lao nhân liếc mắt một cái này ngồi ăn không như thế nào có thể nói như vậy đúng lý hợp tình a muốn bạch ngồi xổm kinh nghiệm sẽ không đi tìm con của hắn biểu nghĩ từ hắn nữ nhi Tỉ tỉ, này vất chỗ tốt biết không? Nam Cung thiệu, Tiểu Thất Bảy, ngươi sẽ không ở tàn sát dân trong thành đi. Thế Giai Giai, Thất Thất, đánh quái như thế nào không gọi thượng ngươi Giai Giai Tỉ? Khang Kiên Quân, Thất Thất phải cẩn thận, không cần thương đến chính mình. Tân Hoàng Tử, Thất Thất Đệ Đệ, chờ hạ, ta đây liền qua đi. Điền Gia Hiên, Úc Tắc, vẫn là phượng thiếu ngươi ngưu A. Nam Cung Giác, này hỏa lực, này kinh nghiệm, tới hảo sáng A. Điền gia hạo, ta đến ba cấp, cảm tạo phượng thiếu. Tiêu trúc ngai, ha ha, ta phát hiện nhà chúng ta thất thất không nhúc ních quá. Hoa khỉ quân, cùng xem qua, không nhúc ních. lãnh vũ thương. Phượng vô hàn. Phượng dung, đây là cái gì? Đoạn băng quốc, thú vị, cái này không tồi. Đối mặt phía trước quân sáng, phượng nam vô ngữ nhìn nhìn thiên, nàng biết, này lại là chính mình cam chịu hạ xuất hiện đồ vật. Xem ra thực mau nguyên tố đồ đằng liền phải bị nàng khai phá thành game online quang học ba chiều. Xuất hiện ở phượng Nam cùng hoa khỉ quân bọn họ một đội người trước mắt còn sáng, liền như trong trò chơi bản đồ thêm đoàn đội đối thoại cửa sổ kết hợp thể. Bóng dáng hình ảnh chính là này chỗ bản đồ địa hình, có thể rõ ràng thấy được cùng đội mỗi người sở tại, cũng có thể nhìn đến đồ đằng thú vị trí thượng biểu hiện điểm đỏ. Còn hảo này cũng chỉ sơ cấp tiến hóa, không có đem đồ đằng thú cấp bậc đều biểu hiện ra tới. Muốn thật là như vậy, thật đúng là thành trò chơi bản mặt. Phượng Nam, ta không nhúc đích, hiện tại là tam đại đầu sỏ đối thượng tứ cấp đồ đẳng thú, chúng nó tiểu đệ cũng hôn chiến ở cùng nhau, ta vừa lúc bạch đến chúng nó năng lượng. Kinh nghiệm năng lượng, tổ đội khi, sẽ đem chính mình được đến năng lượng phân ra một ít cấp cùng đội đồng đội, mà biểu hiện ở bọn họ nguyên tố đồ đẳng thượng khi, liền lấy kinh nghiệm tới xem, đây cũng là Phượng Nam dẫn phát, chẳng qua, việc này. Phượng Nam chính mình đều không rõ ràng lắm. Nam Cung Giác, ta dựa, còn có thể loại này thần thao tác, Phượng thiếu ngươi quá trâu bò. Điên gia hạo, khu khu, Giác, ngươi hiện tại là nữ sinh, đừng nói thô tử. Khang Kiến Quân, tốt như vậy bạch đến kinh nghiệm cùng trang bị cơ hội, nhà ta tiểu tuyết không phân, hảo không vui. Nam Cung Tiểu, trên lầu, ngươi có thể lui lội, kia mới kêu tú ân ái. Tân hoàng tử, nói rất đúng, quân quân, ngươi lui lội hảo. Tuyết Tuyết chờ ngươi đồng bộ. Khang Kiên Quân, không được, ta muốn thăng cấp. Hảo về sau mang nhà ta Tiểu Tuyết thăng cấp soát trang bị. Đoạn Bang Quốc, các ngươi chơi thực vui vẻ a. Phượng Dung, tỷ tỷ, ta cùng Ba Ba đều ba cấp, còn phải thật nhiều nửa nguyên tố đồ đạc. Điền Gia Hiên, Ngoại Tào, Dung đệ đệ, ngươi đây là trần truổi khoe giàu a. Phượng Nam, Tiểu Dung nhất động. Hoa Khỉ Quân, thất thất, ta tứ cấp. Lãnh Vũ Thương. Tiểu thất nhi, ta liền phải thất cấp. Mọi người, Phượng Nam lại lần nữa vô ngữ mà phiên nhớ xem thường, đối với mộ hai người tranh sủng hành vi, nàng không cho đáp lại, vẫn là đi xuống nhìn xem kia đã sắp chết thấu thú đàn đi, đối với đã lưỡng bại câu thương bốn con đầu thú, nàng có phải hay không qua đi bổ thượng nhất kiếm. Đi ra thương nghiệp lâu, Phượng Nam đi vào lấp lánh vô số ánh sao thế giới, nhìn từng con đồ đẳng thú ở nàng chung quanh tiêu tán. Làm nàng cả người đều như chậm rãi bước ở biển sao chung, chờ Phượng Nam tới rồi bốn thú trước, đều không cần nàng bổ thượng nhất kiếm, tam đại đầu sọ ở nàng trước khi đến đây liền chết thấu thấu, tận mắt nhìn thấy chúng nó tiêu tán thành quan điểm phiêu hướng không chung, trở thành thế giới này chất dinh dưỡng. Đương Phượng Nam đối thượng tứ cấp đồ đằng thú khi, ở nó trong mắt thấy được một tia giải thoát thoải mái, cái này làm cho Phượng Nam hiểu rõ trận này hỗn loạn chân tướng, ngươi không nợ ta gì đó kia dược tề ta vốn là phải cho nàng dùng. Đúng vậy, tứ cấp đồ đằng thú sẽ gợi lên mặt khác ba con đối nó bất mãn, chính là vì khiến cho đồ đằng thú nhóm hôn chiến, nó ở trả thú bạch tố tố sau, liền không có nghĩ tới muốn tồn tại, mang theo kia một kia thân là nhân loại chấp niệm, nó vô pháp tiếp thu chính mình về sau chỉ có thể đương thú loại. Đường nó yên lặng chạy xuống nước mắt nhắm mắt lại khi, phượng nam nhẹ nhàng thở dài, nếu thực sự có kiếp sau. Ngươi nhất định còn sẽ là chúng ta chung một viên. Nhàn nhạt lời nói, ở tứ cấp đồ đằng thú tiêu tán thành tinh quang trung, thế nhưng làm những cái đó quang điểm càng thêm sáng ngời lên. Một chương ảnh trụ ở nó sau khi biến mất, chậm rãi từ không trung rơi xuống, Phượng Nam rối tay tiếp được ảnh trụ, mặt trên là một cái đáng yêu thiếu nữ lôi kéo cao lớn cường tráng nam tử. Hai người có năm phần tương tự dung mạo, nam tử Phượng Nam là nhận thức, đối với hắn chấp nghiệm, từ đời trước hắn trở thành tang thi vương còn đuổi theo bạch tố tố không bỏ. Cái này vì mội mội mà sinh nam tử, làm Phượng Nam kính nghệ. Thu hồi ảnh chụp Phượng Nam trong tay nhiều cái lóe ngân bạch quang mang nguyên tố đồ đằng, nàng không nghĩ tới ở đồ đằng thế giới giết như vậy rất cao cấp đồ đằng thú đều không có được đến quang nguyên tố cao cấp đồ đằng, thế nhưng sẽ như vậy đưa đến tay nàng thượng, tiếp theo Phượng Nam trong lòng bàn tay lại nhiều ra một cái cao cấp hỏa hệ đồ đằng. Này hai cái nguyên tố đồ đằng là tứ cấp đồ đằng thú biến mất khi nàng cùng nhau được đến, nàng rõ ràng hỏa nguyên tố là cái kia nam tử dị năng. Thuộc tính, quang nguyên tố. Nàng không biết, nó như thế nào còn mang theo quang nguyên tố đồ đằng, vẫn là hoàn chỉnh cao cấp đồ đằng. Duy nhất làm nàng nghĩ đến, nguyên tố đồ đằng xuất hiện, làm hắn nghĩ tới chết thảm muội muội, hắn có phải hay không hy vọng nếu mà thế có thể sớm đã đến, nguyên tố đồ đằng có thể sớm xuất hiện. Hắn muốn tìm được quang nguyên tố sư cứu sống hắn mội mội đi. Phượng Nam trân trọng mà thu hồi hỏa nguyên tố đồ đằng đến không gian chung, mới hướng về hoa khỉ quân mang đội phương hướng chạy tới. Hoa khỉ quân nhìn đến phượng Nam lại đây, một đám cười đánh chiêu trăng, nhìn nàng đi vào điển tuyết trên mặt, nghiêm túc lại trân trọng mà đệ thượng một quả cao cấp quang nguyên tố đồ đằng. A tuyết, đây là kia chỉ tứ cấp đồ đằng thú lưu lại, hắn mang theo làm nhân loại cuối cùng chấp nghiệm, thanh quang nơi này đồ đằng thú đàn. Không có mặt khác dư thừa giải thích, ở nhìn thấy điền tuyết trói định hảo nguyên tố đồ đằng sau, Phượng Nam cái gì cũng không có lại nói, vậy vây tay tiêu sái rời đi tiếp tục nàng thu quát nghiệp lớn. Bọn họ là đồng bọn, rất nhiều đồ vật không cần nói rõ, cẩn thận điền tuyết chỉ ở kia ngắn ngủn vài câu chung, liền minh bạch nàng sở có được này cái quang nguyên tố đồ đằng sở bao hàm ý nghĩa có bao nhiêu chân quý, nàng có thể làm, chính là không cho chính mình không xứng với nó. Hảo! A tuyết cũng có nguyên tố đồ đằng, lúc này, chúng ta cần phải hảo hảo mang theo nàng thăng cấp. Điên gia hạo mỉm cười vô vô vẻ mặt động dung điên tuyết. Khang kiến quân cười ngu đần, phía trước hắn đều mau vội muốn chết, vẫn là nam mội tử vận khí tốt, như vậy khó được quang nguyên tố đồ đằng, vẫn là cao cấp, thế nhưng làm nàng ở trong hiện thực được đến. Tiêu Trúc ngai, không tồi A, A tuyết cũng có chính mình nguyên tố đồ đằng. Hoa khỉ quân, là thất thất đưa tới. Chương 50 cấp mục tiêu. Điên Tuyết, Ân, ta sẽ hảo hảo nỗ lực đuổi theo của các ngươi. Điên Gia Hiên, Tuyết Nhi, quay đầu lại nhị ca mang ngươi đi đồ đẳng thế giới xuất quái. Điên Tuyết, không cần, ta muốn cùng thất thất cùng nhau. Nam Cung Giác, ha ha ha, Gia Hiên, ngươi đây là bị nhà mình mội mội ghét bỏ. Tiểu Trúc Nhai, Xuân Minh Giác. Thế dai dai, buồn đã chết. Cảm giác được chúng đồng bọn thật sâu ác ý. Cảm thấy bị chắt tâm điền ra hiên rất muốn tìm cái góc khóc một hồi, nhà mình mội mội ghét bỏ hắn, các đồng bọn cũng chèn ép hắn, cuộc sống này không làm qua. Còn hảo mộ hiên không biết, còn có một đám không ra tiếng, cũng là chính lặng lẽ xem hắn chê cười, nếu không, hắn còn không đương trường khóc hôn mê. Đoạn dương, thật náo nhiệt, quá cảm tạ dương tử. Cao dương, ta chỉ là thử xem, không nghĩ tới, thật đúng là có thể đem ngươi tổ tiến bảo. Tân Hoàng Tử Cái này nguyên tố đồ đằng thật đúng là vạn năng, so tùy thân mang theo máy tính cùng di động còn hảo. Lê ca, có thể hỏi hỏi, ta là vào bằng cách nào sao? Lưu cường, ta có điểm tiếp thu bất lương, choáng vắng đầu. Đối với đoạn dương bọn họ không có tiến đội lại ở đồ đằng thế giới, cũng có thể đi vào bọn họ đội trung đàn liêu trung, ai cũng chưa cảm thấy có cái gì ngạc nhiên. Phía trước cao dương cũng là đang xem đến Phượng Nam đều có thể ở cái này trong hiện thực được đến cao cấp quang nguyên tố đồ đằng khi, hắn mới thử đem đoạn dương bọn họ kéo vào đội, không nghĩ tới, thật đúng là có thể thành công. Lê ca, chúng ta này đều giết nửa ngày đồ đằng thú, đều là năm đến thất cấp, mau 30 đầu, ta mới được 5 cái. Lưu cường, ta lúc này mới 4 cái, các ngươi ngày hôm qua rốt cuộc đánh nhiều ít, như thế nào được nhiều như vậy. Tiêu chúc ngai trước đừng nói mặt khác sự các ngươi hiện tại gia nhập chúng ta đội có phải hay không đã thoát ly nguyên lai đội đoạn dương không có còn ở nguyên lai đội chúng ta này biểu hiện tiến vào đối thoại nhị tổ cao dương người tốt tính hóa cấp nguyên tố đồ đẳng điểm cai tán lãnh vũ thương các ngươi nên tại chính là thất thất bị lãnh đại thiếu vừa nhắc nhở mọi người lập tức hiểu ra đúng vậy bọn họ như thế nào quyến mất hoàng giả nguyên tố đồ đẳng liền ở phương bảy nam Tay, ha ha ha, này còn không phải là nói, về sau thêm cái gì công năng, bọn họ chỉ cần hống hảo Phượng Công Tử, Phượng Lao Đại, Phượng Đại Thần thì tốt rồi. Phượng Nam, xem thường G.I.F, biểu tình bao. Đưa mọi người xem đến biểu tình bao đều xuất hiện khi, một đám kích động lên, nhưng bọn họ tìm nửa ngày, thử nửa ngày, cũng chưa một cái có thể phát ra biểu tình bao, chỉ phải một đám tìm Đại Thần giải thích nghi hoặc, nhưng phượng đại thần một chút đều không hiểu mọi người như thế nào phá phượng nam muốn biết tưởng tưởng tưởng nhìn một loạt cầu giải hoặc phượng nam chỉ là khóc khóc mà ném xuống một câu hoàn công lại nói bốn chữ đánh héo một đám đoa cũng làm đám kia không hảo hảo đánh quái thu vật tư an phận đồng thời một đám đều tích cực lên làm vốn dị muốn hai ngày đa tải có thể hoàn thành phong thành thu thập nhiệm vụ ở chơi tối xuống dưới khi vượt mức hoàn thành Thế nhưng đem phong thành 5 phần 4 vật tư đều thu quát. Hiện tại phong thành không sai biệt lắm liền tính là cái không thành, như vậy không trách nhưng đánh, suốt thu một ngày đổ vật mọi người, choáng váng đầu chân vượng dạ dày cũng vự. Chờ bọn họ trở lại phòng trong xe, nhìn phượng nam xôn sao đảo ra một bàn mặt nửa nguyên tố đồ đằng khi, bọn họ một đám đều muốn khóc. Phía trước thu thú hôn chiến khi, bọn họ tiểu không gian cũng nhiều không ít nửa nguyên tố đồ đằng, nhưng cùng nhân ra một so. Vậy không phải phòng nhỏ thấy đại phòng. Ta xem này tỷ lệ không phải là chúng ta đến một, thất thất phải mời đi. Ta như thế nào cảm thấy, trên lệch lớn hơn nữa, không phải là hai mươi so một đi. Các ngươi nói, này nửa nguyên tố đồ đằng, về sau có thể hay không trở thành tiền. Sẽ không? Phượng Nam thực khẳng định trả lời, tiếp tục nói, có thể đương vũ trụ tệ tới đổi thứ tốt đến là có thể. Thật sự, Phượng Nam trắng kích động mọi người liếc mắt một cái. Thu hảo trên bàn nửa nguyên tố đồ đằng, lạnh lạnh nói, muốn chờ đến kia một ngày, chúng ta liền phải có thể xuất hiện 50 cấp nguyên tố sư mới được. Không lấy công nghệ cao làm địa cầu cùng tinh hệ nối đường dây, chỉ có thể chờ đến xuất hiện 50 cấp nguyên tố đồ đằng, mới có thể bị vũ trụ tinh vong phát hiện. Đây là Phượng Nam tự hiểu biết ký sinh tộc bí sử sau, liền cho chính mình định ra mục tiêu, phía trước không có nói quá khi đó không nghĩ tới lôi kéo đại gia cùng nhau cùng nàng hưởng thụ mỗi ngày soát khoái lạc thú hiện tại ngẫm lại chỉ có nàng tăng lên tới năm mươi cấp trên địa cầu nhân loại sức chiến đấu không đủ vẫn là sẽ bị theo dõi lãnh vũ thương nhìn phượng nam liếc mắt một cái nhàn nhạt nói ở chúng ta tới rồi năm mươi cấp trước tốt nhất đem toàn bộ trên địa cầu đồ đẳng thú đều tiêu diệt đồng thời thượng bốn mươi cấp cao cấp nguyên tố sư cũng muốn hơn trăm mới hảo đến nỗi năm mươi cấp liền phải mười người trở lên, các ngươi đều phải nghĩ kỹ rồi, tưởng nhanh hơn địa cầu trưởng thành, liền đuổi kịp chúng ta bước chân. Nếu là không nghĩ, chúng ta có thể thả chậm bước chân chờ các ngươi, nhưng càng tốn thời gian, chúng ta bị mà khác. Tinh hệ phát hiện khả năng lại càng lớn. ở vũ trụ pháp trung có một cái phát hiện chưa gia nhập vũ trụ liên minh tinh cầu, bị cao nhất đẳng cấp thượng cao đẳng chủng tộc phát hiện, chỉ cần đối phương hướng về phía trước trình báo. Chúng ta nơi này liền sẽ trở thành khác cao đẳng chủng tộc thực dân tinh. Thực hiện nhiên, lãnh vũ thương lời này ở trong chứa chính là, tưởng hỗn, liền chờ cho người ta đương nô lệ. Đoạn dương bọn họ vốn chính là từ dết chóc trung trưởng thành lên quân nhân, chịu không nổi chính mình trở thành tu binh, tự càng sẽ không tiếp thu có một ngày chính mình tinh cầu trở thành chủng tộc khác thực dân tinh, bọn họ hậu đại càng muốn tao ngộ bị trở thành nô lệ nguy cơ. Hoa khỉ quân bọn họ đều là thanh niên một thế hệ xuất sắc nhất thiên tri tiêu tử, bọn họ như thế nào cũng sẽ không tiếp thu cái kia khả năng. Hoa hạ Nhi nữ thiết cốt tranh tranh, bọn họ là tuyệt đối sẽ không làm kia một ngày đã đến. Được rồi, các ngươi minh bạch chúng ta nguy hiểm ở đâu, liền đều hảo hảo tăng lên cấp bậc, đừng làm phượng tiểu tử cùng lãnh tiểu tử chờ các ngươi. Đoạn bang quốc xem thấu triệt, nếu thật sự chỉ là cá nhân tăng lên tới 50 cấp, đã bị vũ trụ tinh vong phát hiện kia hậu quả, đối địa cầu tới nói cũng là nguy cơ, có chút quyền lợi không thể mình tới, vẫn là sẽ âm thầm động thủ, chỉ có toàn bộ địa cầu toàn diện tăng lên sức chiến đấu, khi đó có tự bảo vệ mình năng lực, lại bị vũ trụ tinh vong phát hiện, xin tiến vào vũ trụ liên minh, bọn họ mới có thể là an toàn. Biết chính mình tinh cầu nguy cơ không chỉ là trước mặt, còn có rất nhiều không biết uy hiếp tồn tại, cái này làm cho phòng bên trong xe không khí ngưng trọng không ít, Phượng Nam nhìn xem xe đỉnh. Nhìn xem mặt đất, nàng cũng không nghĩ sớm như vậy khiến cho bọn họ biết đến, nhưng, có một số việc, vẫn là càng sớm biết càng tốt, nói nữa, đem không khí làm cho như vậy trầm thấp chính là lãnh huấn luyện viên, mới không phải nàng. Hào đi, có sai toàn đẩy cho lãnh đại thiếu phượng nam lập tức tâm tình khôi phục, nàng khôi phục cũng đại biểu cho, tất cả mọi người sẽ thực mau quên này để ở bọn họ trên đầu núi lớn, đến nỗi phượng công tử là như thế nào làm mọi người chuyển âm vì tình thỉnh nhìn xem kia một mâm bản mỹ thực sẽ biết chương hai trăm tám mươi quỷ dị nữ nhân cà rốt xào thịt nấm hương tôm cầu phú quý cá mại nước hoa quả bánh trôi mật nước xoa thiêu bao cá viên phèn xoa hoa đồ ăn đậu phộng tô sờ cốt len trứng hương tạc cá long lợi khối chân châu viên hoàng kim phúc chén phỉ thúy lạp sừng quấn ớt ma cá trứng muối hoàng gia hổ ớt tỏi hương thịt vụn nướng cá tím hồ gà tương móng heo cánh gà chiên coca, bánh xuân, thiêu xuyến các một đại bản. Mặt khác ăn sáng liền không cần phải nói, càng là không ít, lần này chính là cành canh Phượng Nam đều lấy ra năm loại khẩu vị, này đối một đám đồ tham ăn tới nói, cái gì tận thế, cái gì ngoại tinh nhân xâm lớn, cái gì cũng chưa mấy bản lớn mỹ thực quan trọng được không, ăn mới là vương đạo A. Phượng Vô Hàn nhìn đi đầu ăn nhất hung đoạn lão nhân, hắn bất đắc dĩ mà lắc đầu, này thật là một quốc gia trước đại lao sao này rõ ràng chính là một cái lao tiểu hải a chiếm một mâm cánh gà chiên coca, ăn hương hương phượng dung nại hoa, còn biết có thứ tốt muốn cùng thích nhất người chia sẻ. bởi vậy, phượng nam cùng phượng ba trên tay đều nhiều một khối cánh gà chiên coca. đối mặt một đám co ăn, liền vạn sự đủ các bạn nhỏ, phượng nam tất nhiên là cảm thấy như vậy cũng là mãn tốt, so một đám vẻ mặt đau khổ, không có sức sống hiếu thắng nhiều. sáng sớm đông dương, không có mang đến một tia ấm áp lạnh và khô giáo lạnh và khô giáo thời tiết rốt cuộc nên đón bông tuyết phiêu phiêu dưới không mười bảy độ nhiệt độ không khí mang lên một chút lạc tuyết ai sẽ nghĩ đến như vậy khí hậu cất giấu chính là nguy cơ vẫn là kỳ ngộ thân là cấp bậc tối cao nguyên tố sư lại là tinh thần hệ phượng nam ở lạc tuyết khi nàng liền cảm giác được trong không khí khác thường năng lượng đại điệu tặng sao nàng nhìn ngoài cửa sổ xe lạc tuyết lẩm bẩm tự nói sau liền tập thể gọi khởi đoàn xe trung sở hữu nguyên tố sư Làm tất cả nhân viên đều xuống xe, đi bộ đi tới. Đoạn Dương, Phượng công tử, này lại là làm sao vậy? Không phải là muốn từ giờ trở đi tra tấn bọn họ đi, ai nha? Bọn họ đã tưởng hảo muốn hung hăng thăng cấp, mỗi vị chiêu này còn tàn nhẫn A. Phượng Nam nhìn thoáng qua Đoạn Dương truyền đến tin tức, nhàn nhạt mà dùng tới giọng nói nói, ai không hiếm lạ đại điệu tạo, liền không dưới xe hảo. Lưu Cường, A. Cái gì? Đại điệu tạo. Có ý tứ gì a? Cao Dương, cương tử biểu nói ngươi là ta huynh đệ, này còn không rõ, bên ngoài tuyết nhất định là thứ tốt, những cái đó ngươi sẽ không một quyển cũng không thấy quá đi. Thượng, mặt thế đương thời vụ a hạ tuyết nhà, tăng thi liền sẽ ở trong mưa tuyết trung tiến hóa. Khang Kiên Quân, ta là không biết này tuyết có chỗ tốt gì, thất thất nói là đại điệu tạng, nhất định là đối chúng ta hữu dụng Điên tuyết, ta có thể cảm giác được tuyết trung có quan nguyên tố ôn hòa năng lượng. Điền gia Hiên: a a a, quang nguyên tố sao? Kia chính là thứ tốt, các đồng chí đều mau xuống xe à? Chờ hạ tuyết nếu là ngừng, chúng ta không phải cái gì cũng không thu hoạch. Đoạn Bang quốc, Điền tiểu nhị nói rất đúng, đều xuống xe đi. Phượng tiểu tử đem xe cũng thu, làm cho bọn họ đều hảo hảo đi một chút lộ. Đoạn Dương, lão ba, hảo khó được nha, ngài lao cũng tưởng xuống dưới đi bộ hạ. Lãnh vũ thương, Đoạn Dương. An bài tiểu đội một tổ tiến hành, đều đem xe thu hồi tới, thông tri kỷ binh căn cứ, cả nước thông cáo. Cứ như cáo già đoạn bang quốc vừa lòng gật gật đầu, có chuyện tốt, đương nhiên muốn cùng đồng bào nhóm cùng nhau chia sẻ. Một chúng kinh hỉ tiểu đồng bọn, không chỉ đem ngày hôm qua biểu tình bao sự quên mất, cũng đem mẫu công tử vừa mới dùng chính là ngôn ngữ truyền lời sự cũng có thể bỏ qua, tập thể lao xuống xe, tất cả đều cùng lạc tuyết tương thân tương ái đi con hảo có mấy cái biết việc này tầm quan trọng liên lạc chu lịch tính liên lạc bày ra căn cứ liên lạc kỳ binh căn cứ toàn bộ hoa quốc ngày này sở hữu trang bị vệ tinh máy liên lạc đều thu được một cái thông chi cũng bởi vì phượng nam một câu đại địa tặng liền tính vạn năm sau lịch sử ghi lại chung cũng khác sâu ký lục hạ ngày này hoa quốc rầm rộ sở hữu chỉ cần còn có thể động người hoa chỉ cần nghe được tin tức căn cứ mỗi người đều đi ra cửa phòng đứng ở tuyết hạ Thưởng thụ này, chỉ có ngắn ngủn tam giờ tuyết rơi lễ rửa tội. Nay tam giờ sở mang đến chỗ tốt, ở sở hữu tiếp thu quá tuyết rơi lễ rửa tội người hoa tới nói, đều làm cho bọn họ cảm ơn vị kia cái thứ nhất phát hiện tuyết trung bí mật, lại làm cho bọn họ được lợi người. Khi đó không có người biết phượng nam tên thật, phượng bảy chi danh ở người có tâm, lãnh đại thiếu, ở phía sau tới cố ý nói lộ khi, toàn bộ hoa quốc đều biết. Đây đều là lời phía sau. Lúc này kéo dài lạc Tuyết Trung, một đám trăm người đại đội ngũ, ở tiểu Tuyết Trung nhanh chóng mà đi tới, bọn họ xuyên đơn bạc, liền tính chỉ có ba tuổi tiểu Hoa Nhi, đều không cảm thấy lúc này có bao nhiêu lãnh, đi theo đội ngũ chung những cái đó bình thường thủ vệ, lần đầu tiên phát hiện, bọn họ đi theo nguyên tố sư nhóm cùng nhau đi vội hai nhiều giờ, thế nhưng không có một cái cảm thấy mệt nhọc, một đám không chỉ là cảm thấy thân thể ấm áp, càng là cảm nhận được. Trong cơ thể những cái đó vết thương cũ Thế nhưng ở chậm rãi biến mất. Đối với loại này rõ ràng biến hóa, bọn họ này đàn mẫn cảm lại tinh tế người, làm sao không thể tưởng được, này vẫn là chỉ nhất mặt ngoài chỗ tốt, nhất định còn có lớn hơn nữa chỗ tốt chính lén lút thay đổi, liền tính bọn họ hiện tại còn không biết đó là cái gì, bọn họ cảm thấy thực mau, bọn họ liền sẽ phát hiện. Cái thứ nhất phát hiện tuyết trung bí mật Phượng Nam tự nhiên là biết cái kia đối bọn họ tới nói quan trọng nhất chỗ tốt là cái gì. Bí mật này nàng cũng cảm thấy làm cho bọn họ chính mình đi phát hiện, có nhiều hơn kinh hỷ. Ba cái giờ đi vội chung, thân thể nhân vận động mà dẫn phát nhiệt độ cơ thể gia tăng, làm cho bọn họ hấp thu càng nhiều lạc tuyết, khi không chung không ở có tuyết rơi xuống khi, một đám đều có chút nho nhỏ tiếc nuối mà đồng thời nhìn trời. Thấy đủ đi, chúng ta nhóm người này phỏng chừng là được đến chỗ tốt nhiều nhất. Nam Cung giác nói, một chút đều không thèm để ý chính mình hiện tại sóng bá mỹ nữ bên ngoài hắn ánh mắt dừng ở đội ngũ phía trước phượng nam trên người nếu không phải phượng nam bên người chặn đường hổ quá nhiều hắn thật muốn nhảo qua đi ôm chặt phượng nam đùi bị nam cung giác như vậy với nhắc nhở hơn trăm hào người lập tức cười ha ha lên cũng không phải là bọn họ thu hoạch nhất định là nhiều nhất đặc biệt là ở biên vận động biên hấp thu tuyết chung năng lượng khi bọn họ đều rõ ràng cảm giác được trong cơ thể biến hóa đi theo gia tốc Khu, hảo, không cần cười, liền tính phong bên trong thành không có đồ đàng thú, như vậy không biết thu liễm, cũng quá không biết cái gì kêu điệu thấp. Đoạn dương hô một tiếng, không đợi hắn đang nói cái gì, một tiếng kiều kiều nhược nhược lại mang theo ti mị thái nghe được trong thai gọi người xương cốt đều tê dại giọng nữ đánh nát đại gia vui sướng không khí. Thật nhiều người sống nha, ô ô ô, thật tốt quá, rốt cuộc nhìn thấy người sống, cầu xin các người, cứu cứu ta. Ta là phong thành đệ nhất mỹ nhân, các ngươi cứu ta nhất định sẽ không có hại, chỉ cần tìm được người nhà của ta, bọn họ nhất định sẽ cho các ngươi rất nhiều báo đáp, ô ô ô. Các đại ca, các ngươi nhất định phải cứu cứu ta, ô ô ô. Ta, ta sợ quá. Thật nhiều quái vật. Người sống. Quái vật. Phượng Nam gần 130 nhiều người, đồng thời đầy đầu hát tuyến, thật khi bọn hắn là vô tri, vẫn là quá thánh mẫu sẽ nhìn không ra nàng xuất hiện không bình thường a bị nhà mình đệ đệ lôi kéo chạy một đường lệ nhã trợn trắng mắt học kia kiểu kiểu khí giọng nữ nhu nhu nói các đồng bọn chúng ta như là người tốt sao còn câu cứu này đều thành không thành từ đâu ra người xuống a anh anh anh không phải là nháo quỷ đi ô ô ô đệ đệ a ngươi nhưng nhất định phải bảo vệ tốt tỷ tỷ ta quỷ thực đáng sợ ha ha ha phúc hắc hắc Các loại tiếng cười ở đội ngũ trung vang lên, liền tính mọi người đều cố ý áp xuống thanh lượng, kia tiếng cười vẫn là rất lớn. Làm lơ cầu cứu chung nữ nhân, Phượng Nam bọn họ một đám tuấn nam mỹ nữ chính nghiên cứu làm thấu mặt đất, vừa mới tuyết liền tính là tế thủy trường lưu, ba cái giờ xuống dưới, cũng nên làm ướp mặt đất mới đúng. Nhưng hiện tại bọn họ nhìn đến trên mặt đất, thế nhưng vẫn là như sau tuyết trước giống nhau. Nay cũng càng tuyết minh vừa mới tuyết có bao nhiêu không tầm thường. Đến nôi đứng ở lầu một ban công cầu cứu phong thành đệ nhất vị nữ Xem nàng kia trật vật dạng Không biết thật đúng là đương nàng là vây ở bên trong thành Vấn đề là Này một mảnh ngày hôm qua bọn họ đều tham qua Nơi nào nhìn thấy quá một cái người sống Đặc biệt là đối phương trong mắt si mê Nhưng không giống như là ở đối mặt người xa lạ Không nói phượng nam bọn họ đều nhìn ra nữ nhân này xuất hiện không bình thường Chính là đội ngũ chung những cái đó bình thường thủ vệ Không biết ngày hôm qua nội tình đều có thể thấy được nữ nhân đấy mắt không có che giấu tốt nhất định phải được cùng si mê, đương lệ nhã trào phúng nàng khi bọn họ chung cũng có người chú ý tới nữ nhân đấy mắt chợt lóe mà qua sát ý cùng ghen ghét. Như vậy nữ nhân ai sẽ tin tưởng nàng là cái tốt? Nói nữa bọn họ như vậy đội ngũ cũng không phải là ai đều có thể gia nhập, liền tính là lâm thời đều không được. ô ô ô, cầu xin các ngươi hảo tâm đại ca ca nhóm. Cứu cứu liêu liêu đi. Nữ nhân thân xuyên hồng nhạt Âu Phục. Vê tự hình trước ngực nửa thấu không ra. Âu Phục nhìn qua là có chút ấu huế, Cũng bị quải phá không ít địa phương. Nhưng cái đó phá địa phương. Không biết có phải hay không quá xảo. Làm nàng cả người thoạt nhìn. Có loại bị người làm nhục quá mỹ cảm. Nếu không phải nàng đem trên mặt ngụy trang làm cho thực đúng chỗ. Hiện tại hiện khuôn mặt nhỏ liền như tiểu hoa miêu. Tóc dài lại dơ lại loạn chỉ xem nàng một thân ngoại lộ ra tuyết trắng làn da, ai sẽ nghĩ đến? nàng là cái mệt nhọc thật lâu người sống sót a. đặc biệt xem nàng lúc này chính che mặt khóc nhu nhược động lòng người dạng, nếu là mấy cái tâm địa mềm, hoặc là có sắc tâm, thật đúng là sẽ muốn tiến lên đêm này mỹ nhân mang lên đi. ô ô ô, ngươi đừng khóc a, ngươi xem, chúng ta cũng hảo đáng thương, ngày mùa đông không có xe thay đi bộ, còn không có ấm áp hổ quần áo, hảo lãnh, hảo lãnh huynh đệ tỉ mỗi nhóm các ngươi lạnh hay không lệ nhã bên người một cái tiếu lệ lệ nữ sinh mới mở miệng một đám còn ở đổ mồ hôi hán tử nhóm rất phối hợp đồng loạt tề run dày thân thể hô to lên lãnh như thế nào không lạnh các ngươi xem tiêm làn da đều đông lạnh đỏ ai nha cũng không phải là nhìn xem ta này đều mau còi băng Ai nha ta cái mũi đều ngứa đây là muốn bị cảm sao ô ô ô ngẫu nhiên cũng muốn khóc Huynh đệ chạy đứng lên đi, quá lạnh. Đúng vậy, đúng vậy, về phía trước hướng A. Xông lên. Còn ở lầu một chờ cứu viện Mỹ nhân cao ngọc liễu liền như vậy ngốc lăng nhìn một đám người chạy ly. Căn bản là không có một người nam nhân nhiều liếc nhìn nàng một cái. Nãi nãi hùng, chạy cũng quá nhanh, tiểu liễu, ngươi chiêu này quá xuẩn, không thấy được nhân ra trong đội ngũ có mấy cái nữ đều thật xinh đẹp, còn có không ít tuấn nam, ngươi liền tính trước kia là phong thành đệ nhất Mỹ nhân. Hiện tại đều mặt thế, ai còn để ý xấu đẹp? Chính là, đại ca, chúng ta vẫn là không cần nghe tiểu liễu, liền tính thật đi theo đám kia người mặt sau, nhân ra cũng sẽ không được thứ tốt phân cho chúng ta. Thấy Phượng Nam bọn họ đều nhìn không tới ảnh, chỗ tối đi ra mười mấy cái nam nhân, bọn họ cùng Cao Ngọc Liễu là nửa đêm xuất hiện ở phong thành, bọn họ đi địa phương, là dựa vào gần phong thành kho hàng con đường kia thượng sở dĩ bọn họ chỉ có mười mấy người liền dám lại đây chính là hai ngày trước có qua đường tiểu đội phát hiện đồ đằng thú chính hướng về trung tâm thành phố tập trung này nhóm người mới đến thử thời vận xem có thể hay không bắt được kho hàng khu vật tư chỉ là bọn hắn tới không khéo nơi đó đã bị lãnh đại thiếu thu quát sạch sẽ ở bọn họ phát hiện toàn bộ kho hàng khu không chỉ không có đồ đằng thú liền một cái mễ đều nhìn không tới khi lại phát hiện toàn bộ phong thành thật sự quá an tĩnh Lúc này mới đánh bạo đi vào bên trong thành, vẫn luôn xem xét đến bọn họ hiện tại đãi địa phương, thật là cái gì đều không có phát hiện, Miên Cương tại đây nghỉ ngơi cả đêm, nhìn đến ngoài cửa sổ đại tuyết, bọn họ một đám nào dám ra tới, liền đều đãi ở trong lâu, chờ Phượng Nam bọn họ mang đội chạy tới khi, lúc này mới làm cho bọn họ động mặt khác tâm tư, muốn mượn Hạ Đông Phong. Hảo xảo bất xảo chính là, Cao Ngọc Liễu mà thế trước chính là cái ái nhan nhân sĩ càng là tự luyến cảm thấy chính mình là đẹp nhất nữ nhân. Đương nhiên, nàng có thể bị phong thành người tán thành vì bổn thành đệ nhất Mỹ nhân, cũng là thật sự có vài phần tư xác. Đương nàng phát hiện mang đội phượng Nam, Hoa Khỉ quân bọn họ một đám đều là Mỹ Nam Khi, liền lâm thời thay đổi kế hoạch, muốn dùng sắc đẹp mê người căn câu, nhưng nàng lại lo lắng chính mình quá sạch sẽ có thể hay không làm người hoài. Nghi Không cần đương nàng mặt là nàng chính mình làm ra tới. Này tất cả đều là nàng đồng đội làm, trên người còn không có ngụy trang hảo, Phượng Nam bọn họ liền đến gần chỗ, cho nên nói, Cao Ngọc Liễu một thân ngụy trang cũng chỉ là cái bán thành phẩm. Đối với việc này, Phượng Đại Thần là toàn bộ hành trình vây xem, còn cùng bên người các bạn nhỏ chia sẻ hạ, đến nỗi là ai ở tân kiến nguyên tố sư trong đàn cũng chia sẻ cho đại gia, nàng liền không thèm để ý. Chỉ là, rõ ràng là đoạn dương kiến mấy cái đàn. Như thế nào đều là nàng làm đàn chủ A, ai chẳng biết, đàn chủ chính là bị lấy ra tới lưu. Đối với việc này, Phượng Nam lúc ban đầu vẫn là có như vậy điểm nho nhỏ bất đắc dĩ. Nhưng, nàng cũng không nghĩ tới, thân là hoàng giả nguyên tố đồ đằng, sẽ là như vậy như tồn tại, trừ phi có cao hơn nó. Nếu không, đến nào nó đều sẽ là lao đại, tự động đoạt đoạn dương đàn chủ vị trí. Đây cũng là nguyên tố đồ đằng cấp bậc quy tắc. Chính là đều là cao cấp nguyên tố đồ đằng cũng sẽ nhân bất đồng thực lực cấp bậc xếp hạng đi xuống loại này xếp hạng có thể nói đã là nguyên tố sư nhóm lúc ban đầu cường giả xếp hạng bảng rời đi cao ngọc liễu bọn họ có thể đuổi theo phavi cũng mau tới rồi cuối cùng một mảnh không có bị thu quát địa phương từng chiếc cải tạo xe bị phóng ra hảo hôm nay chúng ta chờ hạ tiến đồ đẳng thế giới đoạn dương nơi này thu thập vật tư ngươi liền tìm xe vận tải trang đi chờ tới rồi càng thành căn cứ đến là có thể đổi điểm đồ vật. Hành, lão đại, các ngươi cũng cẩn thận một chút. Liên phải lên xe phượng Nam, lúc này nhìn về phía đoạn dương, nhắc nhở nói, phong thành không có đồ đằng thú, rất có thể sẽ có biến dị thú lại đây, các ngươi không cần cách ra bắt được hảo. Còn có biến dị thú tồn tại. Không ít người kinh ngạc mà nhìn về phía phượng Nam, một bộ tiếp thu bất lương biểu tình, bọn họ có thể hay không đương vừa mới tập thể hảo giác ra mươi 283, muốn xuất huyết nhiều, canh hai, Không chỉ là biến dị thú, ta cảm thấy thực vật biến dị cũng nên toát ra đầu. Phượng Nam thận trọng địa đạo, nếu không phải ở bọn họ chạy bộ hấp thu tuyết trung năng lượng này tam giờ chung, nàng phát hiện ngoài thành xuất hiện cũng ở tuyết trung hoạt động thú loại, đang xem đến chúng nó cùng biến dị thú vô nhị bộ dáng, nàng cũng sẽ không tin tưởng, biến dị thú thế nhưng thật sự không có bị ký sinh tộc ký sinh thành công. Không phải đâu. Thấy nàng gật đầu, đoàn người không biết là nên cười, hay là nên khóc, thật là, thế giới này cũng quá nguy hiểm, đồ đằng thú xuất hiện, biến dị thú còn ở, thực vật biến dị cũng muốn xuất hiện, a a a, địa cầu hảo nguy hiểm, mụ mụ chúng ta tôi lại tinh đi. Đã từ phòng bên trong xe đi vào đồ đằng thế giới phượng nam mọi người, không nhiều ít tâm tư tưởng mặt khác sự, bọn họ mục tiêu là tăng lên toàn bộ hoa quốc chiến lược, nếu không, cũng sẽ không nghĩ đến muốn đi càng thành căn cứ. Nếu làm sở hữu có thể chói định nguyên tố đồ đằng người, đều từ nửa nguyên tố đồ đằng bắt đầu soát cấp bậc, kia sẽ làm bọn họ thăng cấp chậm hơn rất nhiều. Thất thất, nguyên tố đồ đằng cùng nửa nguyên tố đồ đằng sự, sáng nay liên hệ chu lịch thính khi, đã làm hắn thông chi sở hữu căn cứ cao tầng, tới rồi càng thành, chúng ta khả năng muốn xuất huyết nhiều. Lãnh vũ thương cũng không nghĩ tới, liền ở vừa mới, chu lịch thính thế nhưng phát tới tin tức, làm cao dương nói cho hắn. Không ít còn có thể vận dụng phi cơ trực thăng căn cứ, đã an bài nhân thủ, mang theo đại lượng tinh hoạch, chuẩn bị đến càng thành căn cứ đi chờ bọn họ. Ngay cả bảy gia căn cứ cùng hắn kỳ binh căn cứ nội, đều ở an bài phi cơ trực thăng lại đây. Xem ra, bọn họ này dọc theo đường đi không nhiều lắm đánh ra chút nguyên tố đồ đằng, liền không cần tưởng an toàn rời đi càng thành căn cứ, sói đói quá nhiều à. Chu lịch thính nao chịu, thế nhưng đem chúng ta cấp bán. Không có biện pháp, muốn tìm hắn đổi nguyên tố đồ đằng quá nhiều, bọn họ đánh tới, đều không đủ người một nhà dùng, chỉ có thể đẩy đến chúng ta này. Phượng Nam chiều chiều khoe miệng, năng vận khí là hảo, đánh tới cũng nhiều, muốn thật đều tới, khá vậy không đủ phân đi. Thất thất đệ đệ, người đến lúc đó liền rất tể những người đó hảo, chúng ta thưởng bán, đều không được, lao nhân nhóm đều làm họ chu truyền lời tới, làm chúng ta toàn bộ nộp lên. Tần Hoàng Tử hắc Hoa Hoa Mặt hắn liền nói nhà mình đám kia không hắn nam nam muội muội hảo đi liền sẽ đoạt bọn họ đồ vật hoàng tử đến lúc đó chúng ta đem đồ đằng thế giới nội đánh tới cấp người tới liền hảo nửa nguyên tố đồ đằng, cho bọn hắn bọn họ cũng sẽ không dùng còn sẽ cầm đi hố những người khác không bằng chính chúng ta lưu lại nói không chừng về sau thật cùng vũ trụ nối đường dây những cái đó nửa nguyên tố đồ đằng có thể bàn cái hảo giới tiêu trúc nhai đẩy đẩy kính phẳng kính đối với nhà mình các trưởng bối hắn cũng không dám nói cái gì ân liên ấn kiều nói làm tốt hoa khỉ quân gật gật đầu như thế nào cảm thấy nơi này cùng bên ngoài không nhiều lắm bất đồng a lần đầu tiên đi vào đồ đằng thế giới điền tuyết nhìn nửa ngày cũng chỉ cảm thấy nơi này không khí so bên ngoài hảo thiên càng làm chút đoạn bang quốc phát hiện một con đồ đằng thú cũng chưa nhìn đến mở miệng nói tiểu ra hỏa nhóm các ngươi không cần hàn huyên Mau tìm đồ đẳng thú đi. Hắn là tới hôn kinh nghiệm, cũng không phải là nghe bọn hắn nói chuyện hiếm. Phượng Nam nhìn mắt an tĩnh trợ phía tây, bọn họ hôm trước chính là ở chỗ này soát quái, hiện tại một con nhìn không tới, thực bình thường. Các ngươi chờ hạ, thực mau liền có rất nhiều đồ đẳng thú lại đây. Liên ở Phượng Nam khi nói chuyện, nơi xa ầm ầm ầm thanh âm, một đám đại hình sinh vật chạy về phía bọn họ phương hướng, phía trước nhất, kia chỉ màu xanh lá người khổng lồ Bất chính là tang thi tiểu đệ. Nam cung thiệu, ha ha, khó trách thất thất biết rõ này đều bị chúng ta rửa sạch qua, còn tuyển ở chỗ này đi lên. Điền ra hiên, ta rửa. Kia một đám, đen nghìn nghịp, sẽ không có mấy trăm đầu đi. Thế dai dai, là nhiều điểm, tỷ vừa lúc tay ngứa. Mới thượng ba cấp dai dai ngự tỷ chiều chiều nàng mặt thế trước đính ra rắn roi dài, đôi mắt đẹp kích động nhìn càng ngày càng gần một đám. Ba. Ngài mang theo đoạn bá bá cùng tiểu dung đi xa chút, lần này nhị hóa đưa tới nhiều chút. Hảo! Phượng Nam cái gọi là nhiều chút, thật là thực hàm súc cách nói, từ ngày hôm qua khởi, tang thi tiểu đệ không gian liền đầy, nó liền chính mình chạy nhanh, cấp bậc cũng không kém, liền ở đồ đẳng trong thế giới đậu thú, thông đồng chỉ cần nó phát hiện sở hữu thú thú, lúc ban đầu cũng chỉ là mấy chục chỉ, ai thành tưởng, sáng nay, mang theo truy nó chín cấp đồ đẳng thú thế nhưng là cái thanh âm loại đồ đằng thú nó một giống vạn dặm nội đồ đằng thú đều đồng thời hô bằng tiêu hữu tập trung lại đây hiện tại đi theo tang thi tiểu đệ phía sau đồ đằng thú ít nói đã tới rồi năm sáu chỉ có thể nói này đã là tiến vào địa cầu cái này tân đồ đằng lĩnh vực mau một nửa đồ đằng thú con hảo hiện tại phượng nam bọn họ đều chính vì có thể nhiều đánh chút nguyên tố đồ đằng mà phát sầu, có này đàn Bọn họ chỉ cần có thể kiên trì trụ, như thế nào cũng có thể lộng tới trăm tới cái nguyên tố đồ đằng đi. Ai nha, người cao to như thế nào chuyển biến? Nam cung giác kêu sợ hãi ra tiếng. Khang kiến quân như xem ngu ngốc mà trừng hắn một cái, không chuyển biến, còn đều mang đến nha ngươi xuẩn, nhưng không thấy được người cao to cùng ngươi giống nhau xuẩn. Đúng là, tang thi tiểu đệ đó là nhiều trung tâm hảo súng vật. Nó là tưởng cấp chủ nhân nhiều tìm điểm đồ đằng thú soát cấp bậc, nhưng không muốn cho đồ đằng thú nhóm lấy chủ nhân nhà nó trở thành thăng cấp kinh nghiệm cấp xé. Nó mang thú nhiều làm sao vậy? Nó thông minh, chỉ cần nó khống chế tốt khoảng cách lưu thú là được, chủ nhân sẽ có biện pháp thông đồng một ít đồ đằng thú đi cho bọn hắn ma đào. Tổ đội chung nhiều có tiếng vì nhị hóa đội viên, đại gia đồng thời vâu ngữ nhìn trời, cái này đặt tên phế, thật là phượng công tử sao. Như vậy cao lớn thượng, Chiến lược cứng hãn, tiêu nhị hóa thật sự hảo sao. Phượng Nam mới không thèm để ý mọi người nghĩ như thế nào, nàng ở tăng thi tiểu đệ chuyển biến chạy ra một đoạn khi, đối với đi theo cuối cùng mười mấy chỉ dùng tinh thần lực công kích chúng nó. Giống giống giống. Bị khiêu khích mười mấy chỉ đồ đằng thú trực tiếp từ bỏ truy tăng thi tiểu đệ, xoay người liền hướng về bên trong thành chạy tới, liền tính chúng nó vừa mới không có chú ý tới này đàn vật nhỏ, hiện tại, tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Lại đây, các ngươi đều chú ý điểm, đều là năm cấp đến 7 cấp. Đại gia An Ý không có tiến lên ứng chiến, bọn họ nhưng không nghĩ, còn không có đem này đàn yếu nhất tiêu diệt, liền có quần cuộn không ngừng đồ đẳng thú theo dõi bọn họ. Có Phượng Nam cùng Lanh Vũ Thương ở, đối phó khởi tối cao mới 7 cấp đồ đẳng thú, chỉ dùng hơn 10 phút, chờ này một đám đều biến mất khi, Phượng Nam đã tới rồi 8 cấp, mộ chỉ ngày hôm qua còn nói liền phải đến 7 cấp, thế nhưng còn không có thăng cấp. Hào đi, nhân ra đó là không lời nói tìm lời nói, vội vã tranh sủng. Nếu không nói, tăng thi tiểu đệ cùng Phượng Nam chi gia năn ý là tối cao, nhìn xem, liền ở nhóm đầu tiên tiêu diệt xong khi, nó liền mang theo đại bộ đội lại đi ngang qua bên ngoài. Nhóm thứ hai đồng dạng đều là năm đến bảy cấp, lần này Phượng Nam nhiều thông đồng tới mấy chỉ, 20 chỉ đồ đằng thú, đồng dạng dùng hơn 10 phút, nhóm thứ ba chung liền nhìn không tới năm cấp. Giết đến nhóm thứ tư khi, Bọn họ tiểu đội trung, yếu nhất đoạn bang thủ đô tới rồi 3 cấp, lúc này lãnh đại thiếu rốt cuộc tới rồi 7 cấp, đồng thời những người khác thấp nhất cũng là tứ cấp. Chờ bọn họ đối thượng 8 cấp đồ đằng thú khi, Tang Thi tiểu đệ bên người đi theo đại bộ phận đã co lại đến chỉ có một nửa, còn hảo Tang Thi tiểu đệ kế thừa tang thi thể chất, không biết mệt, sẽ không mệt mỏi, còn trong lúc này tăng tới 6 cấp, kia tốc độ chạy vào càng nhanh. Tang Thi tiểu đệ không biết mệt, nhưng đồ đằng thú lại là sẽ mệt. Đây cũng là Phượng Nam bọn họ không sợ dẫn nhiều quái lớn nhất nguyên nhân, tới rồi bọn họ này đồ đẳng thú, liền tính cao hơn bọn họ cấp bậc, cũng là bị tang thi tiểu đệ lưu một ngày, chúng nó cường hơn nữa, thể lực lại hảo, cũng là vừa mệt vừa đói một ngày. Không cần đương đồ đẳng thú không ăn cơm, chúng nó đồ ăn chính là trong không khí năng lượng, đây cũng là tân lĩnh vực hấp dẫn đồ đẳng thú tiến vào lớn nhất vũ khí sắc bén. Hảo sảng, hảo sảng, lần đầu tiên sát quái rết như vậy sảng khoái. Đại gia không cần phân tâm, lần này tới đều là tám cấp đồ đẳng thú. Chậc chậc chậc, Phượng công tử, cầu ngài hạ, lần này qua đi, làm chúng ta nghỉ ngơi một lát đi, cơm trưa còn không có ăn. Điền gia hiên sở sở đã kháng nghị bụng, thể lực tiêu hao quá lớn, nếu không phải mỗi lần nguyên tố chi lực tiêu hao không sai biệt lắm khi, bọn họ liền thăng cấp, một đám nào còn có sức chiến đấu a? Một thân thanh thanh sảng sảng Phượng Nam mỉm cười quét kêu đói người nào đó liếc mắt một cái. Nàng mới không nói cho hắn, nàng vốn dĩ liền muốn đánh xong này phê, liền nghỉ ngơi một lát, đến nỗi vì sao nhất định phải đánh xong này phê mới nghỉ ngơi, hy vọng chờ hạ nào đó người muốn đứng bước vàng. Phượng Nam tuyệt đối là muốn nhìn chê cười, mới có thể cái gì cũng không nhắc nhở, xem mọi người đánh đánh, liền phải đem này phê 23 chỉ 8 cấp đồ đẳng thú đều tiêu diệt khi, phượng công tử trên người thăng cấp ánh sáng, làm cho bọn họ vô ngữ đây là nhân gia tính hảo lượng thông đồng tới a cũng không phải là phượng nam chính là tính hảo số lượng mới có thể đưa tới hai mươi ba chỉ không cần xem nàng thằng cấp mau ai làm nàng là soát quái chủ lực so với lãnh vũ thương hai loại nguyên tố phượng nam nói như thế nào cũng là bốn loại nửa nguyên tố năng lượng nhưng dùng đến nỗi không thể đường công kích thủy nguyên tố không cần xem nó chỉ có một nửa dùng để tẩm bổ tự thân giảm bớt mệnh nhọc vẫn là mãn dùng tốt Đây cũng là nàng có thể cùng lãnh vũ thương loại này chiến đấu máy móc cùng nhau đánh quái đến bây giờ, đều còn ổn chiếm thượng phong nguyên nhân. Hiện tại đi theo tăng thi tiểu đệ phía sau đồ đằng đại quân, đã co lại đến không đến 1 phần 3, bất quá, tất cả đều là 8, 9 cấp đồ đằng thú. Đánh hơn phân nửa thiên quái một đám người, ở cuối cùng một con biến mất khi, bọn họ cũng đi theo nằm liệt trên mặt đất, một đám mệnh tay đều không nghĩ nâng lên. Hậu phương lớn phượng ra phụ tử đầu tàu gương mâu chạy tới, tới rồi phượng nam bên người, tiểu phượng dung cười như trộm thanh tiểu miêu, giúp đỡ phượng nam mát xa bả vai đồng thời, còn lén lút ở nàng bên thai nói, ca ca, đoạn bá bá bại bởi ta thật nhiều thật nhiều nguyên tố đồ đằng. Đã mau đến tứ cấp đoạn bang quốc cười hào phóng, một chút đều không thèm để ý chính mình thua những cái đó nguyên tố đồ đằng, phía trước cũng là hắn trước khơi màu đánh cuộc, dù sao đều là đến không. Hắn lấy tới chơi chơi không coi là cái gì. con Hảo Đoạn Dương không biết nhà hắn lão nhân như vậy phá của. Này bốn trăm chi đồ đằng thú đánh xong. Những người khác không ít, liền đoạn bang quốc phải 80 nhiều cái. Mặt khác có một nửa đều là trung cấp, cao cấp cũng có mấy cái. Vấn đề là, hiện tại đoạn bang danh thủ quốc gia thượng, chỉ có 7 trong đó cấp, 3 cái cao cấp, 21 cái cấp thấp. Mặt khác, toàn bại bởi tiểu phượng Dung. Như thế nào thắng? Phượng Nam tò mò nhìn mắt đoạn lão nhân, hắn như vậy giả hoặc người, như thế nào sẽ thua nha, bất quá, ngẫm lại mấy ngày nay cáo giả càng ngày càng tính trẻ con hành sự tắc phong, đến cũng không cảm thấy có cái gì. Các ngươi giết chết một con, đoạn bá bá làm ta đoán hắn có hay không được đến nguyên tố đồ đằng, nếu là đoán đúng rồi, hắn liền đem cái kia cho ta, đã đoán sai, ta liền đem tân được đến cho hắn, ta tổng cộng đoán có một nhiều lần đi, cuối cùng. Vẫn là ta đoàn đối nhiều. Tiểu Phượng Dung nói, một phen một phen hướng Phượng Nam trong lòng ngược tắc hắn hôm nay được đến nguyên tố đồ đằng. Đối với loại đồ vật này, ở những người khác xem ra rất quan trọng, nhưng ở Tiểu Phượng Dung xem ra, đều không bằng Phượng Nam cho hắn làm một cái bánh tặng trứng càng hợp hắn tâm. Đương nhiên, Tiểu Phượng Dung như vậy làm còn có một nguyên nhân, chính là nguyên tố đồ đằng nội tiểu không gian là bởi vì cấp bậc lớn nhỏ mà mở rộng. Đồng thời cũng sẽ đã chịu nguyên tố đồ đằng bản thân cao cấp hoặc hoàng cấp ảnh hưởng. Phượng Nam hoàng cấp nguyên tố đồ đằng, lúc ban đầu xuất hiện tiểu không gian liền có 1m vuông lớn nhỏ, mà cao cấp chỉ có 50m vuông, trung cấp 10m vuông, cấp thấp mới 1m vuông, nửa nguyên tố đồ đằng, là không có loại này tiểu không gian. Nguyên tố đồ đằng nội tiểu không gian, nhưng không giống không gian dị năng hoặc là không gian nguyên tố sư như vậy thăng cấp phiên bội mở rộng không gian lớn nhỏ. Hoàng cấp là mỗi thăng một bậc chỉ nhiều ra 10 m vuông, cao cấp nhiều 5 m vuông, trung cấp nhiều 1 m vuông, cấp thấp nhiều không 1 m vuông. Như vậy không chỉ là hạn chế tiểu không gian nội lớn nhỏ, đồng thời cũng hạn chế không gian nội thu hoạch, nếu không gian đầy, liền tính là tổ đội xuất quái, cũng sẽ không lại được đến tân đồ vật, mà loại này từ đồ đằng thú thân thượng đánh hạ tới nguyên tố vật phẩm, chỉ có thể đặt ở nguyên tố đồ đằng trung tiểu trong không gian. Như Phượng Nam phía trước đem cái kia hỏa nguyên tố phóng tới nàng không gian chung, vậy không bao giờ có thể cùng những người khác tiến hành chói định, lúc ấy Phượng Nam làm như vậy, tất nhiên là con nàng ý nghĩ của chính mình. Con hảo nguyên tố đồ đằng ở hóa thật trước, đều như từng miếng tiểu huy chương giống nhau lớn nhỏ, nếu không, liền Phượng Nam hôm nay xoát quái xuống dưới, nàng lại thu tiểu Phượng dùng, còn không đều đầy. Có thể mau nhét đầy gần 2 mét vuông tiểu không gian cũng không biết Phượng Nam đều được đến nhiều ít thứ tốt. Phía trước đánh tới trùy thủ, Phượng Nam đã sớm cho tiểu Phượng dung dùng để tự bảo vệ mình, vừa lúc kia cũng là đem lôi nguyên tố. Hôm trước khi, nàng cũng là thu hoạch không ít nguyên tố trang bị, đã sớm phân cho thích hợp đồng bọn, mà hôm nay này gần 400 đồ đẳng thú, đến cũng cho nàng không ít kinh hỷ. Một cái phong hệ dây bó, một cây quan hệ đồ trang sức, người trước tăng lên 1% nguyên tố lực, còn phó mang ra tốc. Người sau tăng lên 1% quang nguyên tố lực ngưng tụ, tất cả đều là không tối thuộc tính thêm thành. Đến bây giờ bọn họ liền tính đến tới rồi không ít nguyên tố trang bị, nhưng đều chỉ là thấp nhất cấp, cũng là có thể đánh tới cao cấp nguyên tố đồ đẳng. Đó là đến nơi đây tới đồ đẳng thu chung, cao cấp huyết mạch không phải ít, nhưng cho dù chúng nó huyết mạch cao cấp, lại cũng bởi vì cấp bậc thấp, không có khả năng tuân ra tốt trang bị. Tề giai giai tiếp nhận Phượng Nam đưa cho nàng giày bó, đương trưởng liền thay Thực thoải mái, tiểu thất bảy, tỷ phong hệ dày có, vũ khí còn muốn làm ơn ngươi. Các ngươi không cảm thấy phượng công tử vận khí thật là quá nghịch thiên. Nam cung giác hâm mộ mà nhìn điền tuyết thay màu bạc đồ trang sức, đó là một cái nho nhỏ thủy tinh hoa phát kẹp. mươi 285, theo tới cực phẩm, thân niên đại cát. Nam cung giác lời này mọi người đều nhận đồng, bọn họ là không biết lần này phượng nam lại được nhiều ít nguyên tố trang bị, liền hôm trước. Bọn họ cái nào người không phân đến một kiện, cứ như vậy, Phượng Nam trên tay còn có tam kiện có thể chính mình dùng, còn có một kiện là băng nguyên tố. Mà bọn họ, hôm trước chỉ có 5 người đang trách trên người tuân ra nguyên tố trang bị, trong đó hai cái vẫn là Phượng gia phụ tử, bọn họ 5 người thêm lên, đều không có đến 10 kiện. Từ nay liền có thể thấy được, liền tính là thấp nhất cấp nguyên tố trang bị, cũng không phải như vậy hảo bạo, càng đừng nói vũ khí, đến bây giờ cũng chỉ có tiểu Phượng dùng trên tay kia đem lôi nguyên tố truy thủ. Thất thất, về sau được đến thứ tốt, không cần phân cho chúng ta, đỡ phải lão đả kích đến người nào đó. Tiêu trúc ngai tả nam cung giác liếc mắt một cái, hắn như thế nào cảm thấy vị này ăn chuyển hình quả, thành nguy nương sau, tâm nhãn cũng tiểu đi lên. Bị tiêu trúc ngai này biến tướng nhắc nhở, nam cung giác lập tức ngẩn người, phát hiện chính mình tâm thái thật sự có điểm oai, hắn hổ thẹn mà nhìn Phượng nam liếc mắt một cái gãi gãi tóc dài dầu dĩ nói ta đây là không quả nho như ăn, liền lên men biết liên hảo nam cung thiệu cũng trắng nhà mình đường đệ liếc mắt một cái ngược lại nhìn về phía phượng nam nghiêm mặt nói tiểu thất bảy nói thật có thứ tốt không cần cho chúng ta nếu là có chúng ta có thể sử dụng thượng chúng ta lấy nguyên tố đồ đổ đằng đổi là được đại gia quan hệ lại hảo cũng không thể luôn là ngươi trả giá cách luôn không phải nói thân huynh đệ còn muốn minh tính toán sổ sách Tần hoàng tử cười hì hì nói tiếp. Ngày đầu tiên khi được đến nguyên tố trang bị, mọi người đều là kinh hỉ, cũng không có nghĩ nhiều. Lúc này cũng ít nhiều Nam cung Giác kia hơi to nói, nhắc nhở bọn họ, lại nói như thế nào. Phượng Nam cũng không phải thật sự liền nàng cùng tiểu Phượng Dung. Nàng phía sau còn có toàn bộ phong lớn nơi Phượng ra. Bọn họ không nên, cũng không thể lấy không nàng đồ vật mới đúng. Hảo, phía trước liền đừng nói nữa, từ giờ trở đi. Ta nếu là có thích hợp các ngươi dùng, các ngươi liền lấy nguyên tố đồ đằng tới đổi hảo. Làm đại gia trưởng phượng ba cùng đoạn phụ nhìn nhau cười, đối một đám hài tử như vậy hành sự thập phần vừa lòng, liền như đoạn phụ sẽ ở biết rõ tiểu phượng dung vận khí tốt khi, còn cùng tiểu phượng dung đánh đố, chính là không nghĩ quá chiếm phượng nam thiện nghi, nếu không phải hắn đoạn ra cũng là có không ít người, chính là trên tay hắn những cái đó, hắn đều tưởng bại bởi tiểu phượng dung. Đương nhiên, Đoạn bang quốc cũng không phải cố ý thua, ở hắn xem ra, hết thảy đều xem thiên ý là được, giống hiện tại, trên tay hắn, không phải còn có 30 cái nguyên tố đồ đằng. Đến nỗi ngày hôm qua được đến những cái đó nửa nguyên tố đồ đằng, hắn đã sớm toàn ném cho Phượng Nam, không phải hắn hào phóng, nhưng cái đó với hắn mà nói, thật sự không có gì dùng, cái gì cùng vũ trụ nối đường dây, hắn cũng không biết chính mình có thể hay không nhìn đến kia một ngày. Đến nôi cấp đoạn dương bọn họ, nhi tử là dùng để cho hắn dưỡng lão không phải hắn dưỡng bọn họ. Có như vậy cái phá của cha, đoạn dương đã biết, cũng chỉ có thể chịu đi, ai làm hắn là hắn lão tử. Chờ phượng nam bọn họ một đám người ăn được chậm gần tam giờ đồ ăn Trung Quốc, Tang thi tiểu đệ đã mang theo thú đàn chạy vài vòng, đồng thời nó phía sau đồ đằng thú đại quân lại nhiều mấy chục chỉ, nhìn nó biên chạy, còn biên hướng trong miệng tắc tinh hoạch, tiểu trúc nhai sờ sờ phượng nam đầu. Xem ra tới rồi càng thành căn cứ, cũng muốn nhiều đổi chút tinh hạch mới được, da hỏa này không hảo dưỡng đi. Có biến dị thú, nếu là thực vật biến dị cũng xuất hiện, liền ít đi không được nó tinh hạch. Phượng Nam trả lời khi, tăng thi tiểu đệ màu xanh lá bàn tay to thượng nhiều một cái heo đùi. Nhìn nó ăn sống heo đùi khi, cao dương u hoán mà nhìn Phượng Nam liếc mắt một cái, lẩm bẩm nói, nhiều lãng phi à, Phượng Công Tử, ngươi trong không gian nếu là thịt nhiều, liền đổi cho chúng ta chút. Kỳ binh căn cứ giữa người nhiều, tổn thị thiếu A. Lãnh vũ thương lạnh lùng mà quét lắm miệng cao dương liếc mắt một cái, không thể thiếu các ngươi thịt mạn. Lời này nghe chất phác khang hà đều chịu chịu khoe miệng, thịt mạc A, lão đại, thiếu tướng, ngài thật là càng ngày càng bình dân. Hảo, quay tới. Ở mọi người còn đang nói chuyện khi, Phượng Nam đã dùng tinh thần lực lại trêu chọc một đám đồ đằng thú lại đây, chờ bọn họ đem tăng thi tiểu đệ phía sau thú đàn đều giết sạch khi. Phượng Nam liền kém một phần mười năng lượng, liền có thể đến thập cấp, mà Lãnh vũ thương đã tới rồi tắm cấp. Những người khác thấp nhất tứ cấp, tối cao chính là mới đến 6 cấp hoa khỉ quân. Từ này cũng có thể nhìn ra, hoa đại hội trưởng hỏa nguyên tố lực sát thương muốn so Nam cung thiểu cao thượng một chút. Sắc trời đã tối, Phượng Nam phất tay cáo biệt nhà mình tiểu đệ, liền cùng mọi người về tới phòng bên trong xe, chờ bọn họ ăn qua bữa tối, mới biết được, ở phía sau bọn họ, đuổi kịp một cái tiểu đội. Cái kia tiểu đội chính là Cao Ngọc Liêu cái kia. Các ngươi nói có buồn cười hay không, nữ nhân kia thật đúng là có thể diễn, thế nhưng nói cái gì, nàng gặp gỡ hảo tâm thu liêu nàng đội ngũ, còn lao hỏi thăm, chúng ta cải tạo xe là từ đâu ra, không phải phía trước đều không có xe sao? Thật chưa thấy qua như vậy sẽ làm yêu nữ nhân, thật đương chính mình là Tây Thi, mẹ ơi, tưởng tượng đến nàng rất nhiều lần liền phải bổ nhào vào ta trên người. Ta liền cảm thấy ghê tởm đoạn Dương càng nói càng dạ dày đau. Nếu không phải bọn họ cũng đều biết nàng cùng đám kia người là một đám, thật đúng là sẽ có người bị nàng có thể lấy tiểu kim nhân kỹ thuật diễn cấp lửa. Bọn họ cùng thu hoạch không ít nha. Phượng Nam ngậm tiểu phượng dung uy đến miệng nàng biên khoai điều, tinh thần lực trùng, nhìn đến cuối cùng phương hai xe vận tải ở nàng nhận chi trùng, đoạn hồ ly không giống như là hảo phóng như vậy người a. Nơi nào là, kia đều là chúng ta. Xe là chúng ta người tìm, vật tư là chúng ta người trang thượng, bọn họ lại đây tống tiền khi, chúng ta người, làm sao làm cho bọn họ được đến chỗ tốt, toàn bộ phong thành ta nhưng không nghĩ tới muốn phân cho người ngoài. kia bọn họ như thế nào sẽ mở ra chúng ta xe? Thất thất có phải hay không nhìn đến cuối cùng một chiếc xe chỉ trang một nửa đồ vật, bọn họ không tìm được xe, liền phải mượn, dù sao cũng không cho bọn họ bạch ngồi xe. Đoạn Dương nói. Lấy ra 25 viên một bậc tinh hoạch đẩy cho Phượng Nam, cái này, cho ngươi ra cái kia người cao to đương đồ ăn vật hảo. Một bậc tinh hoạch, bọn họ thật không đặt ở trong mắt, chính là ván trượt trên xe dùng, đều là nhị cấp, ai sẽ không có việc gì liền đổi tinh hoạch chơi nha. Liền tính một bậc bọn họ có thể sử dụng bài thiên, vẫn là không bằng nhị cấp trở lên tinh hoạch sử dụng tới mã lực càng đủ. Phượng Nam tùy tay liền đem trên mặt bàn tinh hoạch thu vào không gian, biểu môi nói. Ngươi sẽ không sợ bọn họ lái xe chạy, thật đúng là yên tâm làm cho bọn họ liền như vậy đi theo chúng ta xe mặt sau. Ha ha, thất thất nha, không phải ta yên tâm, nên nói là bọn họ chung có thông minh. Cao Dương tò mò mà nhìn cười thực gian trá đoạn dương, nói như thế nào. Một quả cấp thấp nguyên tố đồ đằng, bọn họ lao đại nếu muốn mua, liền sẽ không chạy. Đối phương càng thành căn cứ nội tiểu đội, bọn họ lại đây khi, là có lái xe. Nhưng xe ở mau đến phong thành trước, liền không dù, vốn dĩ bọn họ cũng nghĩ tới muốn ở trong thành tìm xe, chỉ là chậm một bước. Dùng tốt xe đều bị đoạn dương dẫn người bao viền, chính là mặt khác trên xe xăng đều bị bọn họ trừ hết, lúc này mới làm cho bọn họ không thể không cầu thượng đoạn dương. Cái kia tiểu đội cũng là ra tới không khéo, không biết tuyết rơi chỗ tốt, không sai biệt lắm có một nửa người, đều không có dính lên một chút tuyết, Cao Ngọc Liêu chính là một trong số đó. Đương đoạn dương lấy ra cấp thấp nguyên tố đồ đẳng khi, gặp qua nửa nguyên tố đồ đẳng tiểu đội lão đại, làm sao nhìn không ra nó so với hắn chứng kiến quá cao cấp rất nhiều nha, mặt khác không nói, vì đoạn dương trên tay chính thích hợp hắn dùng cấp thấp nguyên tố đồ đẳng, hắn cũng sẽ không vì điểm khác người. Vật tư, mà ném có thể tăng lên thực lực cơ hội. Nói nữa, hắn cũng không ngu, nhân gia dám yên tâm làm cho bọn họ chính mình lái xe, nhưng lại không sợ bọn họ động ai tâm tư đặc biệt đang xem đến đoạn dương mang theo mấy cái nguyên tố sư đối chiến biến dị thú nhìn đến những cái đó nguyên tố sư chiến lược hắn nào còn không rõ nhân ra không phải muốn uy hiếp là căn bản tự tin không sợ bọn họ động ai tâm tư Dương phượng nam bọn họ liền biến dị thú xuất hiện thiếu suốt đêm xuyên qua hai cái thôn nhìn càng thành căn cứ cửa thành khi đã là ngày hôm sau dạng sáng năm giờ lúc này phòng trên xe lâm thời tài xế là nam cung gia thủ vệ vì đoạt vị trí này Nguyên tố sư trong đàn, chính là xe đã lâu, phía trước là lưu cường bọn họ ba người bao, nhưng, vốn nên, Cao Dương bắt đầu làm việc khi, ở hắn đánh một ngày đồ đằng thu sau, hắn nếu là có sức lực đi làm đêm, trên xe một đám, làm sao đồng ý, chính là chính hắn, cũng không sức lực, vì thế, chỉ có thể nhường ra tài xế vị trí. Đoàn xe dừng lại khi, bọn họ khoảng cách càng thành căn cứ còn có một khoảng cách, chính là lai xe cũng muốn mười mấy phút mới có thể đến cửa thành trước. muốn hỏi đoạn Dương như thế nào không cho đoàn xe trực tiếp chạy đến căn cứ trước Đại môn. Ha ha, đoạn Hồ Ly kia tâm nhắn nhiều, hắn sẽ làm chính mình có hại. không thấy hắn ở dừng xe sau, liền đưa đi nào đó nhờ xe tiểu đội. nhân ra tự nhiên là hồi căn cứ nội phiên của cải tới đổi nguyên tố đồ đằng, liền còn giúp bọn họ mang cái lời nói cấp càng thành căn cứ trưởng, lãnh thiếu tướng đoàn xe liền phải tới rồi. ngươi cũng thật là. Liên vì không nộp lên vào thành phí, loại này không phẩm chiêu số đều dùng tới. Lưu Cường đánh hà hơi, hắn là bị xú hồ ly kéo tới bồi đưa khách, tưởng tượng đến này chỉ chết hồ ly ngày hôm qua tính kê chuyện của hắn, hắn liền muốn bắt cuồng. Thế nhưng vì không cho hắn ngủ kiên định, nói cái gì tiểu tâm buổi tối biến dị thú đêm tập, nha, hắn thật đúng là tin, lúc ấy hắn như thế nào cũng không nghĩ, bọn họ sẽ đuổi đêm lộ. Còn không phải là vì tránh đi thực mau liền phải trở lại trong thôn biến dị thú. Đối với gia cầm cùng sủng vật biến dị thành biến dị thú, chúng nó thói quen là trở lại quen thuộc địa phương. Nếu phong thành bắt đầu xuất hiện trở về biến dị cầu, kia địa phương khác, tự nhiên cũng sẽ có biến dị thú về nhà. Biến dị thú xuất hiện đã so dự tính sớm, đây cũng là lạc tuyết mang đến. Nhân loại có thể nhân tuyết chung năng lượng, bắt đầu tân tiến hóa, cải thiện thân thể. Biến dị thú đồng dạng được đến chúng nó nên được đến chỗ tốt, này cũng làm chúng nó nhanh hơn tiến hóa, có năng lực đi vào thành thị chung cùng đồ đẳng thú đoạt địa bàn. Quân sư, vừa mới chu lịch thính kia truyền đến tin tức, hiện tại kinh đô quanh thân đồ đẳng thú đều tới rồi hai cấp, viện nghiên cứu đối ngày hôm qua tuyết đã nghiên cứu qua, nói trời cho chi tuyết, có tăng lên sở hữu sinh vật tiềm lực năng lượng, trong đó còn mang theo một chút trị liệu quang nguyên tố. Cao Dương xuất hiện ở phòng cửa xét khẩu. Hắn là bị tư phát đến hắn nguyên tố đồ đẳng thượng tin tức đánh thức. Chơi cho chi tuyết. Đoạn dương vuốt cằm, ngữ mang khinh bị niệm ra bị nào đó tiến sĩ mệnh danh là tuyết, đều là thứ gì, nhà bọn họ Phượng Nam còn không có cấp đặt tên, bọn họ thật là nhiều chuyện, bất quá. Tưởng tượng đến mô công tử là cái đặt tên phế, hắn cũng không hảo đi liên lạc chu lịch thính nói nói này đặt tên quân sự. Nhị cấp nha, đây là chuyện tốt, tiểu nhân đều nhị cấp, xem gia đại cũng đều thăng cấp như vậy chúng ta thăng cấp soát quái kinh nghiệm liền lại nhiều lưu cường nói đột nhiên chết nhìn chằm chằm cao dương nói tiểu tử phía trước chúng ta nhưng đều nói tốt lần sau đến lượt ta cùng lao đại bọn họ cùng nhau tiến đồ đẳng thế giới nhìn đến cao dương đều tới rồi bốn cấp hắn cái này mới nhị cấp như thế nào sẽ trong lòng cân bằng nha hắn như thế nào rút thăm khi liền không chịu đến một số hai chịu đến số bốn đoạn dương phiên nhớ xem thường bọn họ bốn cái vì phân biệt tiến một vài đội ở phân đội trước trong lén lút có quyết định một số hai tiên tiến một đội đánh hai thiên quái tam số bốn lúc sau đi theo đánh hai tiên bọn họ cứ như vậy đổi tới lại có có thể mang đệ nhị đội vốn dĩ cũng không cảm thấy có gì đó chỉ là biết đi theo phượng bảy thu hoạch sẽ nhiều điểm nhưng như thế nào cũng không thể tưởng được trên lệnh thật đúng là không phải một chút đặc biệt ngày hôm qua Này đàn suốt sinh thế nhưng mỗi người đều có thượng trăm cái nguyên tố đồ đằng, liền tính bọn họ hai người nộp lên bảy thành cấp lão đại, nhưng lưu lại tài sản riêng, kia cũng có rất nhiều bọn họ đánh vài lần lượng A. Chính là nhà hắn lao nhân, trên tay nguyên tố đồ đằng đều so với hắn vất vả đánh tới nhiều A, nghĩ đến bị hắn nhét ở nhị đội lê ca, đoạn dương trong lòng cân bằng nhiều, nói như thế nào, hắn vẫn là có đi theo phượng bảy thơm lây thời điểm, vị kia, trước mắt liền không loại này cơ hội. Đáng thương đoạn dương, hắn còn không biết, hiện tại đồ đẳng trong thế giới một nửa đồ đẳng thú đã bị tiêu diệt hết, gần nhất mấy ngày, chính là đi vào bên trong, có thể nhìn đến một con đều phải hô to kỳ tích. Chờ phượng nam bọn họ rời giường ăn qua bữa sáng, hướng về càng thành căn cứ xuất phát khi, mới phát hiện, căn cứ trước giống như cũng quá náo nhiệt. Khi bọn hắn gần 30 chiếc xe vận tải đội chạy đến trước đại môn khi, đoạn dương đều có điểm hối hận chính mình cao điệu. Ai nha? Càng thành căn cứ trưởng cũng quá nhiệt tình đi, này trận thế, tiểu gia như thế nào người được âm như khí vị. Đoạn Bang Quốc nghe được tần hoàng tử nói, rồi tay chụp hạ hắn đầu, cái gì âm u, còn không đều vì các ngươi trên tay nguyên tố đồ đằng. Xem ra gần nhất kia mấy cái căn cứ đã qua tới. Lãnh Vũ thương dựa vào cửa sổ xe biên, vừa lúc nhìn đến đám người phía trước mấy người, đối với mỗi cái căn cứ cao tầng, hắn tự nhiên là đều rõ ràng. Chính ôm tiểu phượng dung cho hắn tu móng tay phượng nam nhũ môi ai dẫn phát loại này phiền thoái ai đi bãi bình phượng công tử đều mở miệng đoạn dương này xui xẻo hoa trực tiếp bị một đám không có huynh đệ tình cấp đẩy xuống xe ném cho nhiệt tình chúng lãnh đạo đến nổi những người khác tự nhiên là trực tiếp lái xe vào càng thành căn cứ hiện tại đều không có tăng thi cảm nhiễm ngọn nguồn cũng chưa sở hữu căn cứ trước cách ly khu cũng coi như là không nhiều lắm tác dụng đi vào bảy tầng tinh phẩm lâu phượng nam nhìn mắt mở rộng đại môn nhàn nhạt nói xem ra càng thành căn cứ căn cứ trường đã sớm an bài hảo thế nhưng nhường ra một tòa lâu cấp chúng ta trụ nguyên tố đồ đằng mị lực so với ta này tao lão nhân càng đắc nhân tâm a đoạn bang quốc cũng không nghĩ tới càng thành này thế nhưng liền căn cứ cao tầng người nhà lâu đều nhường ra tới còn dùng một ngày thời gian liền đều cho bọn hắn an bài hảo chương hai trăm tám mươi bảy thật muốn động thủ sao bọn họ liền không mệt mật cái gì, có thể làm chúng ta tâm tình hảo, nhiều đổi điểm nguyên tố đồ đằng mới là quan trọng nhất. Càng thành căn cứ nội, nơi nào đó nhà dân chung, chính tập trung 20 người tới, từ bọn họ quanh thân sát khí tới xem, đều không phải thiện tra. Lãnh vũ thương đoàn xe tới thật là nhanh. Bọn họ là ở nhận được mặt trên mệnh lệnh, vừa mới mới vừa tập trung hảo tự mình người, không nghĩ tới, bọn họ chuyện gì đều còn không có thương lượng, mục tiêu đã tới rồi. đội trưởng Chúng ta thật sự muốn làm như vậy sao? Tiểu lý, ngươi nói cái gì, mặt trên muốn chúng ta làm cái gì? Chính là A, chúng ta tiểu đội liền phải ra nhiệm vụ, như thế nào lúc này kêu ta lại đây? Chúng ta hiện tại tập hợp ở bên nhau, vẫn là cẩn thận một chút hảo, nếu là bại lộ, liền phiền thoái. Ta là phân độn lại đây, không thể lâu đãi, chuyện gì mau nói đi. Hảo, các ngươi đều nghe, mặt trên được đến tin tức, hiện tại chúng ta này đó được đến nguyên tố đồ đằng đều là thấp nhất cấp ở thấp cấp trước vào không được đồ đằng thế giới mặt trên ý tứ là tìm cơ hội thử cùng lánh vũ thương bọn họ tiếp xúc hạ có thể đổi đến nguyên tố đồ đằng tốt nhất không được liên đoạt cái gì chúng ta chính là thấp nhất cấp không thể nào tại sao lại như vậy chúng ta đây còn có thể đổi thành cao cấp sao giết bọn họ có nguyên tố đồ đằng không phải có cao cấp đều câm miệng nguyên tố đồ đằng nơi nào là tưởng đổi là có thể đổi nghe nói chúng ta loại này chỉ có thể chờ đến thấp cấp dung hợp chân chính nguyên tố đồ đẳng mới có thể tăng lên nó cấp bậc nhất thứ cũng muốn dung hợp chính là trung cấp mới có thể có tăng lên nó khả năng nếu là bắt được chính là cấp thấp liền không có lại tăng lên nguyên tố đồ đẳng cơ hội còn có gỗ dầu thu hồi ngươi những cái đó tiểu tâm tư giết nguyên tố sư cũng sẽ không được đến nguyên tố đồ đẳng ngươi quên mất loại sự tình này chúng ta phía trước đã làm Khiến nguyên tố đồ đằng ở nguyên tố sư khi chết liền vỡ vụn nói không chừng cao cấp liền sẽ không hỏng rồi nha ngươi cảm thấy khả năng sao liền tính thật sẽ không hư ngươi cho rằng chúng ta đối phó nhân gia cao cấp nguyên tố sư sao trên lệnh sẽ không rất lớn đi ít nhất gấp mười lần ngươi nói lớn không lớn nghe được đội trưởng nói như vậy tất cả mọi người trận tròn mắt gấp mười lần a bọn họ cho rằng so dị năng giả lợi hại hai ba lần bọn họ đã có thể đi ngang, không nghĩ tới, loại này chiến lệnh thật là đại thái quá. Con hảo vị này đội trưởng tin tức nơi phát ra nên là Chu Lịch Thính biết nói, nếu là làm cho bọn họ biết, ở gấp 10 lần thượng, còn có hoàng giả càng nhiều lần chiến lược chiến lệnh, cũng không biết bọn họ có thể hay không tập thể nhảy lầu. Nửa nguyên tố đồ đẳng nguy lực thấp cấp thấp nguyên tố đồ đẳng 2 lần, cấp thấp nguyên tố đồ đẳng thấp trung cấp nguyên tố đồ đẳng 2 lần, trung cấp thấp cao cấp 2 lần mà cao cấp tự nhiên cũng thấp hoàng cấp 2 lần. Hơn nữa, bọn họ sở đoán uy lực bội số, nhưng cùng hiện thực kém rất nhiều, cái kia không phải 2 thừa 10 phép tính, chân chính tính ra, cao cấp nguyên tố đồ đẳng cùng nửa nguyên tố đồ đẳng chi gian uy lực liền kém 16 lần mới đúng đi. Đây cũng là vì cái gì cấp bậc thấp, muốn đuổi theo, rất khó nguyên nhân, liền lấy lãnh vũ thương cùng Phượng Nam phía trước trên lệnh đi. Nếu lãnh vũ thương cái kia cao cấp nguyên tố đồ đẳng, không phải đã xem như nửa hoàng cấp cũng sẽ không ở đồng cấp khi chiến lược thêm thành thượng chỉ cùng phượng nam chiến lược mới kém gấp đôi nhiều thần hoàng tử bọn họ chiến lược liền tính là đồng cấp là thật sự kém hai lần như hoa khỉ quân cùng nam cung thiệu cái loại này cao giai hỏa nguyên tố đến là cho bọn họ chiến lược tăng lên chút kia cũng chỉ là một bảy cùng một tám uy lực vấn đề là liền tính chỉ kém không chấm một uy lực kết quả tranh lệch cũng là thực rõ ràng Hoa khỉ quân tới rồi 6 cấp, Nam Cung Thiệu còn kém một ít, mới có thể đến 6 cấp, loại này tranh lệch sẽ theo cấp bậc càng cao tranh lệch cũng liền càng rõ ràng. Phía trước Phượng Nam Chi sở hữu sẽ tưởng lấy nàng sức của một người, tới 50 cấp, cũng là vội vã tưởng cấp địa cầu ở vũ trụ liên minh lạc hảo hộ. Đương nhiên, nàng cũng không phải vô tri, hoàng cấp 50 cấp, cũng không phải là giống nhau tinh cầu dám gọi nhịp. Ít nhất năm cấp văn minh dưới tinh cầu đều sẽ không treo chọc có hoàng cấp nguyên tố sư cao thủ tinh cầu. Nói như thế, 50 cấp hoàng cấp nguyên tố sư, nếu là hủy diệt một viên tam cấp văn minh tinh cầu, chỉ dùng hắn một người lực lượng, là có thể làm được, như vậy đáng sợ chiến lược, không có càng cao chiến lược, nhưng cái đó tinh cầu cao tầng, nào dám treo chọc ra. Đội trưởng, như vậy đáng sợ thực lực, chúng ta thật sự muốn động thủ sao? Tiểu lý một đầu mồ hôi lạnh mà nhìn về phía duy nhất có thể làm chủ đội trưởng. Vẻ mặt lạnh nhạt đội trưởng nhẹ nhàng thở dài, như thế nào đánh, vừa mới ta gọi người hỏi qua cao đội trưởng, nghe nói lãnh vũ thương bọn họ trong đội có một nửa đều là nguyên tố sư, bọn họ đều có thời gian chia làm hai tổ, một tổ ở đồ đằng trong thế giới soát nguyên tố đồ đằng, một tổ tại ngoại giới thu thập vật tư. Cao đội trưởng chính là sáng nay trở về báo tin cái kia tiểu đội đội trưởng, Hắn là Cao Ngọc Liễu đường ca, nếu không, Cao Ngọc Liễu cũng sẽ không như thế an toàn đi theo một đám đại nam nhân bên ngoài làm nhiệm vụ, cũng không đã chịu cái gì không tốt đãi ngộ. Một nửa đều là nguyên tố sư, sẽ không đều là cao cấp đi. Các ngươi cảm thấy đâu? Không cần quên, bọn họ chung có cao cấp nguyên tố sư, như thế nào sẽ làm tổ đội dùng thứ phẩm? con hảo vị này đội trưởng biết cao cấp cùng chân tướng bất đồng. Nếu là hắn biết ở hắn xem ra trung cấp chính là hắn trong mắt cao cấp, cũng không biết nhìn thấy có 16 lần uy lực thật cao cấp, có thể hay không kinh rất trong mắt. Sự thật cũng là cao cấp nguyên tố đồ đằng làm sao như vậy hảo soát đến, nếu không phải Phượng Nam phía trước được bạch tố tố không ít vật khí, hiện giờ lại là địa cầu pháp tắc sủng nhi, muốn mượn tay nàng, làm địa cầu nhanh chóng trưởng thành lên, cũng sẽ không làm Phượng Nam có cơ hội được đến như vậy rất cao phẩm chất nguyên tố đồ đằng. Hơn nữa loại này hảo thời điểm sẽ không quá dài lâu, chờ địa cầu tiến vào ổn định phát triển khi, sở hữu lô hổng đều sẽ bị bổ thượng, khi đó liền tính Phượng Nam vẫn là đại vận khí giả địa cầu Sùng Nhi, cũng sẽ không đoạt được quá khoa trương. Nay cũng thuyết minh, hoa khỉ quân bọn họ thơm lây thời gian cũng sẽ không quá dài. Con hảo, như hoa khỉ quân, lãnh vũ thương cái loại này người, trước nay đều sẽ không nghĩ rửa vào ngoại lực, bọn họ nhất để ý chính là tự thân thực lực nếu hiện tại không phải phi thường thời kỳ bọn họ như thế nào bỏ được làm phượng nam loại này tiêu hao chính mình vận khí không chỉ là lãnh vũ thương muốn cao dương cùng khang hà sáu thành chính là kiều trúc nhai đã sớm ở lén cùng nam cung dắc bọn họ nói qua bọn họ đoạt được sáu thành đều sẽ tính ở phượng nam trên người vận khí tiêu hao việc phượng nam không có để ý nhưng không đại biểu quan tâm nàng người không thèm để ý điền gia hạo bọn họ cũng minh bạch không có phượng nam ở Bọn họ có thể có kia thượng trăm cái nguyên tố đồ đằng một thành thành quả liền phải cám ơn trời đất, cho nên, không có người cảm thấy kiều trúc nhai làm cho bọn họ lấy ra sáu tính toán chức là Phượng Nam, có cái gì không tốt, chính là như vậy, bọn họ còn cảm thấy thiếu Phượng Nam thiên đại nhân tình. Còn hảo Phượng Nam đối này đó lén trung sự cũng chưa lưu ý quá, nếu là nàng nghe được, còn không nói một câu, ta đây không phải cũng thiếu bạch đại tiểu thư thiên đại nhân tình, như thế nào? Ta có một phần ba vận khí đều là bạch tố tố cống hiến đi. Mụ mụ à, mệt chết ta, các ngươi một đám súc sinh, thế nhưng thật sự liền đem một mình ta ném cho đám kia sói đói. Đoạn dương một bộ sống không còn gì luyến tiếp mà ghé vào 302 thất trên sofa. Càng thành căn cứ trưởng sẽ làm ra nảy tòa người nhà lâu, cũng là có tư tâm, nơi này khoảng cách hắn làm công hành chính đại lâu gần nhất, liền tại hành chính đại lâu chính phía sau. Ra ra vào vào người từ hắn văn phòng là có thể nhìn đến. Đồng thời cũng là này tề giai giai người nhà lâu là trụ nhập người ít nhất, phía trước chính là bởi vì nó khoảng cách hành chính đại lâu thân cận quá, mới không có ưu tiên an bài cao tầng người nhà trụ đến này, chờ đem tất cả nhân viên đều an bài hảo sau, có tư cách trụ đến căn cứ cao tầng dùng người nhà lâu cũng không mấy nhà, đặc biệt là này bảy tầng nhà lâu, nhiều xem như ba phòng một sảnh tinh phân phòng, mỗi tầng lại là tam hộ. Liền tính lại xa hoa, rất nhiều căn cứ cao tầng, coi trọng này. Rất ít, bọn họ đa số đều là thà rằng cả gia đình chiếm một tầng cái loại này hai phòng một sảnh, một tầng nhưng trụ bốn năm ra, càng phương tiện. Không cần cảm thấy mặt thế sau, nhân loại còn cảm thấy ở xa tới thân hương. Lúc này, chỉ có hiểu tận gốc dễ ở bên nhau ở, mới càng an toàn, có việc, cũng có cái có thể giúp một chút tường càng thành căn cứ nội trụ biệt thự gì đó liền không cần suy nghĩ, một thủy bảy tầng cao nhà lầu, chính là càng thành căn cứ đặc sắc. Nay cũng cùng càng thành căn cứ trường tính cách có quan hệ, hắn là cái thực dụng phái, từ tham gia quân ngũ khởi, chính là làm việc như thế nào đơn giản thực dụng như thế nào tới, cũng là hắn loại tính cách này, làm hắn từ nhỏ binh đến mạt thế chức càng thành thứ bảy liên tục trường, toàn dựa hắn cá nhân năng lực. Hắn sẽ trở thành kiến trúc càng thành căn cứ tối cao người cầm quyền, cũng là hoa, khang hai nhà an bài. Hành chính đại lâu lầu ba căn cứ trường văn phòng nội, lúc này chính một đứng một ngồi hai người. Căn cứ trường, hoa thiếu bọn họ đều không có xuống xe, liền trực tiếp đi số ba người nhà lâu, chúng ta muốn hay không qua đi chào hỏi một cái. Đứng ở mặt bàn hai mươi xuất đầu nam tử trong giọng nói mang theo ti nghi hoặc. Tề văn sang buông trên tay văn kiện, nghiêm túc nói, không cần, bọn họ nếu là muốn gặp chúng ta, liền sẽ không chỉ làm đoạn trung giáo một người xuống xe. kia nguyên tố đồ đằng sự. Ha ha, tiểu thạch ngươi có phải hay không cũng bị hôm nay trận thế mê đi, ngươi cảm thấy lấy chúng ta cùng bày ra quan hệ, yêu cầu lộng này đó hư sao. Tê Văn Sang nói chuyện khi, ngươi đã đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn đối diện số ba lâu, người ở bên ngoài xem ra hắn này nhất cử hình như là vì phương tiện giám thị lanh thiếu tướng một đám người, nhưng, chỉ có chính bọn họ người biết. Này đều chỉ là mặt ngoài mà thôi. Tiểu Thạch kinh ngạc mà bẹp bẹp miệng, phẩm quá vị tới vỗ tay nói, ta hiểu được, căn cứ trường đây là cấp những cái đó người ngoài xem. Ngươi nha, vẫn là muốn nhiều cùng những người khác học học, không cần tham gia quân ngũ đương tròn váng. Hiện tại chúng ta nhưng không chỉ là bảy liền khi, hiện tại chúng ta trên người lưng beo mấy chục vạn thị dân an toàn, nên động nào khi, đừng làm nó nghỉ ngơi, này trong căn cứ cũng không phải là mỗi người đều cùng chúng ta là một lòng. Tề văn sang đối với chính mình mang ra tới binh, giống tiểu thạch loại này hắn tin quá, đều sẽ hảo hảo bồi dưỡng. Căn cứ trường, cái này ta biết, ngươi yên tâm, ta mới sẽ không bị những cái đó có ai tâm tư cấp tính kế. Tiểu thạch sờ sờ cái mũi, lần này cần không phải căn cứ trường đột nhiên như vậy an bài, hắn cũng sẽ không tha đại náo làm nó chờ thời. Lúc này, trong không khí bay tới nhàn nhạt đồ ăn mùi hương, Tiểu thạch hít hít mũi, thèm tiên nước tát mà lau lau khoẻ miệng, củ cải trắng thiêu thịt bò nạm, mực nấm canh, cá hương thịt tì, tía tô hấp cá khối, cá hâm ớt, cà chua gan heo canh, đậu hũ cá phiến nồi đất, nấm hương mộc nhĩ, hoàng kim thịt gà cuốn. Từ từ, giống như còn có củ mải. Cái này rất quen thuộc, là cái gì đồ ăn? Tề văn sang vâu ngữ nhìn một bên sắt nước miếng một bên báo đồ ăn danh tiểu trợ lý. Hắn lúc trước như thế nào liền đem cái này đồ tham ăn điều đến bên người, xem hắn hiện tại thèm dạng, đây là muốn dùng nước miếng bao phủ hắn văn phòng A. Đi thôi, căn cứ trường, đi đâu, A a ta nhớ ra rồi, là củ mài thiêu gan heo tiểu thạch cả người đều phải nhào hướng nửa mở ra cửa sổ, đối với này dưới không chín độ nhiệt độ không khí, bọn họ này đó tham gia quân ngũ, thật đúng là không đem nó đương hồi sự toàn bộ hành chính đại lâu đến bây giờ đều không có khai máy sửa liền bọn họ căn cứ trường nói hiện tại liền cảm thấy lạnh chờ tới rồi dưới không năm mươi độ khi bọn họ còn muốn hay không tồn tại đã thể nghiệm qua cái loại này nhiệt độ không khí bọn họ tự nhiên sẽ không sớm như vậy khiến cho chính mình hưởng thụ lên ngươi đều thèm thành như vậy vậy qua đi cỏ mấy cơm đi a hảo hảo a tiểu thạch kinh hỉ đóng lại cửa sổ khóa kỹ cửa văn phòng liền đuổi theo nhà mình căn cứ trường rời đi. Số ba người nhà lâu chung đang muốn ăn cơm trưa một đám đồ thăm ăn, nhìn đến vượng nam từ không gian trung lại lấy ra hai cái không chén, bọn họ đồng thời phiên khởi xem thường, không cần hỏi, đây là có cỏ ăn tới cửa. Chờ đoạn dương nhìn đến xuất hiện ở trước cửa hai người, đứng dậy cười thực giả nói, tề căn cứ trường thật đúng là sẽ tuyển thời gian lại đây nha, này đều đại giữa trưa, người đến là tới. Nha! Một buổi sáng cũng chưa lậu cái mặt, đây là người được vị, liền tới tống tiền nha. 30 suất đầu tề văn sang một chút đều không khách khí mà tàn nhẫn chụp đoạn dương bả vai vài cái, nhìn đến hắn nghe rằng, mới ha hả cười nói, có ăn ngon, ta bất qua tới, liền thật xin lỗi mỹ thực. Đến nỗi nhà mình tiểu tùy tùng, đều đã không biết xấu hổ ngồi vào không bị thượng, hắn như vậy còn tính có phong độ. Đối mặt siêu cấp đồ tham ăn tiểu thạch đồng chí. Ngồi ở hắn bên người lê ca chịu chịu khoe miệng, nhìn về phía đã ngồi song tề căn cứ trường, chỉ chỉ mặt đều mau vùi vào trong chén tiểu thạch, người đói bụng hắn đã bao lâu, này giá thức, ta xem này một bản đồ ăn, hắn đều ăn hạ a. Trong mắt đã chỉ có mỹ thực, lại vô mặt khác tiểu thạch đồng chí, căn bản là nghe không được người nào đó trêu chọc, toàn tâm toàn ý ăn trong chén cây đầu. Tiểu Phượng Dung nhìn mắt buồn đầu ăn thúc thúc, cảm thấy đối phương như vậy không thành vấn đề cũng liền ngoan ngoan ăn chính mình trong chén đồ ăn kỳ thật tiểu thạch ăn cái gì thật sự thực văn nhã càng là không kén ăn cũng không đoạt thực hắn là kẹp đến cái gì đồ ăn liền nhất định ăn xong lại đi kẹp như vậy theo lý thuyết sẽ không bị lê ca trở thành siêu cấp đồ tham ăn nhưng ngươi nếu là chú ý hạ hắn dùng bữa tốc độ nên minh bạch vấn đề nơi tựa hồ quân nhân ăn cơm đều thực mau tiểu thạch so với ở đây đương quá binh kia thực tốc còn muốn mau thượng hai ba lần có thể tưởng tượng hắn ăn có bao nhiêu nhanh ta nhưng không bị đói hắn ai cho các ngươi đây đều là hắn đã lâu không ăn qua đồ ăn tề văn sang nói kẹp lên một khối to sườn lợn rán phóng tới chính mình trong chén đối với đoạn hồ ly an bài hắn ngồi ở đoạn lao thân biên đối mặt là ngồi lanh thiếu tướng sự hắn trong lòng chửi thầm mỗi hồ ly bất nhân trên mặt lại là bình tĩnh nói thật liền tinh tề văn sang là bảy gia người đối mặt hoa khỉ quân bọn họ hắn không cảm thấy thấp một đầu Nhưng đối mặt lãnh vũ thương cùng đoạn bang quốc, hắn tưởng không thấp một đầu, đều khó. chương 289, hoa lỗi bình phó tướng. Một cái là quốc gia tiền nhiệm một tay, một cái là trong quân chiến thần. Bọn họ này đàn tham gia quân ngũ, cái nào không nhất sùng bái lãnh thiếu tướng, chính là hiện tại đồ tham ăn thượng thân tiểu thạch, chờ hắn ăn no, đầu vóc online. Hãy chờ xem, khi đó mới là càng mất mặt thời điểm. Tề văn sang đã làm tốt sau khi ăn xong lại ném một lần mặt chuẩn bị, mà khi hiện thực phát sinh ở hắn trước mắt khi, hắn vẫn là tưởng trực tiếp đem nào đó tiểu tùy tùng từ lầu ba ném xuống đi, cái kia bị khang hà trộm vào trong tay, vùng vây tay chân liền phải hướng lanh thiếu tướng phát tuyệt đối không phải hắn minh, kia lang gào thét, lanh quân thần ngươi là của ta thiên, ngươi là của ta mà, ngươi là trong lòng ta vô địch anh hùng, không phải hắn minh. uy, hắn thật sự bình thường. Điền ra huyên lại lần nữa nhịn không được xác định hạ. Đối mặt đã hỏi không dưới 10 lần điền nhị công tử, tề văn sang cười khổ ha ha nói, thật không bệnh, tiểu tử này bình thường thực, chính là có điểm quá mê lãnh quân thần. Hắn lời này đổi lấy ở đây nhân sĩ tập thể khinh bị ánh mắt, cái này kêu có điểm, này đều nhập ma được không. Vẻ mặt cao lãnh bình tĩnh lãnh vũ thương đối với loại này điên cuồng hình phèn hắn chỉ là nhàn nhạt quét đối phương liếc mắt một cái vừa mới còn phịch chính hoan tiểu thạch đồng chí nháy mắt nghiêm chạm hảo, ngoan cùng chỉ mèo con dường như, nào còn xem ra vừa mới điên cuồng mê đệ dạng A. Vẫn là chuyên gia chuyên trị hiệu quả giai A. Khang kiến quân nói chuyện khi, ném cái cao cấp nguyên tố đồ đằng đến đông đủ văn sang trên tay, loại này băng nguyên tố, theo ta ra thất thất trên tay có, vốn là phải cho điển đại bá lưu trữ, không nghĩ tới, ngươi cũng là băng hệ, chỉ có thể trước tiện nghi ngươi. Tề văn sang là khang kiến quân hắn tam bá binh, cũng là khang tam bá bồi dưỡng phó thủ, nếu không phải mặt thế, cũng sẽ không an bài hắn ở cảng thành căn cứ. Nhìn trong tay băng tinh đồ đằng nho nhỏ huy chương, cảm thụ được kia cùng hắn cùng nguyên mênh mông năng lượng, tề văn sang nội tâm là kích động, phía trước, hắn liền có nghĩ tới, cùng hắn cùng nguyên băng hệ nguyên tố đồ đằng nhất định không hảo đến, hắn đã sớm làm tốt chỉ có thể được đến trong đó cấp băng nguyên tố đồ đằng. Hoặc là căn bản là không có thích hợp hắn nguyên tố đồ đẳng khả năng, hắn không nghĩ tới, chính mình thật sự được đến, vẫn là cao cấp. Nhìn ra Tề văn sang kích động tâm tình, hoa khỉ quân nói, ngươi nên cảm ơn Phượng Bảy bỏ được lấy ra nó, phải biết rằng, Phượng Bảy cũng có một đại gia tộc ở bồi dưỡng. Hoa ở góc cùng tiểu Phượng Dung chính chơi Phượng Nam rất muốn đưa lên mấy nhớ xem thường, cái gì kêu nàng cũng có cái đại gia tộc muốn bồi dưỡng, Phượng ra còn không biết muốn bao lâu mới có thể từ phong ấn nơi ra tới, nàng có cái gì hảo cấp, hảo đi, nàng biết bọn họ đây là cho nàng kéo nhân mạch, làm được nàng chỗ tốt, đều nhớ nàng lân tình, khá vậy không cần làm như vậy rõ ràng đi. tề căn cứ trường, nhân tình là nhân tình, nên cho chúng ta thất thất, cũng không cần thiếu cho, ngươi nên biết một quả cao cấp nguyên tố đồ đằng, chính là dùng toàn bộ địa cầu tài nguyên tới đổi, đều đổi không đến. Tiêu Trúc ngay nói, Liên bắt đầu cấp tề văn sang cùng hắn tiểu tùy tùng phổ cập khởi vũ trụ sử, đồ đằng sử, nói xong lời cuối cùng. Ở đây mọi người không chỉ ôn tập một chút, ký sinh tộc chuyển xuống tới quan trọng tin tức, còn làm bạch mục đích hai vị đã biết vũ trụ to lớn, bọn họ có bao nhiêu nguy hiểm. Cũng minh bạch, vì sao sẽ đem cấp bậc như vậy cao nguyên tố đồ đằng cho hắn quan trọng nguyên nhân, 50 cấp nguyên tố sư cường giả, xem ra, hắn mục tiêu cũng muốn đồng bộ mới được. Hắn cũng không nghĩ chính mình hậu đại, trở thành ngoại tinh nhân nô lệ. Đồng thời, hắn cũng minh bạch kiểu thiếu theo như lời lấy toàn bộ địa cầu tài nguyên cũng không đổi được cao cấp nguyên tố đồ đẳng như vậy đối lập một chút đều không khoa trường. Thật muốn không đến, nguyên tố sư ở vũ trụ liên minh chúng phân lượng sẽ như vậy trọng, mà cao cấp đồ đẳng nguyên tố sư càng là thưa thớt. Hảo, chúng ta đem những việc này nói cho các ngươi nghe, chỉ là tưởng nhắc nhở các ngươi, tùy thời sẽ đến nguy hiểm. Các ngươi nên biết muốn như thế nào làm, việc này các ngươi cũng không cần hiện tại truyền ra đi, chúng ta người một nhà biết phải. Ta minh bạch yên tâm, ta sẽ tăng mạnh luyện binh, sẽ không làm được đến nguyên tố đồ đàng đám kia tiểu tử nhóm tiêu giao. Cùng người thông minh nói chuyện, có một số việc không cần toàn nói, đối phương cũng có thể nghe ra ở trong chứa, rất nhiều thời điểm, không phải sở hữu sự đều làm dân chúng biết chính là đối bọn họ hảo, như tể văn sang như vậy căn cứ tối cao lãnh đạo. Ở hắn biết sau, hắn trong lòng áp lực đổi thành một người bình thường, nhưng nhận không nổi, không thấy tiểu thạch đồng chí đều sắc mặt trắng bệnh. Đồng dạng, đương tối cao lãnh đạo biết nội tình sau, chỉ cần hắn có thể làm tốt, khống chế được toàn cục, liền tính thủ hạ người không biết nội tình, cũng là có thể bồi dưỡng ra một số lớn cường giả. chờ tế văn sang mang theo tiểu thạch rời đi sau, buổi chiều khiến cho người đưa tới hai đại dương tinh hoạch, hắn biết chính mình cấp đồ vật căn bản cùng hắn đoạt được đến không bình đẳng. Càng là biết, đối phương cũng không nghĩ tới làm hắn đồng giá trao đổi, hắn muốn xuất ra chính là thành ý. Đoạn trung giáo, căn cứ trường làm ta tiện thể nhắn, ngày mai bảy ra căn cứ cùng kỳ binh căn cứ phi cơ trực thăng nên tới rồi, muốn hay không an bài bọn họ lại đây. Đoạn dương gọi người đem đồ vật dọn thượng lầu 3 cấp Phượng Nam, nghe được lời này, hắn như thế nào sẽ không do họ tề ý gì, hắn nhìn mắt người tới, người đáp lời, liền nói, bảy lâu còn không làm cho bọn họ trụ nơi đó là được. Phi cơ trực thăng có thể mang vài người, nhiều nhất bọn họ hai nhà cũng liền 13-14 người, nào dùng cho bọn hắn lại an bài chỗ ở, có địa phương cho bọn hắn trụ, bọn họ nên vụn trộm vui vẻ, lại nói, hắn nhưng không tưởng. Ha ha, đã đoán ra chính mình này phương tới là ai đoạn dương, một chút cũng chưa liền tính nhìn thấy hảo cơ hữu kích động, nếu không phải người nhà trong lâu không coi ổ chó hắn sẽ trực tiếp cấp người nào đó an bài trụ nơi đó. lãnh vũ thương sẽ lưu lại tọa chấn kỳ binh căn cứ, tự nhiên cũng là hắn tâm phúc, so với đoạn dương cái này khi thì rảo hoặc khi thì lại phạm nhị, ngày mai liền phải đã đến bị kia, mới là chân chính thiết diện vô tư lại có trồn đèn chi sương hoa phó tướng. Họ hoa, không cần đoán, đối phương là hoa gia người, cũng không phải là trực thuộc, gia tộc nào không có điểm xấu xa sự, hoa gia đồng dạng có. Chẳng qua bảy gia trực thuộc đều đồng lòng, từ nhỏ đa số lại đều là cùng nhau trưởng thành lên, muốn làm điểm chuyện xấu, đó là bảy gia trưởng bồi tất cả đều biết được, cũng liền ra không được quá vai mầm. Cũng bởi vì trực thuộc thượng không có vai mầm, chi thứ chung cũng là rất ít ra dừa vẻo táo nức, nhưng thụ đại căn thâm, làm sao một chút lạng căn đều không có. Hoa phó tướng kêu hoa lỗi bình, phụ thân hắn chính là hoa gia chi thứ ít có lạng căn, nương hoa gia danh vọng. Không biết thai họa nhiều ít nữ nhân, thu nhiều ít chỗ tốt, càng là khí hoa lỗi bình mẫu thân sớm ly thế. Ở hoa gia dòng chính phát hiện này viên ú ác tính khi, còn tuổi nhỏ hoa lỗi bình đã lanh tâm lanh tình, không bao giờ tin tưởng bất luận kẻ nào. Ở hoa gia xử lý tốt phụ thân hắn khi, năm đó chỉ có 10 tuổi hắn cũng đã biến mất, hoa gia tìm nhiều năm, cũng không tìm được người, sau lại vẫn là thu được lánh lao gia tử truyền tin, mới biết hoa lỗi bình bị lánh vũ thương coi trọng vẫn luôn đều đi theo lánh vũ thương bên người. Trưng 290, một đống giấy nợ. Hoa lỗi bình đã đến, ở đoạn dương đoàn trước bên trong, xem đương hắn kia cùng khắc băng thành người chết mặt, đoạn dương liền răng đau, dạ dày đau, đầu cũng đau. Đến nỗi bảy ra căn cứ người tới, hắn hiện tại vô tâm tình tiếp đãi dù sao bảy ra thiếu gia tiểu thư đều ở lầu ba, gọi bọn hắn chính mình đi tìm người là được. Tường nữ nhi tề ba ba, nào còn dùng người chỉ lộ, Hắn nghe vị liền tìm tới rồi tề giai giai đại tiểu thư, nhìn đến bảo bối nữ nhi, tề ba ba nghĩ đến cái cha con gặp lại ôm một cái, nhưng nhà hắn ngự tỉ nữ nhi gặp mặt câu đầu tiên lời nói, khiến cho hắn muốn khóc. Ba, sao ngươi lại tới đây? Quá chắc tâm, hắn không nên tới sao? Phải biết rằng vì có thể tới, hắn làm nhiều ít sự, còn cấp bạn tốt điển thương thính tên kia đồ ăn hạ thuốc sổ, làm hắn không cơ hội theo tới, điển thương thính tưởng nữ nhi, hắn cũng tưởng à. Sao có thể làm tên kia đoạt hắn vị trí? Nói nữa, lúc này, không chung nhiều nguy hiểm à, vẫn là hắn cái này phong hệ ba cấp lại đây an toàn chút. Vô luận tề ba ba tề ruột trí nghĩ nhiều nữ nhi, hắn cũng chưa có thể cùng tề dai dai nhiều đái trong chốc lát, đoạn dương lấy sớm một chút trở về, sớm an toàn, sớm nhiều ra một đám nguyên tố sư vì tử, vì đuổi đi hoa lỗi bình, ngay cả tề ba ba đều bị cùng nhau đóng gói mang theo nguyên tố đồ đằng cút xéo. Từ bọn họ đến càng thành căn cứ, lại đến rời đi, chỉ dùng không đến một giờ. Đương tể văn sang đến việc này khi, mới hiểu được bảy lâu còn không chân chính ở trong chứa. Này đoạn hồ ly, căn bản là không muốn lưu người, bất quá, nhân ra lý do cũng đúng. Hiện tại biến dị thú đều xuất hiện, ai ngờ bầu trời biến dị điểu có thể hay không cũng muốn đều ra tới hoạt động. Liền biến dị thú mới ngoi đầu, vẫn là về sớm đi sớm an toàn a. Cũng là đoạn dương cái này lý do. Làm còn ở càng thành căn cứ chờ cùng lãnh vũ thương chấp nối muốn vớt đến tiện nghi nguyên tố đồ đằng kia mấy cái căn cứ đại biểu, đều thành thật tới cửa hảo hảo nói bảng giá. Chờ đoạn dương đem người tiễn đi khi, một trăm linh một trong nhà nhiều mười mấy dương tinh hoạch, trên tay hắn cũng nhiều một đống giấy nợ, hắn mới không lo lắng những cái đó căn cứ có thể hay không lại trướng, bọn họ nếu là có gan lại lãnh đại băng sơn đế quân trướng, hắn nhất định sẽ viết cái 10 mét lớn lên phục tự đưa qua đi. Kỳ thật kia phê bán đi trung cấp thấp nguyên tố đồ đằng đều là Phượng Nam lấy ra tới. Đoạn dương sở dị ở giấy nợ thượng dùng chính là lãnh vụ thương danh, chính là ở không tiếng động uy hiếp những người đó, gọi bọn hắn ngoan ngoan nhớ rõ còn. Phải biết rằng, đoạn dương lần này mua bán thật không phải giống nhau khác hắn không cần tinh hoạch, không cần vật tư, chính là muốn ngang nhau nguyên tố đồ đằng như thành phố A căn cứ, không phải cầm đi một cái cao cấp 15 trong đó cấp, 50 cái cấp liền phải còn trở về hai cái cao cấp ba mươi trong đó cấp một cái cấp thấp đương nhiên nếu là muốn chính là đặc thù hệ còn khi tốt nhất cũng là đổi tương tự đặc thù hệ như băng không gian phong lôi quăng ám tinh thần trở đều là đặc thù hệ thời hạn là nửa năm qua nửa năm liền phải nhiều còn năm trong đó cấp mỗi nửa năm thêm một lần nếu vẫn luôn đánh không đến cao cấp có thể dùng năm trong đó cấp để cao cấp đến nỗi những cái đó căn cứ mang đến tinh hạch nhân gia đều lấy tới làm sao không biết xấu hổ thu hồi đi chỉ phải cho là lễ gặp mặt đưa lên có thể nói đoạn dương này lòng dạ hiểm độc la tính kế về đến nhà không cần xem đoạn dương này giới muốn hắc nhưng không một cái bất mãn ai không rõ hiện tại quan trọng nhất chính là tiên tiến nhập đồ đẳng thế giới chỉ cần có thể tăng lên thực lực là có thể được đến càng nhiều nguyên tố đồ đẳng nửa năm thời gian ở bọn họ xem ra đã rất nhiều Nhưng bọn họ không rõ ràng lắm nguyên tố đồ đẳng có bao nhiêu làm khó, càng đừng nói cao cấp, nếu không, đoạn dương sẽ không hơn nữa một cái, nhưng dùng một trung cấp để một quả cao cấp. Đường Chu Lịch Thính biết được đoạn dương cùng mặt khác căn cứ giao dịch nội dung khi hắn trực tiếp cười ngã vào trên sofa, hắn đồng dạng được đến một quả cao cấp nguyên tố đồ đẳng, cũng thường đi theo đi vào đồ đẳng thế giới nội đi đánh đồ đẳng thú, quá rõ ràng, nguyên tố đồ đẳng có bao nhiêu khó soát ra tới. Càng đừng nói là hắn dùng loại này cao cấp đồ đẳng, thật không biết những cái đó căn cứ trường chờ biết chính mình nhạy chính là thiên hồ khi, có thể hay không hối hoặc chết. Hát nha, thật là đủ hát. Chu lịch thính vô sô pha bối, cười nước mắt đều ra tới, hiện tại hắn chỉ nghị cho chính mình điểm 36 cái tán, vẫn là năm đó hắn đủ thông minh, trực tiếp bế lên đoạn lão đùi, nếu không, nào có hắn hôm nay, liền tính hắn có thể lấy thực lực của chính mình ngồi trên vị trí hiện tại. Có chút thiên đại chỗ tốt, không có cái hảo chỗ dựa, hắn là không chiếm được, mặt khác không nói, thật muốn hắn như những cái đó căn cứ trường giống nhau giao dịch, hắn đem mạng giả bán cho đoạn hồ ly cũng còn không rõ. Lợi lăn lợi siêu cấp lái nặng đại A. Hai cái cao cấp, 214 trong đó cấp, ngẫm lại chu lịch thính liền cảm thấy ác hàn, thật làm hắn nửa năm nội phát động sở hữu nguyên tố sư, cũng đánh không đến nhiều như vậy a đã ra càng thành căn cứ đoạn dương mới không thèm để ý mụ chu đối hắn chửi thầm ở càng thành căn cứ đại ba ngày đem kia mười bảy xe vận tải vật tư đều bán cho tề văn sang còn bị đối phương cũng cỏ ăn đủ uống ba ngày đoạn dương cùng kiểu trúc nhai hai cái gian thương cũng không thiếu hắc tề văn sang tề văn sang đứng ở căn cứ trên thành lâu nhìn đi xa đoàn xe thấp thấp cười ra tiếng tới đối với chính mình căn cứ kia tuyệt bút tiền nợ hắn đến không như thế nào lo lắng không cần xem mặt ngoài hắn cùng sở hữu tới đổi nguyên tố đồ đằng căn cứ là giống nhau đãi ngộ chỉ có chính bọn họ người biết trên tay hắn còn có năm cái kim một thủy hỏa thổ năm hệ cao cấp đồ đằng ba mươi trong đó cấp, một cái cấp thấp, kỳ thật hắn sở phải trả lại chỉ là ngang nhau liền hảo đến nỗi kia mười bảy xe vận tải bị hố mười cái trung cấp nguyên tố đồ đằng sự thiệt tình không coi là cái gì a vẫn là phượng thất công tử hào phóng tiểu thạch lẩm bẩm Tề Văn Sang vô vô nhà mình tiểu tùy tùng bả vai, lại cười nói, vị kia là cái chỉ biết đối xem thuận mắt người hào phóng, chúng ta chỉ cần nhớ kỹ hắn hảo là được. Ân. Hảo, chúng ta đi xem, Phượng công tử nói kinh hỉ là cái gì. Tề Văn Sang cơ cơ trên tay hắn 302 thất chìa khóa, mang theo tiểu tùy tùng hướng về số 3 người nhà lâu đi đến. Chờ bọn họ nhìn đến chiếm nửa cái phòng khách chỉnh đầu chỉnh đầu xử lý tốt dê bò heo gà vịt lúc khi Hai người ngốc lăng đương trường, lại nhìn đến một bên phòng bếp nội còn phóng ba cái đại tủ đông, bên trong đều là siêu thị nội tốc thịt đông loại khi, bọn họ vừa mừng vừa sợ. Tiểu thạch đồng chí càng là vui vẻ hô to bảy thiếu vạn tuế bảy thiếu vạn tuế. Vô luận cái nào căn cứ, chuẩn bị lại hảo, cũng đều không có khả năng chuẩn bị quá toàn, đặc biệt là thịt loại gửi, càng thành căn cứ chỉ có hai cái đại hình kho lạnh, liền tính là mạt thế trước nhét đầy, này hơn ba tháng xuống dưới tình ăn. Cũng đi một gian kho lạnh một phần năm. Tiểu thạch, đi, têu chúng ta người tới, đây là cấp chúng ta người một nhà, vẫn là phân phân, đều lấy về đi ra ăn đi. Tê văn sang cười cầm lấy trên mặt bản tờ giấy, mặt trên tú nhã chữ khải chỉ viết một đoạn lời nói, trong sảnh chi thịt, không cần phân cùng người ngoài. Hào lặng, chạy như bay mà đi tiểu thạch thật là quá kích động. mươi 291, tiểu tuyết hồ hồ hồ. Phòng bên trong xe, Thất thất, ngươi thật đúng là bỏ được cấp, muốn ta, mới không cho cái kia cỏ ăn cỏ uống nhiều như vậy. Tưởng tượng đến, Phượng Nam còn ở bọn họ trụ người nhà trong lâu, lưu lại như vậy nhiều thịt, điền ra hiên tâm can đau à. Lại không thiếu ngươi, ngươi đau lòng cái gì, yên tâm, tiểu thất bảy tổn thịt loại là nhiều nhất. Nam cung thiệu nửa người đẻ ở Nam cung rắc trên lưng, thoải mái híp mắt đào hoa, có một số việc, bọn họ trong lòng biết, cũng sẽ không ai đều nói. Đối với tiểu thất bảy vẫn là không gian dị năng khi, liền tự mang che giấu không gian sự, nơi nào là ai đều có tư cách biết đến, liền tính là bọn họ người trong nhà, hắn cùng kiểu bọn họ cũng sẽ không nói. Đến nơi hắn là như thế nào biết tiểu thất bảy che giấu không gian chúng có rất nhiều rất nhiều thịt loại, tự nhiên là nhà hắn tiểu thất bảy trước kia lặng lẽ nói cho bọn họ. Ngắm lại mặt thế trước, bọn họ ở Anh Thêm Quốc gặp mặt khi... Tiểu nha đầu đem hắn định 3.000 đầu xử lý tốt chỉnh như thu không gian khi, kia tiểu biểu tình, liền cùng hắn cấp chính là tam khối đường giống nhau. Nói thật, tự ăn qua biến dị thịt bò sau, hắn liền không hiếm lạ những cái đó bình thường thịt bò. May mà lúc trước ở phong lớn nơi khi, lâu thiếu thành chủ không thiếu hướng nhà bọn họ tiểu thất bảy trong không gian tắc biến dị thú thịt. Các ngươi nói, hiện tại biến dị thú, có thể ăn sao? Nam cung thiệu mới hỏi xuất khẩu, đến là nhắc nhở tới rồi đoạn dương. Ta như thế nào đem việc này quên mất, bảy hào tiểu xe vận tải, liền phóng một cái biến dị cầu, ta vốn dĩ chính là muốn cho các ngươi nhìn xem, có thể ăn được hay không mới thu được trên xe. Phượng Nam chớp chớp mắt to, kia đầu biến dị cầu thi thể nàng đã sớm phát hiện, vẫn luôn đều chờ người nào đó hỏi đâu, hiện tại hảo, nàng rốt cuộc có thể trả lời, không thể. Cái gì? Không thể ăn. Nhìn đoạn dương từ ngốc lăng, đến vẻ mặt không tin, cuối cùng biến thành khổ qua mặt. Phượng Nam thỏa mãn, như thế nào còn không thể ăn a? Đã đả kích quá mô đàn đồ tham ăn, Phượng Nam cười hiếp con người, mới hảo tâm mà an ủi nói, được rồi, hiện tại đã thực hảo, chúng nó không ăn qua tăng thi, cũng không có biến thành đồ đẳng thú, chỉ cần chờ đến ba cấp, là có thể ăn, này có thể phong ấn nơi nội ghi lại một năm, 6 cấp sau mới có thể dùng ăn đã hảo quá nhiều. Lê Ca nhận đồng gật gật đầu, ba cấp liền có thể dùng ăn, thật sự thực hảo. Phòng trưng này còn muốn đa tạ kia chàng lạc tuyết. Lãnh vũ thương dựa vào phượng nam bên người vẻ mặt thỏa mãn, hắn có bao nhiêu lâu không có thể tới gần tiểu nam nhi, nghĩ đến đang ở đi học tương lai cậu em vợ, hắn liền đau đầu, hổ bài trướng ngại vợt, thật là suốt ruột sinh vật. Đang ở cùng phượng ba học tập biết chữ tiểu phượng dung cảm thấy cái mũi ngứa, ngước mắt nhìn mắt đóng lại môn, lại yên lặng mà nghiêm túc viết tân học sẽ tự, hắn phải hảo hảo hoàn thành hôm nay tác nghiệp, mới có thể trở lại tỉ tỉ bên người. Nghĩ đến tỉ tỉ đồng ý hôm nay làm hắn biến thành tiểu lão hổ cùng nàng cùng nhau ngủ, tiểu phượng rung liền càng nghiêm túc mà nhanh hơn trên tay tốc độ. Cũng không thể chỉ cần tốc độ, không cần chất lượng. Phượng ba nhắc nhở. Ân, sẽ không. Bảy hào tiểu xe vận tải biến dị cầu đã bị xử lý, đoạn dương vì cảm tạ phượng nam co tình cung cấp, đưa lên biến dị cầu nhị cấp tinh hoạch. Nhìn hắn vẻ mặt hối hận như thế nào liền không đợi đến biến dị cầu bà cấp lại giết yêu thương dạng, Phượng Nam thu tinh hoạch, hài hước hỏi, muốn ăn cầu thịt. Ấn ha. Đoạn dương nghe vậy, cả người đều như sống lại, nếu không phải Phượng Nam bên người có lanh vũ thương, hắn đều phải nhào lên tới, hỏi Phượng Nam có phải hay không có cầu thịt. Phượng Nam đang muốn trả lời khi, tự cảm giác được cái gì, đứng dậy đi tới cửa sổ xe trước, nàng mở ra cửa sổ xe. Liền thấy một đạo bóng trắng phi phát tiến nàng trong lòng ngực, chờ mọi người xem thanh đó là lúc nào, thế nhưng phát hiện, đó là một con tam vĩ tuyết hồ. Tiểu tuyết hồ là Phượng Nam đuổi đêm lộ đi càng thành căn cư khi, liền thả ra, lúc ấy Tiểu tuyết hồ phát hiện nơi xa trong thôn có biến dị thú lui tới, Phượng Nam khiến cho nó chính mình đi tìm món đồ chơi. Đúng vậy, đối năm cấp Tiểu tuyết hồ tới nói, hiện tại tối cao mới 2 cấp biến dị thú, chỉ có thể cho nó đương món đồ chơi. Chơi đủ rồi, rốt cuộc biết đã trở lại. Phượng Nam quan hảo cửa sổ xe, nhẹ điểm tiểu tuyết hồ chót mũi, đối mặt nó dùng hồ mặt cọ nàng tay lấy lòng hành vi, lại manh, phượng Nam cũng không mua trướng. Hảo đang yêu. Điền tuyết đã đi vào phượng Nam bên người, nhìn bán manh tiểu tuyết hồ, nàng tưởng rối tay khi, phát hiện tiểu ra hỏa mắt tím trung hung quang, cũng liền không treo chọc hồ không mau. Này song mắt tím thật xinh đẹp. Tề dai dai đến không phải thích hồ ly loại này động vật ai làm bên người nàng liền có cái từ nhỏ cùng nhau chơi đại hồ ly biểu ca nam cung thiệu con hảo tiểu tuyết hồ là một thân bạch mao nếu là hồng ma hồ ly nói không chừng tề dai dai liền đem nó trở thành nam cung thiệu thế thân hảo hảo giáo dục hạ phượng nam nhìn ra tiểu gia hỏa lại lộng tiểu tính tình nàng trực tiếp đem chướng tính tình tiểu tuyết hồ đưa tới điền tuyết trên tay nhìn tiểu gia hỏa ủy khuất mà thu hồi nhiều ra hai cái đôi ngoan ngoãn mà đại ở điền tuyết trên tay một đôi mắt tím đáng thương vô cùng mà nhìn phượng nam cái này làm cho rốt cuộc sờ đến tiểu tuyết hồ điển tuyết đau lòng không lấy nhanh chóng sờ soạng hai hạ liền đưa về phượng nam trong lòng ngực ô ô phượng nam vỗ nhẹ tiểu tuyết hồ một chút đối với điển tuyết nói tiểu gia hỏa nói nó phát hiện một toa tiểu hồ con là biến dị bạch hổ mới sinh hạ tới huyết mạch đều không tồi có chỉ vừa lúc cùng ngươi cùng nguyên hỏi ngươi muốn hay không nó có thể giúp ngươi làm ra tiểu thất bảy Nó có phải hay không phía trước bỏ thêm câu, xem ngươi thức thời, hồ đại gia liền cho ngươi điểm chỗ tốt gì đó. Nam cung thiệu nhưng không cho rằng Phượng Nam sẽ không nguyên nhân chủ kia vật nhỏ. Ha ha, xem ra đồng loại thật sự có tiếng nói chung a. Phượng Nam cười trêu ghẹo, đồng thời cũng chú ý tới, hiện tại vài cái nam sĩ đôi mắt đều nóng bỏng lên, bạch hổ biến dị thú, vẫn là ấu tể, đại gia tự nhiên đều tâm động, bất quá xem nàng trong lòng ngực nhe răng tiểu tuyết hồ. Xem ra, Tiểu Gia Hỏa không tưởng bưng hổ mụ mụ hang ổ. Lần này Phượng Nam đã đoan sai, Tiểu Tuyết Hồ nơi nào là không nghĩ bưng nhân ra hang ổ nha, nó là muốn đánh bao hảo toàn tặng chủ nhân nhà mình, thấy có người nhớ thương cùng nó đoạt muốn tặng cho Phượng Nam lễ vật hồ hồ tặng bao. Chờ Phượng Nam cùng Tiểu Tuyết Hồ câu thông quá mới hiểu được, mỗi hồ hồ ý tứ, lập tức, nàng thân thân Tiểu Gia Hỏa, cảm ơn nó lễ vật liền ở còn không có bắt được trước, toàn chuyển giao đi ra ngoài. Lúc này, Tiểu Tuyết Hồ lại không lại tạc bao ngược lại thực thỏa mãn mà hoa ở Phượng Nam trong lòng ngực, làm nó thỏa mãn nguyên nhân, chính là Phượng Nam câu kia, ta có hồ hồ là được. Bởi vì phát hiện tân sinh của con, Phượng Nam cùng lãnh vũ thương hai người thoát ly đoàn xe, ở Tiểu Tuyết Hồ dưới sự chỉ dẫn, hướng về hổ động chạy đi. Hai người đều không có nghĩ đến, này ba ngày nhiều thời giờ, Tiểu Tuyết Hồ đi thật đúng là xa, còn hảo bọn họ ra tới sớm, chờ trở lại đoàn xe khi. Đã là buổi tối, đối mặt tiểu nãi hoa đáng thương vô cùng mắt đen, Phượng Nam lập tức đem kia một toa sáu chỉ tiểu láo hổ đều ném cho bên người người, chạy tới hống nhà nàng bảo bối đệ đệ, cái gì cũng chưa nhà nàng tiểu dung quan trọng a. chương 292, nói tốt không thành tinh. Cá ca, người đi bắt tiểu láo hổ, như thế nào không mang theo thượng tiểu dung? Đại ở phượng Nam thơm tho mềm mại trong lòng ngực, tiểu dung hút hút cái mũi, tay nhỏ gắt gao ôm phượng Nam cánh tay. Thấy như vậy một màn phượng ba đều tưởng vỗ chán, nhi tử tới rồi nữ nhi trước mặt liền tiểu khí thực, hắn này đương cha đều không biết muốn như thế nào giáo dục mới hảo. Ngồi ở phượng nam trên vai tiểu tuyết hồ, nhìn so nó còn dính chủ nhân tiểu phá hài, nó vài lần vươn móng vuốt nhỏ, lại vài lần thu hồi đi, cuối cùng lại bất đắc dĩ mà dùng đôi to che lại hồ mặt, từ bực mình đến rồi dám đến bất đắc dĩ, tiểu hồ ly chính mình liền biểu diễn vừa ra tuồng làm hống tiểu phượng dung phượng nam thiếu chút nữa cười ra tiếng chờ phượng nam hống hảo tiểu phượng dung khi sao chỉ tiểu hổ con đã bị quát phân hảo không đúng không nên dùng quát phân cái này từ rõ ràng là tiểu hổ con chính mình chọn lựa chủ nhân biến dị ấu hổ cũng không phải là ai đều có thể dưỡng chứ không nói nếu là cùng nguyên năng lượng còn muốn uy mãi uy năng lượng uy tinh hạch dưỡng thành một con chiến sủng cũng không phải là đơn giản như vậy thất thất các ngươi mang đi chúng nó hổ mụ mụ không đuổi giết các ngươi lãnh vũ thương trắng liếc mắt một cái chờ nghe trò hay đoạn dương nhìn mắt hắn trong lòng ngực kia chỉ tinh thần dạng dỡ tiểu lão hổ cũng không nên đương nó là lựa chọn đoạn dương đương chủ nhân tiểu gia hỏa ánh mắt rất cao nó cái thứ nhất coi trọng chính là phượng nam nhưng thuộc tính không khớp nó là chỉ hỏa hệ cuối cùng tưởng cũng biết nó chủ nhân chỉ có từ hoa khỉ quân cùng nam cung thiệu trúng tuyển nhưng hai cái đều đối dưỡng hổ vô cảm Vật nhỏ cuối cùng bị dai dai ngự tỉ tiếp. Thu. Nó sở dĩ hiện tại đái ở đoạn dương trong lòng ngực, liền vi đoạn dương vừa mới lấy ra tới hỏa hệ tinh hoạch. Đừng tưởng rằng tiểu hấu hổ là có mãi chính là nương. Đây là nhân ra dai dai tỉ giáo dục ra tới thành quả. Vì ăn nghèo người ngoài, mới năm ngày đại tiểu hấu hổ đã đem chủ nhân nhà mình giáo dục hiện học hiện dùng. Lão đại, đầu, đế quân, nói một chút đi, thật không bị đuổi giết vạn dòng sao. Nghe được đoạn dương còn ở đuổi theo bọn họ có hay không bị hổ mụ mụ đuổi giết không bỏ. Phượng Nam nghĩ đến lúc ấy nhìn thấy mỗi chỉ cọp mẹ khi trường hợp, nàng liền một đầu hát tuyến. Tiểu tuyết hồ dẫn bọn hắn tới rồi mẫu hổ đại sơn động trước khi, bọn họ hai nhìn đến xua đuổi sáu chỉ mới sinh ra năm ngày tiểu hổ con mẫu hổ. Lúc ấy, bọn họ nếu không phải tố chất tâm lý cao, nhất định sẽ kinh rất cảm. Sau lại thông qua tiểu tuyết hồ hiểu biết chân tướng sau, bọn họ đều có loại mắc như cảm giác thật muốn không đến, một con mười biến dị mẫu hổ chỉ số thông minh sẽ như vậy cao, đều biết cấp tiểu hổ con nhóm tìm trường kỳ phiếu cơm, nhìn xem trước mắt nhóm người này mẫu hổ nhận chi trung trường kỳ phiếu cơm, nàng đều không biết muốn hay không nói ra chân tướng. Phượng Nam không nói, nhưng không đại biểu lãnh vũ thương sẽ bỏ qua khi dễ người một nhà cơ hội, chờ hắn đem chỉnh sự kiện nói rõ ràng khi, nhìn xem một đám bị lôi ngoại tiêu lý nộn đáng thương phiếu cơm, cộng thêm trường kỳ bảo mẫu. Phượng Nam Yên lặng đưa lên mấy trương đồng tình phiếu. Hôm nay hố, ta như thế nào liền nhảy xuống đi. Thần hoàng tử nhìn trong lòng ngực đang ngủ say một hệ biến dị có con, phía trước được đến tiểu hổ con nhận đồng, hiện tại toàn biến thành buồn bực. Nói tốt kiến quốc sau, không thể thành tinh, kia chỉ mẫu hổ là như thế nào thành tinh. Điền ra Hiên vì nhà mình mội mội đau lòng, này nơi nào là dưỡng cái tương lai chiến sùng A, rõ ràng chính là muốn dưỡng cái hổ đại gia. Hiên. Hiện tại mặt thế, lão hổ thành tinh hợp pháp. Tiêu Trúc nhai cảm thấy buồn cười, hắn liền nói, này mấy cái vật nhỏ tới quá dễ dàng, tuyệt phi chuyện tốt, hiện tại nhìn xem, bị hố đi. Hoa khỉ quân cũng là lắc đầu cười khẽ, đối với kia chỉ mẫu hổ, hắn chỉ nghĩ nói câu, vô luận là người, vẫn là động vật, mẫu thân đều là vĩ đại nhất, hắn đều có chút hâm mộ này mấy chỉ tiểu hổ con, hắn mẫu thân bao lâu sẽ như mẹ hổ giống nhau vì hắn này nhi tử dùng điểm tâm a khang kiến quân đến là không sao cả mà sờ soạng hai hạ điền tuyết trong lòng ngực tiểu hổ con thấp giọng nói tiểu tuyết ngươi yên tâm ta sẽ nhiều đánh tinh hạch cho nó không cho nó lao nhìn chằm chằm ngươi qua nguyên tố đến nơi hắn bên người kia chỉ cấp lao nhân bọn họ dưỡng hảo khang nuôi trong nhà khởi hảo điền tuyết ngọt ngào cười có thể tìm được cái cùng chính mình cùng nguyên tiểu đồng bọn nàng là thực thỏa mãn Liền tính biết muốn đem nó dưỡng thành, nàng sợ muốn trả giá rất nhiều, nhưng nàng thật không thèm để ý, điền ra dưỡng một con biến dị hổ, vẫn là dưỡng khởi. Kỳ thật ở đây được đến tiểu hổ con, muốn dưỡng thành một con chiến sủng, đều không kém về điểm này tinh hoạch, bọn họ sẽ cảm thấy bị hố. Còn không phải bởi vì này mấy chỉ tiểu hổ con trưởng thành muốn so bình thường biến dị thú muốn chậm hơn rất nhiều, bởi vì chúng nó ở sinh ra trước, gặp gỡ kỹ sinh tộc xâm lấn. Cùng mẫu hổ cùng nhau bị ký sinh tộc xâm nhập thân thể, mẫu hổ ở thành công tiêu diệt kia chỉ ký sinh tộc khi phát hiện chính mình sở hoài tiểu hổ con nhóm thế nhưng cũng chiến thắng. Xâm lấn đến chúng nó trong cơ thể ký sinh tộc, đồng thời cũng ở khi đó làm chúng nó không sinh ra trước, hấp thu nguyên tố đồ đẳng tiến hành rồi lần thứ hai tiến hóa. Liên như linh thú trưởng thành thời gian lâu, này mấy chỉ đồng dạng, còn cần đại lượng năng lượng làm chúng nó trưởng thành. Một con bình thường nhất cấp biến dị thú chỉ cần mấy chục viên đồng cấp tinh hạch là có thể lên tới nhị cấp, nhưng này mấy chỉ tiểu hổ con, chính là làm chúng nó mỗi ngày ăn no, liền phải năm viên một bậc tinh hạch, muốn làm chúng nó đến nhị cấp, không, có hơn 1000 viên tinh hạch, liền không cần suy nghĩ, chúng nó hiện tại còn mới một bậc, có thể tưởng tượng chúng nó. Mỗi thăng một bậc sở yêu cầu năng lượng muốn nhiều ra nhiều ít, mà ở thập cấp trước, chúng nó sức chiến đấu còn phát huy không ra. Cái này minh bạch mẫu hổ vì sao phải đưa ra tiểu hổ con nhóm sao, nó nuôi không nổi à, nó lại không nghĩ cọp con nhóm chết, cũng chỉ có thể đưa cho có thể dưỡng thành chúng nó người, Phượng Nam bọn họ tiếp cận, nó liền cảm giác được có thể nuôi sống mấy đứa con trai coi tiền như rắc tới, tự nhiên lập tức đưa ra tiểu hổ con nhóm. Phượng Nam là có thể giúp đỡ dưỡng khởi chúng nó, nhưng, nhà nàng quản gia đại nhân không đồng ý, sở hữu cùng nó đoạt năng lượng, Giao cánh đại quản gia đều đem chi trở thành kẻ thù giết cha, nếu là Phượng Nam thật đem chúng nó phóng không gian, nhìn, không ra ba lần vị diện giao dịch, giao cánh nhất định sẽ đem chúng nó bán cái hảo giới. Khi thật đổi cái ý nghĩ ngẫm lại, này mới chỉ có thể ở thai nhi khi liền chiến thăng kỳ sinh tộc tiểu hồ con, lại lần thứ hai tiến hóa, chúng nó tiềm lực nhất định sẽ rất cao, chỉ cần dưỡng thành, sức chiến đấu tuyệt đối không phải giống nhau biến dị thú có thể đối phó. Đồng dạng bị tiểu hổ con tán thành nam cung giác, khang kiến quân đều minh bạch đạo lý này, cũng không ghét bỏ sẽ dưỡng cái có thể ăn tiểu hổ con, nhìn xem cuối cùng kia chỉ hoa ở lãnh đại thiếu bên chân màu đen tiểu hổ con, đối với cái này từ bên ngoài đều biến lĩnh dị, bọn họ cũng không biết muốn như thế nào đồng tình nó mới hảo, ám hệ a, liền tính tiểu hổ con tưởng thay cho ra, cũng muốn đoàn xe có ám hệ a. bất quá, nó kia kim sắc vương tự, cùng trên người hoa văn thật đúng là đẹp. Lãnh vũ thương dùng chân nhẹ đá đá lại cọ đi lên vật nhỏ, đối với này chỉ chết rán hắn không bỏ vật nhỏ, hắn thiệt tình thích không nổi, hắn đến không phải lo lắng nuôi không nổi nó, có toàn bộ kỳ binh căn cứ chiến lược, dưỡng như vậy chỉ vật nhỏ còn không dễ dàng. Chương 293, Thân tình thời khắc.